Trước 1596 luyện hóa thánh trùng thượng hiệu phẩm thiên long chương 1596 luyện hóa thánh trùng thượng hiệu phẩm thiên long vươn ngần trong biển mây đột nhiên có thanh minh âm thanh lớn quanh quẩn chỉ gặp bóng ma khổng lồ xé nát biển mây một tòa như núi lớn truyền lên rồng vạch phá tầng mây hóa thành lưu quang đi xa trên truyền rồng một mặt treo lên từ kim tiên long cự đại long kỳ tản ra quần cuộn long uy làm cho ven đường gặp rất nhiều thế lực cường giả đều là nhao nhao rời xa không dám ngăn cản bởi vì bọn hắn có thể phát rất được tại toà kia trên truyền rồng tồn tại bao nhiêu làm cho người cảm thấy kinh dị tướng lực ba động thuyền rồng đỉnh chót, một tòa trên đài xem sao, Lý Lạc lặng lặng ngồi xếp bằng, thân thể của hắn mặt ngoài lưu chuyển lên tử kim quân màu, hóa thành tử kim long lân, huyết dịch khắp người trào lên ở giữa, phát ra trầm thấp mà thần bí thiên long chi ngâm. đạo này thiên long chi ngâm trầm trầm quyến tán, kéo dài không tiêu tan, dẫn tới thuyền rồng các nơi trong sân huấn luyện vô số kính sợ ánh mắt bắn ra mà tới. tòa này gánh chịu lấy Lý Thiên Bương nhất mạch quân viễn trinh thiên long thuyền, đi thuyền đã có chọn bén thời gian một tháng. trong thời gian này, thiên long thuyền xuyên qua thiên nguyên thần châu, trải qua từng vài chuyển tống trận, đi tới rất nhiều xa lạ địa vực, cũng đưa tới rất nhiều dung động cùng mình động một chút nơi đó thế lực đỉnh tiêm thậm chí vì đó sợ hãi dạng này đại quân cùng đội hình liền xem như có được vương cảnh cường giả chấn thủ thế lực đỉnh tiêm đều cần nhượng bộ lui binh bất quá cũng may thiên long thuyền một đường cũng không có bất kỳ dừng lại chỉ là mượn đường mà qua này mới khiến đến những thế lực đỉnh tiêm kia âm thầm lao mồ hôi lạnh như chút được cái nặng. mà tại thiên long thuyền cái này không ngừng nghĩ tốc độ cao nhất đi đường dưới bọn hắn khoảng cách đông bực thần châu cũng là càng tiếp cận giống trong lúc bất chợt có to do thiên long chi ngâm tại thiên long thuyền trên không nội bang cái kia ngồi xếp bằng tại trên vân đài lý lạc vào lúc này đột nhiên mở ra hai mắt chỉ gặp nó hai mắt có chói mắt tử kim tinh ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra giống như hai đạo vạn trượng mũi tên ánh sáng đúng là sẽ rách phía trước biển mây lưu lại hai đạo thật lâu không tiêu tan tử kim quan lớn mà giờ khắc này thiên long thuyền bên trên đông đảo cứng giả đều là chấn động trong lòng ánh mắt tập trung mà tới bởi vì giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch uy áp từ lý lạc thể nội như bài sơn đảo hải quét sạch mà ra tại loại huyết mạch này bị áp dưới một chút thực lực mạnh mẽ người còn dễ nói mà thiên long ngũ vệ bên trong những cái kia có được lý thiên vương nhất mạnh huyết mạch tộc nhân thì là trực tiếp không bị khống chế quỷ một chân trên đất xuống dưới trên khuôn mặt có nồng đậm tính sợ cùng tôn sùng chi sắc hiện hiện thiên long thuyền trên không lần lượt từng bóng người thoáng hiện mà ra lấy lý thanh anh vị này long lân mạch mạch thủ cầm đầu tiếp theo là khương thanh Nga, lý thanh bằng lý cực la lưu biu lưu lý phật là những này lần này tùy hành cường giả đỉnh cao ánh mắt của bọn hắn nhìn qua trong lúc bất trận bộc phát ra khủng bố thiên long uy áp lý lạc trong mắt cũng là có kinh ngạc hiển hiện như vậy thuần khiết bên ngông thiên long uy áp lý lạc đây là hoàn toàn đem long chi thánh chủ luyện hóa tốc độ như vậy xem như từ trước tới nay luyện hóa tốc độ nhanh nhất người Lý Thanh Anh có chút sợ hãi thầm nói ra. Thân là Long Lân mạch mạch thủ, Lý Thanh Anh năm đó đã từng tiếp xúc qua Long Chi Thánh trùng, nhưng này một lần, nàng hao tốn trọn vẹn thời gian nửa năm mới đem luyện hóa. Mà Lý Lạc luyện hóa hiệu suất nhanh hơn nàng gấp năm lần. Đơn giản cũng bố. Mà dạng này luyện hóa tốc độ, cũng nói Lý Lạc cùng cái này Long Chi Thánh trùng độ phù hợp vượt rất xa bọn hắn. Ha ha, hiểu lạc thật sự là lợi hại a. Lý Thanh bằng thật thà trên mặt tròn, hiện ra vui mừng dáng tươi cười, không nhịn được lên tiếng tán thưởng, sau đó hắn nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp Lý Cừ La, "A đuỷ, Cừ La huynh, nhìn thoáng chút." chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạnh có thể ra một cái tiểu lạc dạng này vô song tiên tiêu là chúng ta bộ tộc này phúc phận tương lai chờ hắn tiến vào thiên vương đem cái này lòng chi thánh trùng dưỡng thành nguyên thủy trùng đến lúc đó cho ngươi thêm ngươi không chỉ có không chịu thiệt ngược lại sẽ còn bởi vậy thu hoạch được cơ duyên to lớn Lý Thanh Bằng tự nhiên là biết nếu như dựa theo bình thường logic bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạnh viên này lòng chi thánh trùng sát suất lớn sẽ rơi vào đời này ưu tú nhất Lý Cực La trong tay nhưng cũng tiếc, Lý Lạc Hành không xuất thế xem như đem Lý Thiên Cơ cùng Lý Cực La tính toán chuyện để đánh nhát. Bây giờ, Nguyên Bản thuộc về Lý Cực La Long Chi Thánh Trùng không chỉ có không có, Long huyết mạch mạch thủ vị trí, sợ cũng đến là hậu. Cho nên một đợt này Lý Lạc vượt khởi, xem như đem Nguyên Bản thuộc về Lý Cực La cơ duyên cho an sạch. Lý Cực La đứng chắc tay, hắn nghe Lý Thanh bằng ăn ủi, cũng là chỉ có thể thầm than một hơi, kỳ thật tại trước khi rời đi, Lý Thiên Hưng Cơ còn chuyên môn tìm hắn từng đảm thoại, để hắn muốn bày ngay ngắn tâm tính, không cần bởi vì Lý Lạc vượt lên trước một bước lấy được Long Chi Thánh Trùng liền tâm tính mất cân bằng, cũng đừng bởi vậy đối với Lý Lạc sinh ra toán trận chi ý, Lý Cực La đương nhiên minh bạch Lý Thiên Hưng Cơ tận tình quy bạo mà lại hắn có thể bị người sau coi trọng chọn làm nội tiếp theo long huyết mạch mạch thủ người ứng cử nó tâm tính tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không như vậy nhỏ hẹp cùng nỗ cạn thanh bằng huynh yên tâm đi viên này long chi thánh chủng, kỳ thật vốn cũng không thuộc về ta nó hẳn là lý thái huyền bây giờ hắn không có cầm tới lại là rơi vào con của hắn trong tay cũng là xem như bận quy nguyên chủ lý cực la bình tĩnh nói lý thanh bằng giơ ngón tay cái lên tán thanh nói cực la huynh lòng này ngực thật là khiến ta thán phục lấy thiên tư của ngươi coi như không ta trợ long chi thánh trùng tương lai bước vào vương cảnh cũng là ván đã đóng thuyền ai ta lại không được chỉ có thể nỗ lực mạnh cùng, bây giờ tiềm lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nghe được Lý Thanh Bằng kêu khổ, Lý Cực la lại là cười nhạt một tiếng, nói: "Thanh Bằng huynh chớ có nói giỡn, bàn về thâm tàng bất lộ, Long Nha mạch chỉ sợ không ai hơn được ngươi, những năm gần đây, ta chỉ cần hơi vừa đột phá, ngươi liền chân trước cùng chân sau lập tức giàn lên, cùng cái kẹo da trâu mở dạng, vung đều thoát không nổi, ta liền kỳ quái, ngươi có bản sự này, trực tiếp vượt qua đi không được sao?" Lý Thanh Bằng trên mặt tròn hiện ra lúng túng dáng tươi cười, nói: "Cực Lang huynh quá đề cao ta, ta cái này đuổi theo đến mệt gần chết, tiệm lực đều không kiện, mới miễn cưỡng đuổi theo ngươi." đây không phải vì tận lực bảo trụ một chút long nha mạch mặt mũi, không đến mức bị các ngươi long huyết mạch vùng qua xa. Nếu như là mấy năm trước, Lý Cực La khả năng thật đúng là coi là như vậy, nhưng theo hai năm này Lý Thanh Bằng mỗi lần đều đuổi theo cước bộ của hắn, hắn đã bắt đầu chân chính xem kỹ lên cái này tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong người cực kỳ khiêm tốn. Cho nên đối mặt với Lý Thanh Bằng than khổ, Lý Cực La chỉ có thể từ chối cho ý kiến điếu điếu môi. Mà tại hai người bên này giao lưu thời điểm, mây kia trên đài Lý Lạc Thể nội bạo phát đi ra Thiên Long uy áp bắt đầu trở nên càng bằng bẳng. Tới về sau, có sáu tòa lưu quang từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Hóa thành sáu tòa chói lóa mắt thập trụ kim đài, lơ lửng giữa không trung, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa. Mà cái kia tòa thứ sáu thập trụ kim đài, không chỉ có trở nên càng hùng vĩ hơn, thậm chí trên đó khắc họa vô số vô song thần văn, cũng là trở nên càng thêm phức tạp, sáng tỏ. Ngay có bên ngông tướng lực từ cái kia thập trụ kim đài bên trong phát ra, tựa như tinh hoàn đồng dạng, vần quanh bốn phía, dẫn tới thiên địa rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được lý lạ tướng lực tại liên tục tăng lên, trong mấy mắt chính là đạt đến một loại lạm cho lý thanh bằng, lý cực la bọn hắn những này cự phẩm đỉnh hầu đều cảm thấy nặng nề tình trạng vô song thượng lục phẩm. Có người không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là lý lạc tướng lực đẳng cấp, lần nữa tăng lên, chân chính bước vào đến vô song thượng lục phẩm cấp độ. Hiển nhiên, tại triệt để luyện hóa long chi thánh trùng về sau, lý lạc thực lực cũng không ngoài dự liệu thu được một lần tấn thăng. Thương Thanh Nga trên gương mặt cũng là hiện ra một vòng làm cho tuyết trắng biển mây cũng vì đó ảm đạm kinh hồng nét mặt tươi cười. Lúc này chân trời lạc nhật như dung kim, phản chiếu tiến nàng cái kia tươi sáng trong tròng mắt màu vàng nóng. Nàng có thể rõ ràng trông thấy. Tại Lý Lạc Mi Tâm, có một đạo tử kim ngấn thẳng vào lúc này chậm rãi xuất hiện, ngấn thẳng có chút núp lích, trong lúc mơ hồ có tím kim tinh quang lưu động. Mấy tức về sau, tử kim ngấn thẳng đột nhiên mở ra, một viên khắc rõ thần bí long văn tím kim tinh hạch, như là thần linh con mắt dựng thẳng đồng dạng, xuất hiện ở lý lạc giữa mi tâm. Đó là thành tướng tinh hạch. Tại thành công luyện hóa long chi thành chuẩn về sau, lý lạc rốt cục tiến hóa đến hắn chỗ tha thiết ước mơ cấp độ. Thượng cửu phẩm, tiên long tướng. Chương 1597, những cố nhân kia chương 1597, những cố nhân kia lý lạc, chúc mừng người Thiên Long tướng tiến hóa đến Thượng Cựu phẩm. Theo Lý Lạc mi tâm cái kia tản ra bảng bạc mênh mông Long huy Thánh tướng tinh hạch từ từ thu nạp, hóa thành một viên Tử Kim lớn thẳng. Lý Thanh Anh cũng là đem người tiến lên phía trước nói trước. Những cái kia có được Lý Thiên Vương nhất mạch nhất mạch người, đều là sắc mặt sợ hãi thán phục cùng tính sợ. Thượng Cựu phẩm Thiên Long tướng, nhìn chung bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch trong trăm năm này, cũng liền Lý Lạc một người mà thôi. Dù sao Thượng Cựu phẩm Long tướng đã là hiếm thấy đến cực điểm, càng đừng đề cập hay là Thượng Cựu phẩm Thiên Long tướng, chỉ là dựa vào Long chi Thánh trùng, cương ép đến Thượng Cựu phẩm mà thôi. Lý Lạc khiêm tốn nói ra. Hắn nói tới cũng không sai, hắn cái này thượng cửu phẩm Thiên Long Tướng, thuần tuy chỉ là bởi vì Long Chi Thánh Trùng gia trì, nếu như lúc này đem viên này Thánh Trùng từ trong cơ thể của hắn lấy đi, như vậy hắn Thiên Long Tướng cũng sẽ ngã về nguyên bản phẩm giai. Cái này như là Lý Thanh Anh bọn hắn những này đã từng cũng luyện hóa Long Chi Thánh Trùng mạch thủ đồng dạng, vốn có lấy Thánh Trùng đoạn thời gian kia, bọn hắn cũng đem tự thân Long Tướng tiến hóa đến thượng cửu phẩm, chỉ là về sau lấy ra Thánh Trùng về sau, tương tính phẩm giai lại xuất hiện một chút rơi xuống Trừ phi bọn hắn tự thân có thể vốn có thánh trùng trong khoảng thời gian này, bước vào tam quan vương cảnh giới hoặc là dựa vào mặt khác cơ duyên, đem tương tính phẩm giai vững chắc, lúc này mới có thể tránh cho tương lai tại lấy ra thánh trùng về sau, tạo thành phẩm giai hạ xuống. bất quá, muốn tiến hóa gia thượng, cựu phẩm tương tính, đây đối với rất nhiều vương cảnh cường giả mà nói đều là cực kỳ khó khăn sự tình. lấy thiên tư của ngươi, tương lai thành cựu sẽ so với chúng ta những lao ra hỏa này mạnh quá nhiều, có lẽ còn không đợi ngươi trả lại thánh trùng, khi đó ngươi liền đã không cần mượn nhờ thánh trùng gia trì. Lý Thanh Anh cảm thán một tiếng, Lý Lạc tốc độ phát triển quá nhanh so với bọn hắn những này tiềm lực tiếp cận cực hạn lão nhân lý lạc lúc này mới vừa mới bắt đầu tiệm lộ cao chót vót có lẽ đây chính là vạn tướng chủ chỗ cường đại khó trách thời kỳ viễn cổ kia vô tướng thánh tông cũng có thể trở thành sương bá một thời đại quái vật khổng lồ trách không được lý thiên cơ sẽ hiển lộ vượt quá tưởng tượng đại khí cơ hồ kém chút đem lý thiên vương nhất mạch bảo khố nội tình đều đưa ánh sáng vậy liền mượn thanh anh mạch thủ chúc lệnh lý lạc cười đáp lại sau đó hắn lại nên tiếp thương thanh nga lưu biu biu nắm người lần này về hướng đại hạng lưu biu biu cũng đi theo mà đến rồi hắn còn mang theo lý nhu vận nói là muốn mang nàng nhìn xem lạc lam phủ, dù sao ở nơi đó, hắn đợi quá nhiều năm quan cảnh, có khác sâu hồi ức. tiểu lạc, tính toán thời gian, chúng ta cũng sắp đến đông vực thần châu, ngươi tu luyện đoạn thời gian này, chúng ta tại trải qua một chút châu bực lúc, chuyên môn đi tìm những nơi kim long bảo hành, sau đó dò thăm đông vực thần châu đại hạ bên kia tin tức. lưu biêu biêu thanh âm vang nổi, hắn nhìn về phía lý lạc trong ánh mắt, vẫn như cũ như là dĩ vãng như vậy, mang theo vui mừng cũng như đối đai cháu ruột giống như thân phận, cũng không có bởi vì bây giờ lý lạc thực lực cùng thân phận, liền đối với nó sinh ra xa cách cùng tính sợ. Dù sao Lý Lạc Cơ hội là hắn nhìn tận mắt lớn lên, lúc trước Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam rời đi mấy năm đó, cũng là hắn kéo lấy thụ thương thân thể, âm thầm che chở lấy Lạc Lam phủ cùng Lý Lạc, thương Thanh nga hai người, uy hiếp lấy đại hạ những cái kia đối với Lạc Lam phủ nhìn chằm chằm phong hầu cứng giả. Nhưng nó bên cạnh Lý Nhu vận liền không có thông dong như vậy, nàng mặc dù kiệt lực khắc chế, nhưng trong mắt hay là lộ ra một kia câu thúc, dù sao nàng từ nhỏ ở Lý Thiên Vương nhất mạch trung thành dài, cho nên cũng càng là rõ ràng biết được Lý Lạc mạch này thủ thân phận là cỡ nào uy nghiêm, cho nên nàng rất khó lại đem Lý Lạc coi như lúc trước cái kia mới tới Long Nha mạch ngây ngô thiếu niên có được hôm nay đại hạ tình muốn sao? Lý Lạc nghe vậy, đội vàng truy vấn Đông Đực Thần Châu loại này ngoại Thần Châu đối với Thiên Nguyên Thần Châu mà nói là thật là lệch góc chi địa, mà thân ở trong đó đại hạng vậy thì càng là không chút nào thu hút, cho nên trước đây bọn hắn tại Thiên Nguyên Thần Châu Kim Long Bảo hành bên trong căn bản thu thập không đã có quan tình báo, chẳng qua hiện nay theo bắt đầu tiếp cận Đông Đực Thần Châu bên này tình báo cuối cùng là bắt đầu có vết tích. Biu biu biu cười gật gật đầu, hắn lấy ra một quyển nặng nề quyển trụ, đồng thời đem nó triển khai, quyển trụ là một bức cực kỳ bao la địa đồ, hắn chỉ hướng địa đồ lệch nam khu vực nói nơi này chính là đại hạ bằng vào chúng ta bây giờ tốc độ tiến lên có lẽ 10 ngày sau liền có thể đến bây giờ đại hạ cùng chúng ta năm đó đã khác nhau rất lớn trong đó nam bắc phân cách nam Vực do ngươi nhận biết vị trưởng công chúa kia cung loan vũ chấp trưởng bưu đình đô thành ổn định ở nam phong thành ngươi đã từng sở tu hành qua nam phong học phủ bây giờ cũng đã thay hình đổi dạng trở thành mới thánh huyền tinh học phủ cho nên nam phong thành hiện tại đã là nam Vực mới đô thành các đại thế lực đều đem tổng bộ thiết lập tại trong đó đồng thời nơi này cũng là chống cự đại hạ dị hai xâm phạm kiên cố nhất phòng tuyến mà đại hạ bất bực thì là rơi vào cái kia nhất chính vương chi thủ những năm này thường xuyên thừa dịp nam vực vương đỉnh chống cự dị thai ăn một lúc xâm chiếm lãnh thổ gây nên rất nhiều sát phạt nghe đến mấy cái này rất nhiều đã từng tên quen thuộc cùng thành thị lý lạc cùng khương thanh nga ánh mắt cũng là xuất hiện chớp mắt hoàng hốt bất quá nhất chính vương không đáng để lo phiền tai nhất hay là trận này đại hạ dị thai Niu biu biu ngón tay từ trong đại hạ ướm chỗ hoạch xuất ra một đầu tuyến đường dây này tại trên địa đồ mặt nhìn qua không quá thu hút nhưng nếu là rơi vào chân chính đại hạ lại là một đầu ngăn cách nam bắc hai bực tử vong khu vực trận này dị thai từ đại hạ đồ thành mở đầu Kéo dài mấy chục năm và... rầm, vô số thành thị bị hủy diệt, có thể nói là sinh linh đổ thánh. Tại dị thai vừa mới bắt đầu tàn phá bửa bãi cái kia 1, 2 năm ở giữa, Nam vực vương đỉnh liên tục bại lui, bị mất rất nhiều thành thị, cuối cùng thậm chí bị dị loại xâm phạm đến Nam Phong thành, mà tại loại tuyệt cảnh này dưới, Nam vực vương đỉnh cùng Thánh Huyền Tinh học phụ dốc hết tất cả lực lượng, thống hợp đại hạ thế lực khắp nơi, liều chết huyết chiến, lúc này mới che lại Nam Phong thành, sau đó song phương chính là bao quanh Nam Phong thành phương biên bạn rằng mở ra dài đến mấy năm. Thời gian đánh dằn co. Nghen nhu biu biu kể ra, lý Lạng sắc mặt cũng lạ trở nên ngưng trọc lên bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này nhìn như đơn giản dạng thuận bên trong, tận chứa là bực nào nặng nghề thương vong. bất luận là nam bực vương đỉnh hay là thánh huyền tinh học phủ, vì đem cái kia dị thay ngăn cản ở ngoài nam phong thành, không biết có bao nhiêu người cái sau nối tiếp cái trước sông về mảnh kia khu vực tử vong, cùng dị loại giá sức chém giết. ở trong đó, tất nhiên sẽ có hắn đã từng quen thuộc những người kia, ngũ lãng, bạch đầu đầu, tân phủ, đô trạch hồng liên, tận trục lộc các loại. những cái kia đã từng trong trí nhớ ngây no gương mặt, tại những năm nảy sinh cùng tử trong rèn luyện, còn mạnh khỏe. từ dị thay quy mô trình độ tới nói đại hạ dị thai tự nhiên là còn kém rất rất xa xuất hiện tại lý tần hai đại thiên vương mạch mưa đen dị thai, nhưng đại hạ thực lực cũng hoàn toàn không thể nào cùng cái này hai đại thiên vương mạch so sánh cho nên lý lạc có thể tưởng tượng ra được những năm này thánh huyền tinh học phủ những đạo sư kia cùng học viên nam vực vương đỉnh trưởng công chúa đến tận cùng là gánh chịu lấy cỡ nào áp lực từ lớn bọn hắn trải qua lần lựa sinh tử huyết chiến bây giờ còn mạnh khỏe còn có lạc lam phủ mọi người thái vi nhan linh khanh trong một năm này đại hạ thế cục trở nên càng thêm nguy hiểm trước kia trận này dị thái cấp bậc kỳ thật không tào láng. Bởi vì Bàng Thiên Nguyên phong ấn Ngư Sĩ Vương, thì Vong Vương nguyên nhân, dẫn đến trước kia trận này dị hai bên trong cũng không có dị loại vương xuất hiện, thậm chí ngay cả chân ma dị loại cũng số lượng ít. Vất quá một năm trước, Bàng Thiên Nguyên phá vỡ phong ấn, hán tại tự do đồng thời, cũng làm cho đến Ngư Sĩ Vương, thì Vong Vương lại không thụ chói buộc, sau đó trận này dị thai đẳng cấp liền bắt đầu cấp tốc kéo lên, chân ma dị loại không ngừng đi lên, cho Thánh Huyền Tinh học phủ cùng Nam Bắc Vương đỉnh mang đến áp lực lớn, cũng may thời khắt mấu chốt, cái kia Thiên Nguyên cổ học phủ làm lĩnh tử phó viện trưởng, xuất lĩnh học phủ Liên Minh đội ngũ đã tìm đến tứ viện, lúc này mới bản hồi tràn ngập nguy hiểm thế cục nghe nói khi đó thánh huyền tinh học phủ bảng thiên nguyên cùng lam linh tử liên thủ đánh lùi ngư si vương thi vong vương đằng sau thậm chí ý đồ phản công triệt để kết thúc trận này dị hai nhưng cũng liền vào lúc này dị hai bên trong lại giáng lâm hai tôn dị loại vương đó là đến từ bát thủ hắc ma vương tọa hạ tứ tạ vương bên trong mắt khác sâm vương hồ bị vương cùng yêu lợ vương biến bố như vậy cho thánh huyền tinh học phủ cùng nam bực vương đỉnh tạo thành to lớn xì si khí đả kích bởi vì điều này nói rõ vị kia bát thủ hắc ma vương không chỉ có không có tính toán từ bỏ xâm nhiễm đại hạ thư phản nó còn đặt thêm thẻ đánh bạc Sau đó cái kia Ngư Si Vương thì vong vương cách mỗi một tháng, liền sẽ gây nên dị chiều, đối với lấy Nam Phong thành cầm đầu phòng tuyến khởi sướng xong chiếm, gây nên vô số vết chóc. Nghe được Niu Bưu Bưu giảng thuật, bên cạnh đám người cũng là sắc mặt có chút lộ ra ngưng trọng, đặc biệt là Lý Thanh Anh, nàng khi nghe thấy Bát Thủ Hắc Ma Vương giành tự lúc, thần sắc rõ ràng trở nên nghiêm nghị lại. Cái này Bát Thủ Hắc Ma Vương cũng không dễ cho ta, nó từng tại trung ương thần châu giáng lâm qua, khi đó nhắc lên dị thai, lật út mấy tòa có được vương cảnh cường giả trấn giữ thế lực đi tiêm, nó chính là tam quan vương đỉnh phong thực lực, nghe nói có hy vọng tiến giai đại ma vương, tồn tại bậc này như thế nào tại một cái lệnh góc đại hạ lãng phí nhiều năm như vậy thời gian Lý Thanh Anh trầm giọng nói ra Bát Thủ Hắc Ma Vương Lý Thanh Bằng Lý Cực la cái này hai tên cựu phẩm đỉnh hầu mỹ mắt đều là nhảy lên bọn hắn muốn cho là một trận ngoại thần châu dị thay mà thôi lấy bọn hắn loại đội hình này hẳn là đủ để quét ngang kết quả không nghĩ tới sau lưng nó lại còn có dạng này liên lụy cái kia sau đó chưa từng hiện thân hồ bị vương cùng yêu lợn vương hẳn là tại dị thai chỗ sâu chuẩn bị dáng lâm nghi thức bọn chúng mục đích cuối cùng nhất là muốn đem Bát Thủ Hắc Ma Vương chân thân hạ xuống Lưu Lưu Lưu Nương trọng nói ra Đám người nghe vậy đều là cảm nhận được gáp lực nặng nề, một tôn tam quan vương đỉnh phong ma vương nếu quả thật giáng lâm, như vậy thì xem như bọn hắn chi này quân viện trinh hợp lực, chỉ sợ đều không thể cùng chống lại. Ngoại thần châu năng lượng tiên địa càng cỗi, một tôn tam quan vương không dễ dàng như vậy hàng lâm xuống, bất quá việc này cũng hoàn toàn chính xác nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi đến đại hạ, liền cần cực tốc kết thúc dị tai, đem cái kia tứ tạ vương chém giết, ngăn cản bát thủ hắc ma vương giáng lâm. Lý Thanh Anh chậm rãi nói ra. Lý Lạc gật gật đầu, đại hạn dị tai phía sau, còn có quy nhất hội thôi động, chuyến nơi đây cũng không có đơn giản như vậy, cho nên một khi đến Bọn hắn liền phải mau chóng thanh lý cục diện. Đó nơi xa chân trời tựa như dung kim giống như là nhật, Lý Lạc hít một hơi thật sâu. Bang viên trưởng, ngươi có thể nhất định phải đứng bước a. Chương 1597, chương 1597, thật nhanh không chống nổi a. Sa sôi đại hạ, Nam Phong Thành, Pha tạm tường thành, so với Lý Lạc từng tại nơi này lúc, núi lộ ra càng thêm cao ngất nặng nghề, trên đó hiện đầy vô số đạo nhìn thấy mà giật mình bất tích, có từng đạo kỳ trận quang văn lan tràn ra, đem Nam Phong Thành bên trong nhà nhà đốt đèn che trở tại phía sau. Mà lúc này, tại trên tường thành, Bang Tiên Nguyên đứng chắc tay, Ánh mắt của hắn ngắm nhìn chỗ xa xa trời trời, nơi đó giữa thiên địa có mênh mông bàng bạc các niệm chi khí tại hội tụ. Mơ hồ có thể nghe thấy vô số quỷ dị âm lãnh nói nhỏ âm thanh truyền đến. Sắt trời lờ mờ, nhưng chỗ xa xa vẫn như cũ là có rất nhiều tướng lực ba động tại bùng phát, đó là ở bên ngoài chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ tiểu đội. Tính toán thời gian, lần tiếp theo dị chiều công kích hẳn là lại có mấy ngày liền sẽ bạo phát, cho nên bọn hắn nhất định phải trước đó đem Nam Phong Thành Mảnh này phòng tuyến ác niệm ngẩn giấu vết quét sạch. Thời gian qua đi mấy năm, Bàng Thiên Nguyên vẫn như cũ là áo xanh mày trắng, thân thể hùng vĩ, tản ra uyên đình nhạc chỉ giống như khí độ cực kỳ bất phàm, nhưng hắn khuôn mặt lại là ẩn ẩn cất giấu mấy phần giá rời, những năm gần đây, hắn vì thủ hộ Thánh Huyền Tinh học phủ, thủ hộ đại hạng, thật đã tận lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Huyền Tinh học phủ từ từ suy bại, những năm này cùng trận này dị thái tiếp tục chiến đấu, đã để đến Thánh Huyền Tinh học phủ không còn đã từng uy hoàng. Thậm chí, hắn đều không xác định mình liệu có thể thật bảo trụ Thánh Huyền Tinh học phủ. Cái kia Ngư Si Vương, thi Vong Vương mỗi thắng đều phát động thế công, rõ ràng là muốn đem hắn đính tại nơi đây, mà cái kia chưa từng hiện thân Hồ Mị Vương, Yêu Lập Vương, lại là giấu tại dị thái chốt sâu. Ý đồ dẫn tới bắt thủ Hắc Ma Vương giáng lâm. Bàng tiên Nguyên trong lòng minh bạch, một khi tôn kia bắt thủ Hắc Ma Vương thật xuống tới đại hạ, như vậy nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hủy, bất luận là đại hạ hay là Thánh Huyền Tinh học Phủ. Thế nhưng là biết rõ đối phương đang làm cái gì, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm dư lực đi ngăn cản. Loại cảm giác bất lực này làm cho Bàng tiên Nguyên cảm nhận được thật sâu mọi bệnh. Thật nhanh không chống nổi a có lẽ, tòa này hắn phí hết tâm huyết khai sáng Thánh Huyền Tinh Hỏa Phủ, cuối cùng sẽ ở trong tay của hắn, đi đường kết thúc cùng hủy diệt. Viện trưởng, ngươi đã tận lực, mà tại Bàng Thiên Nguyên thần sắp có chút tiêu điều thời điểm sau người nó truyền đến một âm thanh ôn hòa, chỉ thấy một tên mặc khắt theo lên tinh thần huy nguyệt huy văn màu đỏ váy bảo mỹ phụ nhân đi vào bên cạnh hắn, đó là tố tâm phó viện trưởng. mấy năm, u không tại nàng dịu dàng trên dung nhan lưu lại vết tích, ngược lại vì đó tăng thêm mấy phần thành thục phong tình. tố tâm, những năm này vất vả ngươi. Bàng thiên nguyên nhìn qua tố tâm phó viện trưởng, có chút thấy này nói, tại hắn bản thân phong ấn những năm này, toàn bộ thánh huyền tinh học phủ hoàn toàn cũng dựa vào tố tâm phó viện trưởng tại trèo trống, mà nàng cũng làm được rất tốt, tối thiểu nhất kiên trì tới hắn lần nữa khôi phục tự do. vì thánh huyền tinh học phủ thối vong. Tố Tâm Phó Viện trưởng những năm này ngày cả an tâm thời gian tu luyện đều không có, mà lại bởi vì tài nguyên tu luyện có hạn, nàng còn đem thuộc về mình những tài nguyên kia phân phối cho mặt khác đạo sư, cái này cũng dẫn đến thực lực của nàng trong mấy năm nay tiến triển chậm chạp. Bàng Thiên Nguyên biết cái này đến cỡ nào không dễ, tại bây giờ Thánh Huyền Tinh học phủ tất cả đạo sư cùng học viên trong mắt, trước mắt này cá tính tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ phản nản qua một câu Phó Viện trưởng, kỳ thật so với hắn Viện trưởng này uy vọng đều muốn cao hơn. Tố Tâm Phó Viện trưởng mỉm cười lắc đầu, nàng nhìn qua Bàng Thiên Nguyên trong mắt có kính ngưỡng cùng hâm mộ, nàng là Bàng Thiên Nguyên mang ra nhóm đầu tiên học sinh lúc trước thánh huyền tinh học phủ vừa mới mới lập hết thảy đều rất đơn sơ nhưng nàng mãi mãi cũng quên không được người nam nhân trước mắt này hăng hái cho nên nàng bỏ hết thảy bồi bạn hắn đem tòa này thánh học phủ một chút xíu thành lập lúc trước ta liền nói qua sẽ bồi tiếp ngươi thành lập trong lòng ngươi học phủ tố tâm phó viện trưởng tiếng nói ôn nu nói bang thiên nguyên nhìn qua dung nhan của nàng trong mắt có ánh sáng nu hòa hiện hiện xem ra ta tới không phải lúc mà tại hai người ánh mắt dây dưa lúc đột nhiên có một đạo băng lãnh thanh âm nữ tử vang lên bang thiên nguyên tố tâm đều là dạ mình quay đầu liền gặp được một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Nữ tử người khoác màu xanh thẳm ngọc gác, chân đạp màu vàng dày chiến, đỉnh đầu sợi tóc ở giữa, đeo một đỉnh như màu lam nhanh cỏ bệnh mà thành mũ miệng, lưu chuyển huy quang, nó song mi như kiếm, khí thế lăng lệ. Đây là Thiên Nguyên của học phủ Lam Linh Tử phó viện trưởng. Nhìn thấy người tới, Bàng Thiên Nguyên lập tức lung túng cười một tiếng. Tố Tâm phó viện trưởng cũng là có chút mất tự nhiên buốt buốt thái dương tóc đen. Lần này học phụ Liên Minh phái tới việt quần, nguyên bản Tố Tâm phó viện trưởng là hẳn là vì thế cao hứng, kết quả nàng làm sao cũng không nghĩ tới lĩnh đội sẽ là Lam Linh Tử. Khi thật tố tâm cùng Lam Linh Tử cũng không quen biết. Nhiều năm trước, nàng cũng chỉ là lấy học phủ đạo sư danh nghĩa ở trong Thiên Nguyên của học phủ ngẫu nhiên gặp qua người sau mấy lần. Tại bàng Thiên Nguyên lúc còn trẻ, cùng đối phương hẳn là người thường quan hệ, chỉ là về sau bởi vì một chút tính cách lý niệm xung đột, bàng Thiên Nguyên rời đi đã từng chỗ Thiên Nguyên của học phủ, mà khi đó lên, hai người quan hệ đến đầy trầm đúc Chỉ là thứ cảm tình này, Trung Vy nói là không rõ ràng. Tố Tâm thân là nữ nhân, cũng có thể cảm giác được. Lam Linh Tử trong lòng rõ ràng đối với Bang Thiên Nguyên hay là có lo lắng. Không phải vậy lần này cũng sẽ không chủ động xin đi rất dặn đến đây đại hạ cứu viện. A Linh, ngươi tuần tra trở về sao? Dị tình hình tai nạn muốn như thế nào? Bang Thiên Nguyên cười chào hỏi. Lam Linh tử mặt không biểu tình, nói, còn có thể như thế nào? Đợt tiếp theo dị thai thế công mấy ngày sau sẽ tới, chuẩn bị kỹ càng nên đón một cuộc cát chiến đi. Bang Thiên Nguyên thở dài một hơi, nói, cái kia Ngư Si Vương cùng Thi vong Vương, rõ ràng là tại ngăn chặn chúng ta, là bát thủ Hắc Ma Vương Giáng Lâm tranh thủ thời gian, học phụ liên minh bên kia liền không có mặt khác viện binh sao? nếu quả thật làm cho bát thủ hắc ma vương giáng lâm, đến lúc đó hủy diệt chỉ sợ cũng không chỉ là đại hạng, xung quanh mấy chục cái vương triều đế quốc, bao quát trong đó tồn tại học phủ, đều sẽ bị tác động đến. Lam Linh Tử thần sắc trầm mặc mấy tức, lắc đầu, nói, học phủ liên minh cùng quy nhất hội khai chiến, ngay cả năm vị thiên vương đều xuất thủ, tạm thời đâu còn có càng nhiều dư lực. dù sao tương tự gì hay, không chỉ có là tại đại hạng, những nơi khác đồng dạng tại bốc phát, chúng ta học phủ liên minh lại phải ứng đối quy nhất hội, lại phải ứng đối những này dị loại vương, cũng có chút mệt mỏi không có khả năng xin mời nội thần châu mà khác những thiên vương cấp kia thế lực xuất thủ viện trợ sao? thổ tâm phó viện trưởng do dự một chút. hỏi. lam linh tử thản nhiên nói, không phải tất cả thế lực đều có được học phủ liên minh sáng tạo lý niệm, những thiên vương cấp kia thế lực càng nhiều vẫn là vì tự thân kéo dài. nếu như không có chạm đến đích lợi của bọn hắn, muốn bọn hắn vạn giảm xa xôi đến đối kháng dị hai vẫn còn có chút không thực tế. trừ phi thật coi có một ngày ngoại thần châu dị hai đã thành chân chính có thể ảnh hưởng đến nội thần châu thai tiết, mới có thể làm cho những nội thần châu kia thiên vương thế lực cảm nhận được nguy hại, từ đó bắt đầu xuất binh. Bang Thiên Nguyên cũng là trầm mặt lại, Lam Linh Tử nói tàn khốc, nhưng cái này đích xác là sự thật. Ngoại Thần Châu tại Nội Thần Châu những Thiên Vương cấp kia thế lực xem ra là chân chính đất nghèo, nơi này tài nguyên cũng hấp dẫn không được bọn hắn, cho nên như thế nào lại bước lên cùng dị loại vương tác chiến? dẫn đến nhà mình vương cảnh cường giả vẫn lạc phong hiểm, không xa vạn dặm, vượt qua nặng trọng châu vực đến giúp cứu đâu? Lý là đâu? Trước đó nghe nói hắn là Lý Thiên Vương nhất mạch xuất thân, thú tâm phó viện trưởng hỏi. Bang viện trưởng nghe được cái tên này cũng là hơi có chút hoàng hốt, trong đầu xẹt qua lúc trước cái tiêm gây nô thiếu niên, hắn long tượng đạo cũng là đưa cho tiểu gia hỏa này. hắn nhưng thật ra là biết được lý lạc thân phận chân thật, dù sao hắn cùng lý thái nguyên, đạm đài lam đều rất quen. bất quá về sau hai người đi vương hầu chiến trường, cũng đã rất nhiều năm chưa từng trở về, không biết bây giờ đến tuất cùng là tình huống như thế nào. lý lạc đích thật là xuất từ lý thiên vương nhất mạch, nhưng ta từ thiên nguyên cổ học phủ lúc rời đi, hắn hãy còn ở trong thiên kính tháp bế quan tu luyện, cũng không biết sau đó ra sao. bất quá hắn trung quy vẫn chỉ là một tên tiểu bối, không cách nào tả lưu lý thiên vương nhất mạch cao tầng quyết nghị. lam linh tử lắc đầu, nói ra, ngụ ý. Hiển nhiên là cũng không cảm thấy Lý Thiên Vương nhất mạch sẽ vì lý lạc như thế một tên tiểu bối, liền điều động Vương cảnh cường giả đến đại hạ hỗ trợ. Tố Tâm phó viện trưởng nghe vậy, cũng chỉ có thể thầm than một hơi. Chương 1597, 1597 điều rồi, hay là dựa vào chính mình đi. Bàng Thiên Nguyên giữ vững tinh thần cười cười, sau đó hắn đối với Tố Tâm phó viện trưởng nói ra, cái kia Ngư Sĩ si vương, thì vong vương chỉ sợ tại mấy ngày về sau, liền sẽ lần nữa phát động tiến công, ngươi đi gọi Bàng Kim trùng cảnh báo đi, thế lực khắp nơi cũng cần mau chóng chuẩn bị, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo khẩu chiến. Tố Tâm Phó viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng đối với Lam Linh tử có chút hành lễ, quay người nhanh nhẹn mà đi. Tại Tố Tâm Phó viện trưởng sau khi rời đi không lâu, chính là có một đạo cực kỳ bằng rộng dội, dư dương tiếng chuông vang vọng mà lên, không chỉ có truyền khắp Nam Phong thành mỗi một hiệu lẫnh, thậm chí ngay cả tới gần một chút thành thị, đều có thể nghe nói. Tiếng chuông truyền vang, cũng là trong nháy mắt làm cho Nam Phong thành nội khí phân dũng nhiên căng cứng. Thành Nam phương hướng, có một mảnh cung điện đứng sừng sững, đây là Nam vực vương đình chỗ, bản về to lớn trình độ, tự nhiên là không kịp đã từng đại hạ vương cùng. Nhưng ở những năm này dưới tình huống đặc thù, nơi này đã là đại hạ nam vực quyền lực trung tâm. Kim trung thanh âm truyền vào vương cung cũng là đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Tại một tòa đèn đốt sáng trưng trong kim điện, dựa bàn mỹ nhân dơ lên gương mặt xinh đẹp, nàng người mặc màu vàng nóng mấy bảo, trên đó thêu lên kim hoàng chi văn, váy bao dưới, bao vây lấy cực kỳ bá đạo dáng người đo cong, lần kia nằm hình dáng giống như hùng vị phong loan, sừng sững đứng vững. Đó là trưởng công chúa, cung lâm vũ. Không, bây giờ nàng đã coi như là nam vực vương đỉnh chi chủ. Mấy năm thời gian làm cho nó tràn đầy thành tụ phong tình đã từng gương mặt tiêu mị, bây giờ tại quyền lực luồn dần dưới, cũng tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Cung Loan Vũ nghe trung âm, như núi xa giống như đại mi níu chặt mà lên, có chút mệt mỏi than nhẹ một tiếng, lại muốn tới sao? Nàng thả ra trong tay Văn Án, yêu nhã đứng dậy, đi ra kim điện, đôi mắt đẹp trông về phía xa lấy Nam Phong Thành xa xa chân trời, nơi đó tựa hồ là mây đen tràn ngập, tượng trưng cho sắp xảy ra bão tố. Truyền lệnh xuống, thành vệ quân, cấm vệ quân làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị, đồng thời xin mời đại tướng quân tế cung, bản vương muốn cùng nó thương thảo phía trước chiến tuyến sự tình. Cung Loan Vũ thanh âm bình tĩnh truyền ra trong bóng tối có người cung kính trở ra theo cung nữ linh mệnh rút đi cung loan vũ bình tĩnh trong mắt phản phát hiện hiện một tia lo âu bởi vì nàng cũng không biết dạng này miễn cưỡng duy trì cục diện đến tận cùng còn có thể kiên trì bao lâu da vẻ kiên cường gương mặt vào lúc này hiện ra một vòng mềm yếu bất lực tại cái kia kinh khủng dị thái trước mặt coi như nàng là này cái gọi là nam vực vương đỉnh chi chủ thì thật cũng rất yếu đuối hô cung loan vũ hít sâu một hơi cố gắng áp chế nội tâm hoang hốt tố thủ nắm chặt bất kể như thế nào nàng là vương đỉnh chi chủ coi như cuối cùng đại hạ sẽ ở trong trận thái tiếp này hủy diệt như vậy nàng cũng sẽ đền nợ nước mà chết. Thành Bắc, Lạc Lam phủ láo trạch. Bóng người vội vàng trong láo trạch, một đạo tản gia thuộc nữ khí chất, dung nhan xinh đẹp nữ tử vũ mị, chính là bởi vì cái kia đột nhiên vang vọng toàn thành tiếng Trung mà có chút thất thần. Mầu mực vân vân sườn xám bao vây lấy đây đà tư thái, vòng eo thu được cực gấp, nổi bật lên ngực mông đường còn kinh tâm động vách, lại cứ giữa lông mẩy lại thoáng ánh lên ôn nhuận như nước trong dòng, cái kia màu môi thì là vũ mị mê người anh đào đỏ. Thái vị, cái này như Kim Lạc Lam phủ người cầm lái, tại giữa mấy năm này, vì không cô phụ lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tiến nhiệm, cẩn thận lo liệu lớn như vậy ra nghiệp năng thực lực bản thân không mạnh, nhưng lại đương tựa theo xuất sắc năng lực quản lý cùng mỹ lực cá nhân, đem lạc lam phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Xem ra đợt tiếp theo dị loại tiến công lại muốn tới, thật không biết lúc nào là cái cỡ. Một đạo than nhẹ âm thanh từ phía sau vang lên, Thái Vi quay đầu, nhìn thấy một tên mang theo gọng kính mạng, khí chất thanh lãnh nữ tử trẻ tuổi, đó là Nhan Linh Khanh, Hai người đều xem như khương thanh nga tin tệ nhất bằng hữu cùng khoe mật, Giữa những năm này, Thái Vi cùng nàng hai bên cùng ủng hộ xử lý lạc lam phủ. Có đôi khi, thật muốn rút thoát thủ không được dễ đi, trực tiếp chết rồi, xong hết mọi chuyện. Nhan Linh Kanh có chút thể phải nói. Loại ngày này, trải qua thật là khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Thái Vi tiến lên, đưa tay nắm ở đối phương eo Hon, mà nhan linh khanh thì là thừa cơ đem mặt gò má chôn ở trước ngực nàng cái kia hùng vĩ núi tuyết ở giữa, hung hăng hít hai cái, ông thanh nói: ngươi dứt khoát đem ta ngã chết đi, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn bị dị loại ăn. Thái Vi vũ mị trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ hồng, tức giận bóp đối phương vòng eo một thanh. Nhớ kỹ phân phó trong phủ hộ vệ, bảo vệ tốt manh manh, vạn nhất đến lúc có dị loại chui vào trong thành, nàng cũng không thể xảy ra chuyện. Dù sao những năm này bọn ta lạc lam phủ có thể duy trì quy mô. Nàng mới thật sự là công đầu. Thái Vi nói chính sự. "Biết rồi." Nhan Linh Khanh hễ vải lên tiếng, chợt nàng chợt chợt nói, "Lý Lạc tiểu tử này, bị lực thật đúng là không nhỏ, như thế một cái đáng yêu thanh thuần tiểu cô nương, bị hắn lừa gạt tại Lạc Lam phủ, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa." "Linh Khanh tỷ, ta không phải tại làm trâu làm ngựa, ta chỉ là bởi vì Lạc Lam phủ có thể cho ta muốn hoàn cảnh nghiên cứu linh thủy kỳ quang mà thôi." Mà liên tại Nhan Linh Khanh lúc nói chuyện, một đạo nhẹ mảnh thanh âm từ phía bên phải vang lên, chỉ gặp một tên mặc đơn giản màu trắng vai tím nữ hài, bước hộp ngọc đi ra, trong hộp ngọc còn trang được lấy từng nhánh linh thủy kỳ quang mà nữ hải ra thịt trắng nõn, dung nhan lại là có không nói ra được thanh thuần xinh đẹp cảm giác, tựa như một đóa không nhiễm bụi bằng hoa nhỏ màu trắng, mắt to như nước trong veo giống như biết nói chuyện đồng dạng, để cho người ta không nhịn được sinh ra yêu thương cảm giác. nàng đem một đầu tóc đen bệnh thành bím tóc đuôi ngựa, buông xuống, tại kiều đồn chỗ nhẹ nhàng lắc lư. mà lúc này, nữ hải váy trắng chính khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn qua nhan linh khanh, ôi, ta đáng yêu tiểu manh manh, ngươi xem tỉ tỉ tâm đều muốn hóa. nhan linh khanh cười hì hì tiến lên, nhịn không được trong lòng yêu thích, đem nữ hải váy trắng này kéo vào trong ngực. nữ hải váy trắng này đương nhiên đó là lúc trước Lý Lạc tại Thánh Huyền Tinh học phủ tiểu đội thành viên Bạch Minh Minh chỉ bất quá mấy năm trôi qua đã từng thanh thuần thẹn thùng thiếu nữ bây giờ cũng đã duyên dáng yêu kiều không cần làm hỏng những linh thủy kỳ quang này nha Bạch Minh Minh bảo vệ trong hộp ngọc linh thủy kỳ quang có chút bất đắc dĩ nói Thái Vi cũng là chậm rãi mà đến giúp nàng tiếp nhận hộp ngọc sau đó đưa thay sở sở đối phương bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn nói Minh Minh mấy ngày nay ngươi trước không cần đắm chìm tiến trong nghiên cứu của mình dị loại tiến công lại một đới ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đến lúc đó nếu như tình huống không đúng ta đã phân phó viên thanh cung phụng, đến lúc đó hắn sẽ dẫn người trước bảo hộ ngươi rời đi. Bạch manh manh khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống, nói, cái kia Thái vi tỷ tỷ các ngươi đâu? Thái vi than nhẹ một tiếng, nàng tướng lực đẳng cấp rất phổ thông, nếu như dị loại thật sự là xâm nhập, nàng la liền chạy trốn khả năng đều không có, mà lại, nếu quả như thật để Lạc Lam phụ bị hủy diệt, nàng cũng không mặt mũi đi gặp Khương Thanh Nga, còn không bằng bồi tiếp tòa lao chạch này chết ở chỗ này còn tốt một chút. Thái vi tỷ tỷ, ta nghe tỷ tỷ nói, đội trưởng hắn sẽ trở lại. Bạch manh manh nói ra. Một bên Nhan Linh khẽ bĩu bĩu môi, nói, ai biết được Tên kia nghe nói thân phận rất không bình thường, là một tòa thiên vương mạch bên trong thiếu gia. Ngươi biết cái gì gọi là thiên vương mạch sao? Đó chính là xuất hiện qua thiên vương cường giả thế lực. Hắn ở bên kia có dạng này gia nghiệp, chỉ là một cái rách dưới lạc làm phụ, chỉ sợ sớm đã bị hắn cấp quên. Bạch manh manh lắc đầu, nghiêm túc nói, đội trưởng không phải người như vậy. Hắn nói qua sẽ trở về, vậy liền nhất định sẽ trở về. Nhan Linh khanh tự nhiên nói cũng đúng nói nhảm, nàng không tin lý lạng, cái kia tốt xấu cũng sẽ tin Khương Thanh A. Thế là nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, nói, hy vọng hắn có thể nhanh lên đi. Không phải vậy tới cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Thái Vi cùng Bạch Manh manh đều là không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi xa mờ tối sắc trời, có chút mở mịt tại tương lai. Chương 1597 bá chương 1597, Nam Phong học phủ, không, hiện tại có lẽ nên gọi là Mới Thánh Huyền Tinh học phủ. Toa học phủ này đã không có đã từng thời kỳ cường thịnh phồn thịnh, trong đó học viên số lượng giảm mạnh, dẫn đến nhìn qua có chút tàn lụi. Khi tiếng chuông truyền vào học phủ lúc, rất nhiều tuổi trẻ học viên thần sắc đều là ngưng tụ, trong mắt của bọn hắn có vẻ sợ hãi hiện hiện, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng về đến phòng, chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị tiếp xuống cổ chiến mà chuyến đi này trong học phủ học viên có lẽ lại đều sẽ ít hơn một bộ phận rất nhiều người quen thuộc đem sẽ không lại gặp nhau tại học phủ phía sau núi chỗ là kéo dài mộ địa gió núi quét dường như có vô số ấu minh thanh đang văng vọng, tản ra bi trắng chi khí mảnh này mộ địa nghĩa trang ngoại sơn trên sườn núi có hai bóng người đứng sững sững đó là một đôi nam nữ nam tử thân thể cao một đầu lão tròn tóc có vẻ hơi thoải mái hình dạng của hắn không tính vẩn lãng nhưng trên mặt lại luôn treo không bị trói buộc dáng tươi cười trong miệng hắn ngậm một cây cỏ đuôi ngựa bên hông bắc lấy bản ao vẫn như cũng là đã từng cả lơ phất sơ bộ dáng ngu lãng chỉ bất quá bây giờ ngu lãng danh tiếng kia đã vang vọng toàn bộ đại hạ bất luận là nam vực hay là bất vực, đều là biết được hắn vị này tại hai năm này ở giữa lực lượng mới xuất hiện tuổi trẻ phong hầu cường giả không sai hiện tại ngu lãng đã nhập phong hầu cảnh hơn nữa còn là tam phẩm phong hầu cái này làm cho hắn trở thành toàn bộ đại hạ trẻ tuổi nhất phong hầu cường giả cho dù là bên cạnh đã từng thực lực viễn siêu với hắn bạch đầu đầu bây giờ cũng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau nhưng bạch đầu đầu cũng không có vì vậy cao hứng nàng nhìn quang ngu lãng. Cái kia đã từng không bị trói buộc mà hăng hái gương mặt, hiện đây do sương, ở tại thái dương chỗ đã xuất hiện từng sợi tóc trắng. Lam bây giờ cùng ngu lãng người thân cận nhất, bạch đầu đầu tự nhiên là minh mệnh. Ngũ lãng hai năm này thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là bởi vì Lý Lạc cho hắn tìm mà đến bộ kia bí thuật. Bộ này bí thuật trợ giúp ngu lãng đột phá đến tam phẩm phong hầu cảnh, nhưng đại giới là hắn tương tính thoái hóa đến ngũ phẩm. Mà lại từ ngu lãng dần dần hiện lên tóc trắng đến xem, chỉ sợ tổn thất, còn có tuổi thọ cùng sinh cơ. Bạch đầu đầu đột nhiên đỏ cả với mắt, nói khẽ, ngu lãng, ngươi không cần như thế ép mình. Bạch ra đều là một đám ánh mắt thiện cận với bẩn, ngươi không cần bởi vì bọn hắn đối với ngươi khinh thị, liền đem chính mình làm cho ác như vậy. Ngưu lãng nhẹ nhàng ngai lấy trong miệng cỏ đôi ngựa, hắn nhìn qua nơi xa liên miên chập trùng nghĩa trang, nói, bọn hắn mới không đáng ta làm như vậy, ta chỉ là muốn cố gắng trở nên mạnh hơn một chút, sau đó bảo hộ ta để ý đổ vật mà thôi. Tỷ như ngươi, tỷ như tòa học phủ này, tỷ như Lý Lạc tên kia lúc trước trước khi đi, để cho ta chiếu khán lạc lâm phủ. Lý Lạc đã vì Thánh Huyền Tinh học phủ làm rất nhiều, những năm này không phải hắn cố gắng tranh thủ mà đến tài nguyên, Thánh Huyền Tinh học phủ sớm đã sụp đổ, mà ta cũng là thời điểm tiếp nhận cái này. đã từng như do nam tử, tại cái này mấy năm trong rèn luyện sinh tử, cũng đã không còn sóng cuồng, bắt đầu trở nên thành thục cùng mộ trọng. bạch đầu đầu nhìn xem hắn, nói, ngũ lãng, trong mắt ta, ngươi làm không kém bất kỳ ai, ngươi tại rất nhiều học viên trong mắt, cũng là một người anh hùng. ngũ lãng không thèm để ý khoát tay áo, phong kinh vân cảm nói, ta không quan tâm những hư danh này. vậy ngươi tại sao muốn thu những nữ học viên kia đưa cho người tin? hơn nữa còn cất giữ đến tốt như vậy. thanh âm sâu kín truyền đến, ngũ lãng trong miệng cỏ đuôi ngựa rơi xuống sau đó hắn một bàn tay lập tức mò lên, ung dung bỏ vào trong miệng, ánh mắt tản ra u buồn. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy những tiểu cô nương kia trong mắt hào quang ảm đạm, các nàng là học phụ tương lai, ta muốn cho các nàng càng nhiều hy vọng. dù sao bây giờ sinh hoạt đã rất khó khăn, ta muốn để các nàng cảm nhận được càng nhiều ánh sáng. bạch đầu đầu thần sắc bình tĩnh móc ra hầm anh hương, mũi thương chỉ xéo, chỉ hướng ngu lãng dưới hông. thế là sau một khắc, tên này tam phẩm phong hầu cường giả thần sắc nghiêm túc nói, ta hiện tại liền trở về đốt đi bọn chúng. bạch đầu đầu hừ lạnh một tiếng, đông, đông. mà cũng chính là vào lúc này hai người nghe thấy được cái kia tiếng trung truyền đến, cho nên bọn họ thần sắc đều là đột nhiên nghiêm một chút, ngu lãng bản tay sở lấy bên hông đòn đao, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, cả người khí chất cũng trước trước cả lơ vất lơ trở nên tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại một đợt thế công một tới. ngu lãng chậm rãi nói ra, một đợt nối một đợt, thật sự là không có cuối cùng, bạch đầu đầu đắng chắc nói, kiên trì một đợt là một đợt đi, tiểu gì cũng sẽ nên đón ánh giảm đông, ngu lãng nói, cái gì là ánh giảm đông, ngu lãng xoay người bước chân hơi hơi dừng một chút, hồi đáp lý lạng, bạch đầu đầu mờ mịt nói coi như hắn thật trở về, đối mặt thế cục dạng này lại có thể thế nào? Ngay cả vị kia từ Thiên Nguyên cổ học phủ mà đến Lam Linh Tử phó biên trưởng, đều đối với dị hai thúc thủ vô sách. Gu lãng vác lấy đao, đi xuống dốc núi, gió núi gợi lên cái kia rủ xuống áo khoác ngắn tay mỏng phát, đồng thời có âm thanh truyền vào bạch đầu đầu trong hai. Phải tin tưởng phát sinh trên người Lý Lạc kỳ tích, mặc kệ thế cục khó khăn bột nào, nhưng từ khi ta biết hắn đến bây giờ, hắn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Theo Gu Lang đi xuống dốc núi, bốn phía giữa rừng rậm có từng đạo thân ảnh đi ra, những thân ảnh này đều là đầy người mùi huyết tinh, tựa như lệ quỷ đồng dạng. Đây là Thánh Huyền Tinh học phủ tập hợp tất cả học viên tinh anh xây dựng Liệp Ma đội, những năm gần đây chính là bọn hắn tại tuyến đầu, cùng dị loại chém giết. Ma Ngưu Lãng là bây giờ Liệp Ma đội tổng đội trưởng. Truyền lệnh xuống, Liệp Ma đội toàn viên về đơn vị, chuẩn bị nên chiến. Ngưu Lãng thanh âm truyền ra, dẫn tới một mảnh chỉnh tề hết lại. Nơi xa chân trời đã mê như mực, âm lãnh mà sền sệt. Sau năm ngày, dị loại tiến công đúng hạn mà tới. Một trận huyết chiến, lần nữa bùng phát. Chương 1598, Nam Phong Thành Bica chương 1598, Nam Phong Thành Bica Nam Phong Thành, ngoài thành ngàn dặm khu vực ở sau đó mấy ngày trong thời gian lại là nên đón từng lớp từng lớp hung mãnh dị loại tiến công vô số hình thái quỷ dị khiến cho người dùng mình dị loại giống như thủy triều đối với dài rằng dạt phòng tuyến bao tới ý đồ đột phá chui vào trong thành tạo thành giết chóc cùng hỗn loạn mà nam phong thành bên này thì là tập hợp bao quát nam vực vương đỉnh thánh huyền tinh học phủ đô trạch phủ lạc lam phủ cùng thế lực khắp nơi lực lượng tại cái này hơn nghìn dặm phòng tuyến bên trong đem hết toàn lực ngăn chặn dị loại tiến công tham liệt chiến đấu thời khắc đang phát sinh tiếng chém giết tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ tựa như một khúc băng liệt tử vong bị ca toàn bộ nam phong thành đều bị bao phủ tại một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Rõ ràng trận này dị tai, bàn về quy mô cùng đẳng cấp, kém xa xuất hiện tại lý, tần hai đại thiên vương mạch bên kia dị tai, có thể hết lần này tới lần khác loại kiểm chế kia cùng cảm giác tuyệt vọng, lại là muốn nồng đậm quá nhiều. Chỉ vì Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia phòng tuyến tuy nói rằng có, nhưng bằng mượn thiên vương mạch hùng hậu nội tình, cũng không có người sẽ cảm thấy trận kia mưa đen dị tai có thể bị diệt Lý Thiên Vương nhất mạch, nhiều lắm là chỉ là đem nó kéo vào bưu buồn, không ngừng tiêu hao mà thôi. Có thể đại hạ nơi này, Nam Phong Thành một khi bị công phá, như vậy thì tượng trưng cho đại hạ hủy diệt đến lúc đó đem không còn bất kỳ lực lượng nào có thể cùng dị thai chống lại, đại hạ mảnh cương vực này sẽ trở thành dị loại tàn phá bừa bãi nơi giết chóc, toàn bộ sinh linh đều sẽ lấy nhất là tuyệt vọng phương thức nên đón kết thúc. Cho nên, bọn hắn đã không đường tối lui, chỉ có dùng hết cuối cùng một phần lực lượng. Một ngày thảm liệt chém liết, cuối cùng nương theo lấy dòng chống âm thanh, từ từ kết thúc. Nam Phong Thành bên ngoài, có vô số vết thương đầy người đội ngũ giống như thủy triều lui về, trong thành sớm đã chuẩn bị xong giường tướng chỗ, đem bọn hắn an trí, tính dưỡng. Thái Bị, Nhan Linh Khanh, bạch manh manh mang, mang theo từ Lạc Lam phủ chọn lựa mã gia chữa bệnh đội không ngừng đem những cái kia người trọng thương đỡ xuống, vì đó chưa thương. Bốn chỗ đều là thống khổ tiếng rên rỉ. Cái kia thê thảm một màn, thấy tâm địa mềm nhất Bạch Manh manh mắt to như nước trong veo từ đầu đến cuối đều là đỏ bừng. Thái vi Vũ Mị gương mặt cũng hiện đầy nặng nề, từ những thương binh này tình huống, nàng liền có thể phát giác được lần này dị loại tiên công, so dị vãng bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh. Tỷ tỷ, Bạch Manh manh đột nhiên nhìn về phía trước, nơi đó có số lớn người mặc áo đen đội mũ về thành, trên người của bọn hắn tràn đầy mùi huyết tinh, có lẽ là cùng dị loại chém giết quá mức. Kịch liệt cũng dẫn đến bọn hắn lúc này khuôn mặt tèn tèn có chút dữ tợn đáng sợ. Bất quá bốn phía đám người tới lui cũng không có vì vậy sinh ra chán ghét cùng e ngại. Ngược lại đối với bọn hắn ném đi tôn trọng ánh mắt, bởi vì đây là Thánh Huyền Tinh Học phủ Liệt Ma đội. Những năm gần đây, bọn hắn mỗi lần đều là công kích tại tuyến đầu, cùng dị loại tiến hành liều chết chém giết. Mà có thể tiến vào liệt ma đoàn người, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại rất nhiều đều là có chí thân chết tại dị loại chi thủ, cho nên tại cùng dị loại dao phong lúc, bọn hắn cũng là liều mạng nhất. Người như vậy, tại dưới loại thế cục này, đáng giá tôn trọng của mọi người mà bạch manh manh thì là ở trong đó gặp được bạch đầu đầu thân ảnh ở tại bên cạnh còn có vết máu đầy người tản ra ác niệm chi khí ngu lãng bạch manh manh mau tới trước nhưng lại bị ngu lãng đưa tay ngăn cản mà thái vi thì là chỉ huy hộ vệ hất bay ra ẩn chứa quang minh năng lượng thánh thủy tại những mảnh thánh thủy hất bay dưới liệp ma đội trên thân mọi người ác niệm chi khí vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán bạch đầu đầu lúc này mới đối lấy bạch manh manh vẫy vây tay người sau nhào vào trong ngực của nàng tỷ tỷ không có việc gì cảm nhận được trong ngực nữ hài run rẩy bạch đầu đầu kiên cường ăn ủi bạch manh manh mắt đỏ về mắt nàng biết ngu lãng bạch đầu đậu bọn hắn nhất định là đã trải qua cực kỳ thảm liệt chém giết nàng thậm chí không biết lần tiếp theo còn có thể hay không nhìn thấy bạch đầu đậu còn sống trở về manh manh ngươi đừng sợ tỷ phu ngươi ta huy mắn toàn bộ nam phong thành ai không biết chỉ là dị loại không đáng để lo ngu lãng vừa cười vừa nói bên cạnh những cái kia liệt ma đội thành viên cũng là có chút sùng bái cười nói lần này ngu đội chém giết một đầu nhị phẩm chân ma có thể bị phong đám người nhao nhao tán thưởng nhị phẩm chân ma đó chính là có thể so với nhị phẩm phong hầu cảnh cường giả cái này đặt ở trước kia đại hạn thậm chí đều đủ để mở các lật phủ mà tại mọi người huyên náo lúc hậu phương lại là có số lớn số lớn đội ngũ giống như thủy triều về thành có kim giáp quân đội phía trước đều là cầm trong tay trọng kích toàn thân buốt lên lấy tướng lực khí thế sống nghiêm kim giáp quân trong đội có ba người cưỡi hổ thú mà đi người ở giữa chính là trưởng công chúa cung loan vũ nàng người khoát chiến giáp màu vàng dáng người linh lung tinh tế khí chất uy nghiêm mà lang lệ hiển nhiên cho dù là thân là nam bực vương đỉnh chi chủ nhưng ở loại này sinh tử tồn vong thời khắc cung loan vũ cũng đồng dạng là mặc giáp ra trận dù sao bất kể nói thế nào. Cung Loan Vũ tại dựa vào vương đình đại lượng tài nguyên tu luyện trồng chất dưới, bây giờ cũng là nhất phẩm phong hầu cảnh cường giả. Mà nơi này không phải nội Thần Châu, dù là chỉ là một cái nhất phẩm phong hầu cảnh đồng dạng xem như nhất lưu chiến lực, nhưng so sánh ngàn quân. Tại Cung Loan Vũ bên trái hổ thú bên trên là một tên thân thể cực kỳ trung niên nam tử Kono, hắn trần chuỗi cánh tay, hiện đầy dữ tợn vết thương, tản ra kim qua thiết mã giống như thiết huyết khí chất. Đại tướng quân Tần Trấn Cương năm đó Lý Lạc rời đi Đại Hạ Lục, hắn là tứ phẩm phong hầu cảnh dưới, mà bây giờ mấy năm trôi qua, tại Cung Loan Vũ dốc hết tài nguyên giúp đỡ dưới, hắn bước vào ngũ phẩm phong hầu cảnh chính là bây giờ nam bực vương đỉnh chân chính kình thiên trụ lớn cũng là trong vương đỉnh thực lực người mạnh nhất phía bên phải hổ thú bên trên là một tên đồng dạng thân thể khôi nô diện mạo cùng tần chân cương có mấy phần tương tự thanh niên nó khuôn mặt kiên nghị ánh mắt lăng lệ đã là đơn giản cao cho gót tần trục lộc mấy năm trôi qua bây giờ tần trục lộc đã là bước vào đại thiên tướng cảnh danh tiếng của hắn tại lần lượt trong chém giết cũng tại nam bực vương đỉnh trong quân đội thanh danh vang dội tất cả mọi người nói hắn có cha nó chi phong tương lai nhất định là nam bực vương đỉnh thiên hồ thượng tướng mà lúc này tần trục lộc ánh mắt quét gặp phía trước ngu lãng bọn người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hô lớn một tiếng, ngu lãng, bạch đầu đầu. Đồng thời nó thân thể nhảy lên, lướtầmầm ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp một quyền liền đối với ngu lãng đánh tới. Bành, hung hồn tướng lực bộc phát, dẫn tới không khí anh minh. Nhưng mà đối mặt với tần trục lộc đột nhiên bạo khởi công kích, ngu lãng thì là ngáp một cái, sau đó có cuồng bạo cương phong từ nó trong hơi thở dâng lên mà ra, trực tiếp liền đem tần trục lộc cuốn bay mấy chục trượng. Tần trục lộc, nghệ tình ngươi ta đồng học một trận, lần này ta liền không so đo ngươi mạo phạm phong hầu cường giả sai lầm. Ngưu lãng đứng chắc tay, nhàn nhạt ngôn ngữ tràn đầy cường giả phong phảng nói đến đây nói thời điểm ngu lãng trong mắt đắc ý cùng tùy tiện cơ hồ là muốn tràn đầy đi ra trong lòng hắn âm thầm đắc ý một đợt này trang bước điểm tối đa ngáp một cái đổ nào tần trục lộc dù sao phải biết trước kia tại học phủ thời điểm tần trục lộc này phách lối vô cùng trong mắt chỉ có lý lạc căn bản không đem hắn ngu lãng để ở trong mắt kết quả bây giờ cũng là bị hắn ngu lãng trấn áp đến không có chút nào tĩnh tĩnh cái gì gọi là có tài nhưng thành đặt mượn hầu tích bát phát đây chính là tần trục lộc giận đùng đùng trở về trong mắt tràn đầy chiến ý nói ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi Ngưu Lãng cười cười, nói, "Vậy liền công kích thời điểm thêm chút con mắt, chớ cùng lần trước như thế, bọn thằng tiến dị loại trong đống, nếu như không phải vừa vặn gặp phải ta, ngươi liền không có." Tần Trúc lộc đỉa môi, "Ngưu Lãng đội trưởng, thật sự là thật là uy phong." Một đạo uy nghiêm bên trong mang theo ý cười thanh nhã nữ tử từ phía sau chuyển đến, chỉ thấy trưởng công chúa trên mặt dáng tươi cười mà đến, Tần Chấn Cương cũng đi theo tại bên cạnh của nàng. Trưởng công chúa nhìn qua Ngưu Lãng, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán, ban đầu ở học phủ lúc, Ngưu Lãng hào quang cũng không dễ thấy, dù sao hắn luôn luôn cùng Lý Lạc Pha trộn cùng một chỗ mà Lý Lạc tên cũng kia quang mang quá cường liệt, trừ Khương Thanh A, ai bên cạnh hắn đều chỉ có ảm đạm vô quang. Bất quá những năm này, Lý Lạc sau khi rời đi, Vũ Lãng lại là đang dần dần phóng xuất ra hắn hào quang, thậm chí tại 2 năm trước, thực lực xuất hiện như yêu nghiệt tăng lên, trực tiếp một bước bước vào tam phẩm phong hậu. Mọi người cũng không rõ ràng bên trong duyên cớ, càng nhiều đều là suy đoán đây có lẽ là bảng Thiên Nguyên thủ đoạn. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Vũ Lãng phóng nhãn cái này đại hạ đều xem như cường giả đứng đầu. gặp qua Cung Học Tỷ, nhìn thấy Cung Loan Vũ, Ngũ Lãng thì là tranh thủ thời gian thu liễm sóng cung tứ thái, cười chào hỏi chương 1598, chương 1598, nghe được hắn như vậy đối với người khác xem ra có chút mạo muội sư hồ, cung loan vũ trên gương mặt ngược lại là hiện ra một vòng mỉm cười, bởi vì năm đó ở học phủ những năm kia cũng là nàng vui vẻ nhất thời gian, những người còn lại thì là nhao nhao hành lễ. Bây giờ nam bực đều là vương đình quân hạng, những năm gần đây, trưởng công chúa đã sớm đem nam bực lòng người đều thu phục, thế lực khắp nơi cũng là tại nàng thống hợp dưới, cứng như bàn thạch. Lần này tâm trí cùng cổ tay, ngay cả bàng thiên nguyên đều là vì danh sử tán nói trưởng công chúa thắng qua cha nó nếu như không phải đại hạ gặp phải dị thai chỉ biến quốc lực tất nhiên sẽ đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong vất vả chưa vị ta thay mặt vương đình cảm tạ mọi người bỏ ra hy vọng ta đại hạ có thể sống qua lần này thái kiếp, khôi phục ngày xưa tường hòa yên tĩnh vì thế cho dù ta phấn thân vãi cuốt cũng ở đây không tiếp trưởng công chúa nhìn về phía chung quanh cái kia rất nhiều thương minh khẽ không người nàng như vậy con người tư thái lập tức dẫn tới rất nhiều mặt người lộ kích động trong mắt hiển lộ ra kính sợ cùng cùng nhiệt hiển nhiên quyền chấp trưởng lực những năm này trưởng công chúa đối với mua chuộc lòng người thủ đoạn sớm đã làm được xe nhẹ đường quen tình trạng không nghĩ tới ở chỗ này gặp vương thượng, mà tại trưởng công chúa Trấn an mua chuộc lòng người thời điểm hậu phương lại là xuất hiện hai nhóm nhân mã, người đi đầu kia là một tên người mặc váy đỏ, xinh đẹp mà tràn đầy phong tình mỹ phụ nhân, rõ ràng là đại hạ kim long bảo hành hội trưởng ngư hồng khê, ngư hồng khê bên cạnh còn đi theo một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, đây là đô trạch phủ phụ chủ đô trạch diêm, năm đó đại hạ chỉ biến đô trạch diêm xuất lĩnh đô trạch phủ, lựa chọn đi theo trưởng công chúa năm độ, đem thế lực cũng co vào đến nam vực bên trong, đô trạch diêm sau lưng thì là một nam một nữ, đều là quen thuộc diện mạo nữ tử dáng người cao gầy, tóc dài hoa hồng, dung nhan của nàng lãnh diễm, nhìn qua phảng phất là một đoá tiên diễm có gai hoa hồng đồng dạng. Đô Trạch Hồng Liên, bên cạnh đồng dạng dáng người cao thanh niên, khuôn mặt âm u, chính là Đô Trạch Hồng Liên đệ đệ. Lúc trước cùng Lý Lạc có rất nhiều xung đột Đô Trạch bất hiên. Ngư hội trưởng, Đô Trạch phụ chủ, trưởng công chúa nhìn thấy Ngư Hồng khê cùng Đô Trạch Diêm, cũng là mỉm cười chào. Những năm này bởi vì đối kháng dị loại nguyên nhân, nàng cùng những này đại hạ cảnh nội thế lực đình tiêm cũng duy trì cực kỳ hưu hảo quan hệ. Mà lại. Trưởng công chúa đối với Ngư Hồng Khê hiện lộ ra rất là thân cận cử chỉ, nàng tiến lên chủ động kéo lại cánh tay của đối phương, tựa như xem đối phương như trưởng đối đồng dạng. Lúc trước Nam Bực vương Đình hay còn không ổn định lúc, là Ngư Hồng Khê đưa cho trưởng công chúa rất nhiều duy trì, vừa rồi làm cho nàng từ từ thu nạp các phương, cuối cùng đứng vững góc chân. Cho nên đối với Ngư Hồng Khê, trưởng công chúa có chút thân cận cùng tôn trọng. Có thể nhìn thấy mọi người thuận lợi trở về, thật là khiến lòng người an. Trưởng công chúa nói ra. Đô Trạch Diêm hít một tiếng, nói, ai biết ngày mai thế cục lại sẽ như thế nào, ta lần này nếu không phải là Ngư hội trưởng cứu giúp, sợ là sẽ phải bị con chân ma dị loại kia kéo chết tại chiến trường. Kiên chỉ, chắc chắn sẽ có hy vọng. Trưởng công chúa môi đỏ khẽ mím môi, sau đó nhìn về phía Ngư Hồng Khê, hỏi: "Ngư hội trưởng, ngài nơi này có lý lạc tin tức sao?" Lời vừa nói ra, cái này trong vòng nhỏ bầu không khí lập tức yên tĩnh, từng kia ánh mắt cũng nhịn không được nhìn về phía Ngư Hồng Khê, dù sao người ở chỗ này đều ẩn ẩn biết được lý lạc thân phận. Hiển nhiên, trưởng công chúa hỏi như vậy, là đem hy vọng ký thác với hắn trên thân. Ngư Hồng Khê nghe vậy, lại mi lại là cao lại một chút, có chút lanh đảm nói: Ừ, "Ai quan tâm tiểu tử kia, thích tới hay không?" Ngư Hồng Khê mặc dù trên mặt nội chỉ là đại hạ Kim Long Bảo Hành hội trưởng, nhưng nàng tại toàn bộ Kim Long Bảo Hành bên trong đều có được địa vị đặc tù, dù sao trưởng phu của nàng là bây giờ Kim Long Sơn lã mạch người cả quyền, cho nên toàn bộ đại hạ, nếu như nói có ai cũng không lo lắng trận này dị thai sẽ nguy hiểm cho tính mệnh mà nói, như vậy tất nhiên là Ngư Hồng Khê, bởi vì Kim Long Bảo Hành sớm đã vì nàng chuẩn bị đường lui, coi như đại hạ hủy diệt, nàng vẫn như cũ có thể bình yên vô. Sự mà Ngư Hồng Khê lúc này thái độ sẽ như vậy kém, cũng là trước đây liền nhận được Kim Long Sơn bên trong gợi từ việc được nhà mình nữ Nhi luyện hóa hàn băng thánh trùng, dẫn đến tình cảm phong tuyệt, cái này làm cho nàng đau lòng vật phận, tự nhiên đối với Lý Lạc cũng liền không có hảo cảm. Tên tiểu tử khốn kiếp này, lại đem Thanh Nhi bức thành dạng này, thật sự là uổng phí năm đó ta giúp hắn. Cái này Lạc Lam phủ, thật sự là không có một độ tốt. Ngư Hồng Khê trong lòng tức giận dị thường, dù sao lúc trước, Khương Thanh Nga vì tìm kiếm nàng xuất thủ, còn lấy giải trừ hôn ước làm điều kiện, đưa nàng lựa bị một lần. Nhìn thấy Ngư Hồng Khê thái độ này, trưởng công chúa cũng liền đành phải không hỏi thêm nữa. Nhưng mà tại mọi người giao lưu ở giữa, Nam Phong Thành trên không đột nhiên chuyển đến năng lượng tiếng oanh minh, tiếp theo vô số người ngẩng đầu, liền gặp được một chút lưu quang phá không mà tới, dẫn đầu hai người chính là Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử. Tại phía sau hai người thì là Thánh Huyền Tinh học phủ đám đạo sư, trong đó bao quát Si Thiên, Tào Thánh, Di Nhi bọn người. Bất quá càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là trong này còn có một số ngoài ý liệu thân ảnh quen thuộc, đó là Thánh Quan của học phủ Thánh Tước Nhi, Linh Ngôn, Nhạc Chi Ngọc bọn người. Nguyên lai like trước đây Lam Linh Tử tiến về Đại Hạ Biếu Biện, liền ở trong học phủ Liên Minh Triêu Mộ đội biên, các nàng biết được về sau liền chủ động xin đi rất dặn, các nàng rõ ràng là đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cố thổ sinh ra hiếu kỳ cùng đố, Thánh Tất Nhi, Linh Ngâm, Nhạc Chi Ngọc vừa hiện thân, liền xuất hiện ở Thái Vi, Nhan Linh Khanh bên cạnh của các nàng bởi vì từ khi các nàng biết được Lạc Lam phụ chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga quê có lúc, chính là bươm xuống đến từ nội thần châu tư thái, chủ động cùng giao hảo, vẫn biết đứng lên. Bang biện trưởng, các người bên kia tình huống như thế nào? Trưởng công chúa thì là nhìn về phía Bàng Thiên Nguyên, mang theo một tia cùng tính hỏi. Bàng Thiên Nguyên rơi xuống thần đến, sắc mặt lại là có vẻ hơi nặng nề, nói ta cùng Lam Linh Tử phó viện trưởng đánh lùi cái kia Ngư Si Vương, Thi Vong Vương vốn là muốn thừa cơ hợp lực chém giết một cái, nhưng cuối cùng chưa dám ra tay. vì sao? trưởng công chúa kinh ngạc không hiểu, nếu như có thể chém giết Ngư Si Vương, Thi Vong Vương bên trong một cái, vậy bọn hắn áp lực sẽ giảm mạnh. Lam Linh Tử bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là có con thứ ba dị loại vương nhòm nó trong bóng tối, một khi chúng ta truy kích, sợ rằng sẽ rơi vào bẫy dở. lời vừa nói ra, trung quanh tất cả mọi người là đống nhiên biến sắc. Nam Phong Thành bên ngoài xuất hiện vị thứ ba dị loại vương là mặt khác hai tôn tứ tà vương, bọn chúng không phải ngồi lâu cũng không từng lộ diện sao? Trường công chúa gương mặt xinh đẹp đều trở nên tái nhợt một phần, dị loại vương thực lực quá mức khủng bố, đó là đủ để phá hủy bọn hắn tất cả phòng tuyến nhân vật đáng sợ. Chỉ có dựa vào vương cảnh cường giả mới có thể đem nó ngăn được. Bang Thiên mới nói, chưa từng lộ diện, không có nghĩa là bọn chúng không có khả năng lộ diện. Ta chỉ hy vọng là hai người chúng ta cảm giác sai lầm, nếu không lần này bọn chúng bố trí mai phục không thành, ngày mai liền phải chính diện đến công. Trong lòng tất cả mọi người đều là đột nhiên chầm xuống nếu như là ba tôn dị loại vương chính diện đến công, cái này nam phong thành sẽ tiếp nhận cỡ nào áp lực lớn? chỉ dựa vào bảng thiên nguyên, lam linh tử hai tên vương cảnh cường giả, thật có thể ngăn cản sao? Vạn nhất phòng tuyến sụp đổ, toàn bộ nam vực sẽ triệt để bại lộ tại dị loại ma trảo phía dưới, ước bạn sinh linh đều sẽ tại cái kia ác niệm chi khí xâm nhâm dưới thống khổ tiêu diên. ngày mai trước cô vào phòng tuyến, nhìn xem tình huống cụ thể đi. bảng thiên nguyên cũng đối này không có cách nào, chỉ có thể nói như thế. đám người trâm mặc ánh mắt có chút u ám gật đầu đáp ứng. Tại bàng Thiên Nguyên mang tới cái này làm cho người có chút tuyệt vọng tin tức dưới Nam Phong Thành nội khí phân trở nên càng thêm kiềm chế. Rất nhiều người đêm không thể say giấc, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời sắp dần sáng. Đông Đông. Khi nổi trống thanh âm rồn rập ở trong Nam Phong Thành vang bỗng lúc nặng nghề tường thành cao ngất bên trên Đông Đảo Cường giả ánh mắt nặng nghề nhìn qua xa xa chân trời, nơi đó dường như có ngập trời ác niệm trì khí tại quét sạch. Bàng Thiên Nguyên Lam Linh Tử Tố Tâm Phó viện trưởng, trưởng công chúa, Vu lãng các loại Đông Đảo đỉnh tiêm chiến lược đều là đứng ở trên tường thành bọn hắn biết ác niệm chi khí mãnh liệt như vậy, đó là dị loại muốn tiến công dấu hiệu. Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử nhìn qua cái kia che khuất bầu trời ác niệm chi khí, đồng tử đột nhiên đột nhiên co rụt lại, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được có hai đạo cực kỳ khủng bố ác niệm ba động, đột nhiên một phát, chỉ thấy xa xa trên chân trời, hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, mênh mông bàng bạc các niệm chi khí, tại phía sau của bọn nó tựa như hải dương màu đen. Nương Si Vương, Thi Băng hai đạo thân ảnh kia, Bang Thiên Nguyên cùng Lam Linh Tử cũng không lạ lắm. Bất quá, ngay tại hai bóng người này sau khi xuất hiện, tại bọn chúng sau lưng ác niệm trong hải dương lại là có hai bóng người chậm rãi đi ra chương 1598 2 chương 1598 hai đạo thân ảnh kia một người là người mặc gợi cảm xa mỏng lộ ra xinh đẹp dáng người nữ tử xinh đẹp sau lưng của nàng màu đen bôi cáo chậm rãi đông đường mà đổi thành bên ngoài một người thân thể thô lỗ nhưng trên cổ lại đỉnh lấy một viên tiêu đốt lên xanh biết hỏa diễm hải cốt đầu lâu khi hai bóng người này lúc xuất hiện bàng thiên nguyên lam linh tử sắc mặt đống nhiên kỳ biến mà trên tường thành tất cả những người khác cũng là toàn thân băng hàng đứng lên hồ mỹ vương yêu lập vương bọn chúng không phải trốn ở dị hai chỗ sâu sao? làm sao lại, làm sao lại đột nhiên toàn bộ xuất hiện? trường công chúa tỉnh táo uy nghiêm khuôn mặt vào lúc này trở nên hoàn toàn trắng bệch, nàng nhịn không được một quyền nện ở trên tường thành. tê thanh nói, tại loại kịch biến này dưới, nàng lòng dạ lại sâu, cũng là duy trì không nổi. bọn hắn hôm qua còn ôm gặp may, cảm thấy có lẽ là bảng thiên nguyên cảm giác sai lầm, dị hai cũng không xuất hiện bị thứ ba dị loại vương, nhưng hôm nay bọn hắn liền linh giáo đến cái gì gọi là hiện thực tăng gốc, hoàn toàn chính xác không phải bà tôn dị loại vương, mà là bù tôn cái kia trước đó đã từng xuất hiện một lần tứ tạ vương tại thời gian qua đi hơn một năm về sau rốt cục lại cùng nhau xuất hiện đương theo lấy cái kia tứ tạ vương xuất hiện trên đường thành đã là bắt đầu chuyển ra rối loạn rất nhiều mặt người lộ vẻ sợ hãi đối mặt với loại này nghiền ép cục diện bọn hắn đã không có vũ khí lại tác chiến thậm chí ngay cả một chút phong hầu cường giả đều là lòng tràn đầy sợ hãi tay chân như nứt ra thái vi cười khổ thở dài một hơi cầm nhan linh khanh cái kia run rẩy tay nhỏ nàng thậm chí đều không có ý định chạy trốn bởi vì cái kia không làm nên chuyện gì tứ tạ vương đều đi ra A. Bàng Thiên Nguyên nhìn qua nơi xa chân trời cái tia bốn đạo tản ra uy áp kinh khủng thân ảnh, cười khổ thở dài một hơi, nói: xem ra thật sự là không chống nổi, chưa bị chuẩn bị kỹ càng rút lui công việc đi. Trường công chúa bọn người đều là lộ ra nụ cười khổ sở, còn có thể rút lui đi nơi nào? Nam Phong Thành vừa bỡ, toàn bộ nam vực xe sĩ khí rơi xuống đáy cốc, thậm chí ngay cả đại hạ đều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Không lùi. Vu Lãng rút đao hét to, hắn ánh mắt dữ tợn nhìn qua nơi xa chân trời tại ác niệm chi khí bên trong nôn nháo vô số dị loại, nghiêm nghị nói: hữu tử vô sinh, tử chiến không lùi. Hữu tử vô sinh. Tử Chiến không lùi, cái kia liệt Ma đội thành viên đều là phát ra khản cả giọng gào ghét, bạch đầu đầu nắm chặt Hồng Anh thương, đứng tại ngu lãng bên cạnh, chưa từng lùi lại. Tại ngu lãng Tử Chiến viên luôn dưới, trên tường thành cường giả khác cũng là đè nén xuống sợ hãi trong lòng, bọn hắn minh bạch, dưới mắt đã không đường tối lui, trừ Tử Chiến, không còn con đường nào khác. Hưu tử vô sinh, Tử Chiến không lùi. Bi tráng tiếng giống giận dữ, tựa như một khúc bi ca, tại Nam Phong Thành các nơi, vang vọng mà lên, chấn động mây xanh. Bạch anh, mà đường chân trời cuối cùng, ác niệm chi khí như hồng lưu giống như trào lên. Cuối cùng phát ra đất rung núi chuyển giống như tiếng vang minh, vô số dị loại, tựa như hồng thủy đối với Nam Phong Thành của tới. Đại địa tại rung động. Một lát sau, dị loại hình thành dòng lũ bắt đầu tiếp cận, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là phản chiếu lấy những cái kia hình thái vặn mèo mà quỷ dị dị loại. Có người càng sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện những dị loại này bên trong chân ma số lượng so dị vãng càng nhiều, mà lại cũng càng mạnh. Quả nhiên, đại hạng muốn tới gần tận thế sao? Vu lãng bàn tay nắm chặt chuôi đao, thể nội tướng lực đều bộc phát, hắn ngày xưa xóm quần không bị trói buộc gương mặt vào lúc này trở nên cực kỳ vặn vẹo. Dữ tận, đồng thời vung đao gào thét, nên kích! nên kích! nên kích!" Vô số đạo tướng lực cổ sáng phóng lên tận trời, từng đạo uy lực không tầm thường tương tuận, áp thủ dâng lên. Bất quá ngay tại dòng lũ dị loại kia sắp xông vào Nam Phong thành tường thành phạm vi trăm trượng một khắc này, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử đột nhiên có chút kinh ngạc lần đầu, nhìn về hướng phía tây chân trời. Nơi đó, đột nhiên có dị dạng mà bên mông tướng lực ba đạo bộc phát. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ là có một đạo tràn đầy kinh thiên uy áp tiếng long ngâm nổ vang. Tiếng long ngâm kia ban đầu yếu ớt, có thể đếm được hơi thở về sau, chính là xuyên thấu hư không, cuồn cuộn mà đến, dĩ nhiên như cựu thiên tinh lôi nổ vang giữa thiên địa giống long ngâm truyền lại đến nam phong thành trên không tất cả mọi người là giật mình một cái bị trong tiếng long ngâm kia ẩn chứa khủng bố long uy rung động đó là cái gì đột nhiên có người rung động nhìn về phía phía tây chân trời chỉ thấy nơi đó có chói mắt sáng chói tử kim lưu quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua chân trời mà tới tại cái kia vô số khiếp sợ trong ánh mắt tử kim lưu quang bên trong xuất hiện một đầu mấy vạn trượng khổng lồ tử kim cự long tử kim cự long lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp long uy từ chân trời quét sạch mà qua như là như vượt sâu miệng rồng mở ra Sau một khắc, chỉ thấy tử kim long tức tựa như thác trời đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm. Tử kim long tức từ nam phong thành tường thành bên ngoài phô thiên cái địa hạ xuống, trực tiếp đánh vào vô số dị loại trong dòng lũ, long tức tựa như là thần linh lưỡi đao, từ trên mặt đất gảy đi qua. Sau đó trên tường thành vô số người liền kinh hãi gặp được cả đời khó quên chẳng cảnh, cái kia trước đây làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi dị loại dòng lũ, vào lúc này đỗng nhiên ngưng trệ, phản phất bị thời gian trôi đông kết, bởi vì long tức lướt qua, lưu lại đầy đất hình thái khác nhau, xoay khúc tinh tượng đá. Bất luận là phổ thông dị loại hay là chân ma dị loại, đều bị không khác biệt biến thành đầy đất tinh thạch. dạng này lực sát thương, thấy đám người trong tay bảo cụ đều là không nhịn được rơi xuống dưới, từng cái miệng, tựa như có thể nhét vào trứng ngỗng đồng dạng. ai cũng không nghĩ tới, một trận có thể hủy diệt nam phong thành dị loại dòng lũ, lại sẽ ở trong khoảnh khắc, hóa thành đầy đất lộng lẫy mà tráng quan tinh thạch. toàn bộ chiến trường, đều phảng phất là vào lúc này trở nên yên lặng lại, ngay cả cái kia mãnh liệt dị loại dòng lũ, đều bởi vậy bị cắt đứt. vô số đạo ánh mắt gian nan nở lên, nhìn qua nam phong thành trên không, chỉ thấy nơi đó, một đầu như là dãy núi giống như khổng lồ tử kim cự long, tại ánh nắng tắm rửa dưới. Tựa như thần long, Du Động thân rồng chậm rãi rơi xuống. Một cái so tường thành còn cao đầu rồng, xuất hiện ở bên ngoài tường thành, cái kia như là to lớn như đèn lồng tử kim long đồng bên trong, phản chiếu lấy trên tường thành đông đảo gương mặt. Mà trên tường thành đám người, trừ Bàng Tiên Nguyên, lam linh tử những này số ít người, những người còn lại đều là bị cái này đầu rồng khổng lồ dọa đến toàn thân run rẩy, bởi vì loại kia long uy quá mức đáng sợ. Trên tường thành, tiếng tinh y mắng, chỉ có một mảnh kiềm chế đến cực hạn tiếng hít thở. Mà ngu lặng năm chui đao bàn tay, cũng đầy là mồ hôi đang hiện lên, bởi vì hắn phát hiện Cái này thần bí tử kim cự lòng con mắt, giống như vẫn đang ngó chừng hắn. Ngoát ảo, sợ sệt. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi ban liệt tư thái, đem cái này thần bí cự lòng hấp dẫn mà đến rồi sao? Đối phương chẳng lẽ là coi trọng sự dũng cảm của hắn cùng dũng khí, muốn cùng hắn kết bái thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ sao? Đây cũng là chuyện tốt ta. Dù sao cùng dị loại so sánh, liền xem như không biết thiện ác cự lòng, cũng biến thành tốt hơn trao đổi một chút. Mà liền tại ngu lãng trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mắt cái kia tử kim tự lòng trong long đồng, dường như có một bóng nhân tính hóa vẻ trêu tức hiện lên mà ra. Cái này một vòng treo tức rơi vào ngu lãng trong mắt, lại là làm cho trong đầu hắn đột nhiên nổ lên một mảnh linh quang, hắn con ngươi kịch liệt co bảo, hai hơi về sau, khiếp sợ nghẹn nào, đột nhiên từ trên tường thành vang vọng mà lên. "Ngươi, ngươi, ngươi là Lý Lạc." Soạt, trên tường thành, trưởng công chúa, Ngư Hồng Khê, thái bi các loại tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên cực chấn, con ngươi có chút thất thần nhìn về phía trước mắt cái này trên trời rơi xuống từ kim cự long. "Đây, đây là Lý Lạc." Chương 1599, cái kia đã từng thiếu niên đã má thiên long chương 1599 cái kia đã từng thiếu niên đã hóa thiên long nguyên bản ở nào náo động trên tường thành vào lúc này điên tình y mắng liền hô hấp phảng phất đều vào lúc này xuất hiện ngưng trệ tất cả mọi người là kinh hãi nhìn qua bên ngoài tường thành cái kia to lớn tím kim long thủ, nội tâm viên giang đảo hải duy có hai chữ như sấm nổ không ngừng quanh quẩn ánh minh lý lạc lý lạc đây là lý lạc Trường công chúa cái kia tỉnh táo mà uy nghiêm mắt vượng chứng đến hình cầu ở trước mắt cái này không thể tưởng tượng dưới cục diện liền ngay cả nàng vẫn lấy làm tiêu nạo lòng dạ đều đã mất đi tác dụng lưu lại chỉ có lòng tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin Mà thái vi nhan linh khanh bạch manh manh bọn người thì là mờ mịt mà thất thần nhìn qua bên ngoài tường thành cái kia chấn nhân tâm phách tím kim long thủ các nàng không thể nào hiểu được đầu này tản ra uy áp kinh khủng tử kim thần long thế nào lại là lý lạ ngay cả tần chấn cương đô trạch diêm những này đại hạ uy tín lâu năm phong hầu cường giả đều là sắc mặt tại kịch liệt biến ảo, bởi vì bọn hắn chứng kiến lúc trước cái kia tử kim cự long phun ra long tức bao phủ vô số dị loại chán quan một màn tại dị loại kia chào lưu bên trong không biết tồn tại bao nhiêu chân ma dị loại trong đó thậm chí có thực lực không thể so với bọn hắn yếu nhưng dù cho như thế cũng là tại ngụm lòng tức kia dưới, không khác biệt biến thành đầy đất lộn lây chói mắt tinh thạch pho tượng. đây là thực lực cỡ nào, đây là lúc trước thiếu niên kia có thể làm được. tại trong trí nhớ của bọn hắn, đối với lý lạc nhận biết, còn dừng lại tại năm đó trận kia phụ tế, thời điểm đó lý lạc, tại đại hạ các đại thế lực tranh phong bên trong, gian nan kẻ hở cầu sinh. cho nên bọn hắn vô luận như thế nào, đều là khó mà đem cái kia đã từng thiếu niên, cùng trước mắt có được vĩ thiên diệt địa tử kim cự long liên hệ tới. đô trạch hồng liên, đô trạch bắc hiên cũng là một mặt hoảng sợ, người sau nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, tỷ tỷ điều đó không có khả năng à? Đô Trạch Hồng Liên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đến miệng phủ định tiếng nói, cuối cùng lại là ngạnh xin xin nuốt xuống. Những năm gần đây, nàng đã từng lãnh nạo tính tình cũng là cải biến rất nhiều. Nàng mơ hồ nhớ ký từ trong học phủ được đến một chút mơ hồ trong tin tức, lý lạc kia bây giờ tựa hồ hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Có lẽ thật là hắn đâu? Lúc này trên tường thành chỉ có Si Thiên đạo sư, Thánh Tấm Nhi, Linh Ngông, Nhạc Chi Ngọc các nàng những người này ánh mắt có chút kinh nghi bất định, bởi vì các nàng đã từng thấy qua lý lạc bia nạo suốt ngày dồn hình thái chỉ bất quá lúc trước tiên long bất quá mấy ngàn trượng mà trước mắt cái này tử kim tử long lại là nó gấp 10 lần mà lại thực lực này tựa hồ cũng không quá xứng đôi a trên tường thành tất cả mọi người lúc này nội tâm cảm xúc khuấy động nhưng lại không ai dám mở miệng đánh vỡ yên lặng bởi vì không ai có thể xác định ngu lãng cái này gần như hoang đường suy đoán đến tận cùng có mấy phần khả năng bất quá cũng may như vậy tĩnh mịch bầu không khí ngột ngạt cũng không tiếp tục bao lâu cái kia thần bí uy nghiêm tím kim long đầu chậm rãi chuyển động long động ánh mắt liếc nhìn qua trên tường thành những cái kia mặt mũi quen thuộc trong con mắt hiện ra một vòng ý cười sau đó có ẩn chứa chấn nhân tâm phách long uy tiếng người từ cái kia hiện đầy răng nanh răng nhọn trong miệng đồng chậm rãi truyền ra đại hạ của nhân nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mang theo long âm vang rội thanh âm chấn động tại mỗi người bên hai đồng thời cũng là giống như tiếng sét đánh làm cho tất cả mọi người đứng chết trận tại chỗ bởi vì thanh âm cũng kia tại long âm lôi của dưới mặc dù làm lòng người sợ nhưng này quen thuộc ngữ điệu lại là nhắc lên tất cả mọi người hồi ức trong đầu cái kia có lấy một đầu tóc lâu trắng bộ dáng tuấn lãng thân thể thẳng tắp thiếu niên từ ký ức chỗ sâu giống như thủy triều tuôn ra lý lạc trước mắt tử kim cự long thật là lý lạc thái phi đôi mắt đẹp trong chốc lát liền trở nên đỏ bừng nàng thân thể mềm mại kích động đến không ngừng run rẩy đầu ngón tay bưng kín môi đỏ đội trưởng thật là đội trưởng hắn trở về bạch manh manh cũng kích động nói trên tường thành yên tĩnh bị đánh phá trưởng công chúa thần chấn cương tố tâm phó viện trưởng các loại tất cả mọi người đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh trước mắt cái này khủng bố cự long thật là lý lạc ngắn ngủi mấy năm hắn vậy mà phát triển đến loại này kinh khủng tình trạng lúc trước ngụm long tức kia nếu là hướng về phía tường thành phun đến chỉ sợ trừ bảng tiên nguyên cùng lam linh tử hai người bên ngoài những người còn lại toàn bộ đều sẽ là như dưới thành những tinh thạch kia pho tượng một cái hạ tràng. nhưng mà kinh hãi nhất lại là lúc trước trước tiên suy đoán ra lý lạc thân phận ngũ lãng hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mắt đầu rồng lắp ba lắp bắp hỏi nói ngạo đảo thật là ngươi lý lạc ngươi làm sao biến thành một con rồng ngươi làm sao để đó người thật là tốt không đi làm muốn đi khi một con rồng ngũ lãng đau lòng nhất có bộ dáng phản phất trông thấy hảo hữu đi vào một đầu đường ta đạo mà lại khó chịu nhất chính là thật mẹ nhà hắn rất đẹp a hắn suy nghĩ một vạn lần lý lạc trở về trạng cảnh, nhưng chưa từng nghĩ tới, gia hỏa này lại biến thành một đầu như vậy uy vũ thần bí cự long, phá không mà tới. một ngụm long tước đổ vào dị loại, đem nó hóa thành đầy đất tinh thạch. ngu lãng thật là khó chịu, lý lạc một đợt này trang quá lớn, hắn cảm giác cả đời mình đều không thể siêu việt một đợt này. hắn thậm chí có thể tưởng tượng, cái này rung động một màn sẽ bị ghi lại ở đại hạ trong lịch sử, sau đó vô số người sẽ miệng miệng khen ngợi. lý lạc biến thành thiên long đồng lỗ bên trong, hiện ra tức giận thần thái, cút đi, ngươi ngu lãng trên mặt vẻ ghét ghét, xấu xí làm cho người khác giận thôi. Lý Lạc đánh giá lúc này ngu lãng, hắn có thể cảm nhận được người sau biến hóa. Cái kia đã từng sống buồn không bị trói buộc tuổi trẻ khuôn mặt, bây giờ có một chút do sương, hai bên tóc mai tóc trắng, hiện lộ lấy ngu lãng những năm này không dễ. Hảo hữu này không có bất kỳ cái gì hiển hách bối cảnh, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là đại hạ một cái bình thường người trẻ tuổi, không phải vậy cái kia bạch gia cũng sẽ không khinh thị với hắn, hắn như là một cây không đáng chú ý cỏ dại, cho dù trải qua phong tuyết, nhưng thủy trùng cứng cỏi. Lý Lạc kỳ thật rất thưởng thức ngu lãng phần này tính cứng cỏi nghiên cứu. Ngưu lãng, ngươi không chết, thật quá tốt rồi. Lý Lạc nhẹ nhàng nói. Gu lãng khẽ giật mình, đáy mắt của hắn hiện ra một chút nước mắt, nhưng lại bị hắn quật cường ẩn giấu đi xuống dưới. tùy tiện nói, miệng quá đen. Ngươi biết bây giờ ta tại Thánh Huyền Tinh học phủ là địa vị gì sao? Ta làm sao lại chết? Ngược lại là ngươi, ta trước kia còn lo lắng cho ngươi tại cái kia phong hầu khắp nơi trên đất đi nội Thần Châu lăn lộn ngoài đời không nổi, bị ngươi gấp trở về đâu? Hắn lên trước hai bước, trực tiếp đưa thay sở sở trên đầu rồng bảy rồng, cười nói, Hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi trở lại cứu chúng ta. Lý Lạc trong lòng đồng nổi lên ý cười. Lý Lạc, nhiều năm không thấy, ta chỉ có một cái yêu cầu. Gu lãng cảm tính thở dài cái gì để cho ta cưới một phát, ngu lãng trong mắt có kích động quang mang hiện ra tới, Lan, trước mắt Cự Long trực tiếp hất xỉ hơi một cái, Long uy phóng thích, đem ngu lãng không ngừng nuốt ve vẩy dầu bàn tay chân hai, Lý Lạc đơn giản cười giận, dữ, tốt ngươi cái ngu lãng, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại nghĩ đến cưới ta, trên thế giới này chỉ có thanh nga tỷ có thể cưới tại ta phía trên, ngu lãng hậm hực mà không thôi thu về bàn tay, Lý Lạc này thật sự là hẹp hỏi à, cưới một phát có thể tổn thất cái gì, Lý Lạc Long đồng chuyển hướng những người khác, liếc nhìn một vòng. Cuối cùng nhìn về hướng tên kia áo xanh mảnh trắng nam tử trung niên, phát ra minh minh tiếng cười. Bang biệt trưởng, ta không tới chậm à? Bang Thiên nguyên tử cái này tử kim cự long mới xuất hiện một khắc này, ánh mắt vẫn dừng lại ở tại trên thân, cùng những người khác chấn kinh khác biệt, hắn lại là ngay đầu tiên tử cái này tử kim cự long trên thân phát giác được một tia quen thuộc ba đậu. Đó là hắn đã từng đưa cho Lý Lạc Kim Ngọc huyền tượng đao. Chỉ bất quá đao này sớm đã không phải đã từng bộ dáng, hiện nhiên đi theo Lý Lạc những năm này, thanh đao này cũng đã trải qua rất nhiều. Bất quá cho dù là đoán được một chút. Nhưng Bàng Tiên Nguyên thần sắc vẫn như cũ là có chút phức tạp nhìn qua cái kia tử kim cự lòng, năm đó thánh huyền tinh học phụ trong ám quật, cái kia ngây Ngô Thiếu Niên, ngắn ngủi mấy năm, đã là chân chính đã có thành tựu. Nguẩn ngược lại là không có mượn, chẳng qua nếu như chỉ có ngươi một người mà nói, ta đề nghị ngươi có thể giúp chúng ta rút lui một số người." Bàng Tiên Nguyên cười nói. Chương 1599, chương 1599, trước mắt Ti Long, đối với đại hạ những cường giả khác mà nói có thể nói là rung động đến cực điểm, nhưng cái này hiển nhiên không cách nào rung động đến Bàng Tiên Nguyên vị này vương cảnh cường giả, tại trong cảm giác của hắn Lý Lạc biến thành tiên Long hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại còn không có đạt tới có thể mạnh hơn Vương Cảnh người trình độ. Cho nên Lý Lạc đến, chỉ sợ còn không cách nào ảnh hưởng thời khắc này của diện. Bang tiên Nguyên lời này vừa nói ra, trên tường thành Đông đảo nguyên bản dâng lên chờ mong ánh mắt, cũng là từ từ ảm đạm đi. Mà nơi xa ác niệm chi khí tàn phá bửa bãi giữa thiên địa, cái kia tứ tạ vương hờ hững ánh mắt cũng không có bởi vì Lý Lạc xuất hiện có quá nhiều cẩn sóng, cái kia Nam Phong Thành bên ngoài vô số hóa thành tinh thạch pho tượng dị loại, cũng chưa từng để bọn chúng xuất hiện chút nào tâm tình chợt chấn. Bang Thiên Nguyên cảm giác đến, bọn chúng tự nhiên cũng có thể trước mắt đầu này thiên long mặc dù có được so đỉnh hầu còn cường hoành hơn tướng lực ba động, nhưng lại cũng không đến vương cảnh. đã như vậy, bóc chết là được. đưa theo lấy tứ tạ vương tâm niệm chuyển động, giữa thiên địa lại lần nữa có ác niệm chi khí gào thét tàn phá bờ bãi, chỉ thấy đầy khắp núi đồi vằn mèo dị loại, giống như thủy triều chen chúc mà ra, đối với nam phong thành quét sạch mà đi. mà lần này tứ tạ vương thân ảnh cũng động, bọn chúng chân đạp hư không, từng bước một ép về phía nam phong thành. trên tường thành vừa mới bởi vì lý lạc xuất hiện mà chấn động bầu không khí, lại lần nữa trở nên căng cứng. lý lạc biến thành thiên long, cũng là chậm rãi chuyển qua đầu dòm. Nhìn qua nơi xa chân trời tứ tạ vương cùng cái kia số lượng kinh người dị loại dòng lũ, từ kim long đồng bên trong, lưu chuyển lên lạnh lẽo chi sát. Sau một khắc, chân thấp mà ẩn chứa uy nghiêm long khiếu âm thanh, ở giữa thiên địa quần quật quân quân. Thiên Long ngũ vệ ở đâu? Ngươi, ngay tại long khiếu này âm thanh truyền vang một chốc lát kia, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử thần sắc đột nhiên ngưng tụ, dường như phát giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn qua nơi xa cuối chân trời. Nơi đó hư không, đột nhiên kịch liệt bắt đầu bầm mẹo, có quần quật mênh mông năng lượng thiên địa tại hội tụ. Ngươi, bầm mẹo đến cực hạn hư không? Đột nhiên như phá toái mặt kính đồng dạng, vỡ vụn ra, sau đó sau một khắc, nam phong thành trên tường thành, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn thấy, một tòa như là dãy núi thật lớn trên nền đồng, tựa như hồng hoàng cự thú, từ cái kia trong không gian phá toái, chậm rãi lái ra. Trên thuyền rồng, vô số tinh kỳ phần phật trong gió, bay phất phới, tại cái kia trên đó, theo lên sinh động như thật lăng văn, bàng bạc long uy, cuồn cuộn tàn phá bờ bãi. Mà tinh kỳ phía dưới, có vô số đạo khí thế hùng hồn, tướng lực minh ngông thân hành nắm lấy đao kiếm, ánh mắt sắc bén mà hung sát. Tại, tại, tại, sơn bản đạo thân ảnh chỉnh thể phát ra bị phá vỡ thiên khung trầm thấp đắp lại tiếp theo một cái chớp mắt thiên long ngũ vệ cùng nhau xuất đao đao quang lăng lệ máy liệt bắn mà ra lấy một loại trùng trùng điệp điệp tư thái xuyên qua chân trời sau đó đối với trên đại địa cái kia đầy khắp núi đồi dị loại dòng lũ gạo tét xuống dầm dầm dầm đại địa bị xé đứt ngọn núi bị san thành bình địa cái kia phảng phất là vạn pháo vang minh đao quang rơi xuống đem vô số dị loại kia đều tinh chuẩn chém giết rung động một màn làm cho trên tường thành tất cả mọi người là ánh mắt hoang hốt đặc biệt là tần trần cương vị này vương đình đại tướng quân trưởng quân nhiều năm lúc này toàn thân run rẩy nhìn qua con rồng kia trên thuyền bạn đạo thân ảnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại kia kim qua thiết mã sát phạt chi khí đây là một chi tinh nhuệ tới cực điểm quân đội kỷ luật nghiêm minh tướng lực hợp nhất thiu thiu hơn bạn đạo thân ảnh phô thiên cái địa tử trên thuyền rồng gào thét mà ra cuối cùng rơi vào nam phong thành tường ngoại trăm dặm giống như hình thành một bức khó mà phá hủy tường thành đem dòng lũ dị loại kia tùy tiện cắt đứt nhưng cái này còn không có kết thúc bởi vì sau một khắc tất cả mọi người lại gặp được tại con rồng kia trên thuyền có từng đạo tản ra kinh thiên tướng lực ba động thân ảnh phóng lên tận trời ngay sau đó, từng tòa nguy nga phong hầu đại sừng sững hư không, phát ra uy áp bàn bạc. thất phẩm phong hầu, bát phẩm phong hầu, cửu phẩm phong hầu, trường công chúa, tần chân cương, đô trần diêm, tố tâm phó viện trưởng bọn người đều là vào lúc này không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhiều như thế thượng phẩm phong hầu cảnh cường giả. những này đều là lý lạc mang tới sao? dông này trên thuyền phong hầu cường giả, bất luận số lượng hay là chất lượng, đều đã vượt xa đại hạ tổn cậu. rung động đám người, coi là đây chính là kết thúc. có thể lập tức bọn hắn liền gặp được hai đạo lưu quang từ thuyền dông đỉnh chót đạp không mà ra, cái kia tựa hồ là hai tên nữ tử, một người đỉnh đầu dẫn động mênh mông năng lượng thiên địa, biến thành một tòa trí tôn trí quý vương giả quan miệng, bản nguyên chi khí lưu trôi, tràn ngập giữa thiên địa. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử, thì là cách ra thần thánh đến cực điểm quang minh, quang minh ngưng tụ, biến thành sáu tòa thập trụ kim đài. Lần này, bàng tiên nguyên cùng lam linh tử sắc mặt rốt cục có kinh hỉ hiện lên mà ra, vương cảnh cường giả vô song lục phẩm, cái kia hai đạo nữ tử thân ảnh đạp không mà đến, xuất hiện ở lý lạc biến thành thiên long trước đó, mà trên tường thành thái vi nhan linh khanh các nàng thì là kinh ngạc nhìn qua đạo kia đỉnh đầu có sáu tòa thập trụ kim này, tựa như quang minh thần nữ giống như luyện chuyển thân ảnh. Sau đó mắt của các nàng vành mắt đột nhiên bò bừng. Đạo kia tưởng niệm nhiều năm thân ảnh, rốt cục thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Thanh nga, hai nữ kích động thì thào lên tiếng. Mà cương thanh nga cũng là mặt mỉm cười nhìn qua các nàng, đối với các nàng xa sang gấp. Trên tường thành đám người, từ lâu bởi vì trước mắt cái này rung động một màn mạ mà triệt để sôi trào, ai cũng không nghĩ tới, lý lạc không chỉ có trở về, hơn nữa còn mang về một chi quy mô như vậy thật lớn biết bao. Một tiên vương cảnh, một tôn vô song lục phẩm rất nhiều thượng phẩm phong hầu cùng một chi khí thế lăng lệ đến ngay cả tần chân cương bực này trải qua chiến trận đại tướng quân cũng vì đó run rẩy cùng si mê vạn người đại quân đây là cỡ nào rộng lớn cỡ nào rung động liền ngay cả tố tâm phó viện trưởng đều là không nhịn được thất thần nàng nhìn qua cái kia hóa thành thiên long thân ảnh cái kia lúc trước còn cần dựa vào thánh huyền tinh học phủ hy vọng đến chấn nhiếp một chút kẻ ngấp é là tự thân thắng được trưởng thành thời gian thiếu niên bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này sao ma lý lạc biến thành thiên long mở ra miệng rộng ẩn chứa long âm lộ ra tràn đầy uy áp cùng ung dung tiếng cười quy quẩn tại toàn bộ Nam Phong thành trên không. Bang viện trưởng Yên Tâm, ta Lý Lạc đã trở về, cái kia tự nhiên bảo đảm Nam Phong thành không ngại. Chưa 1600, Lý Lạc ra tay chương 1600, Lý Lạc ra tay đột nhiên giáng lâm cường lực viện quân, làm cho toàn bộ Nam Phong thành đều là tại thời khắc này sôi trào lên, trong thành thế lực khắp nơi cùng thành dân đều là rung động đến cực điểm nhìn qua một màn này. Cho dù là trên tường thành những người dẫn đầu này, cũng bị một màn này rung động đến thất thần qua một lát, chỉ vì cái này viện quân quy mô quá mức cường đại. Mà hết thảy này đều là Lý Lạc mang đến sao? Năm đó cái kia tại thế lực khắp nơi ngấp nghé dưới, cố gắng duy trì lấy Lạc Lam phủ thiếu niên, bây giờ đã là đạt đến cao đến độ nào. Lộc Cục, Đô Trạch Bắc hiên ánh mắt rung động, sắc mặt lại là có chút tái nhợt nuốt từng ngủ nước bọn, bởi vì hắn nhớ tới lúc trước lý Lạc tại Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, khi đó, hắn đối với nó có rất nhiều nhằm vào, thậm chí thời điểm đó Đô Trạch phủ, còn thời khắc đối địch với Lạc Lam phủ, tranh đoạt nó đất cuồng, lợi ích. Nguyên bản Đô Trạch Bắc Yên vẫn luôn cảm thấy, tại phủ thế lúc, bọn hắn Đô Trạch phủ tất nhiên sẽ tham dự cách giợi Lạc Lam phủ, khi đó, hắn nhất định sẽ hung hăng nhục nhã cái này để hắn vẫn luôn thấy ngứa mắt Lý Lạc nhưng cuối cùng phụ tế kết quả lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên bản một mực nhằm vào Lạc Lam phủ đô trách Diêm, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt lựa chọn cho Lạc Lam phủ một phần mấu chốt biện hộ. Địch nhân quan hệ bị đô trách Diêm biến thành quân đội bạn. Một khắc này, đô trách Bắc Hiên cảm thấy mình trước đó những cái kia nhằm vào Lý Lạc Hành vi giống như một tên hề. Mà tương phản, cái kia Di vãng cùng Lạc Lam phủ kết giao có phần mật kim tứ phủ, lại là tại phụ tế lúc lựa chọn phản bội, cuối cùng vẫn do đô trách Diêm tự mình xuất thủ, đem kim tứ phủ phủ chủ Tư Kình chặn đứng, nếu không một khi cho phép vị này phong hầu cường giả đi đến Lạc Lam phủ tông bộ, có lẽ cuối cùng phụ tế kết quả đều sẽ xuất hiện một chút cải biến. Phụ tế đằng sau, đô trạch Bắc Hiên tại biết được đô trạch Diêm lựa chọn về sau, kỳ thật mánh liệt biểu đạt phản đối, hắn khi đó còn ý đồ tìm tầm tỷ tỷ duy trì. Dù sao hắn biết đô trạch Hồng Liên cùng Khương Thanh Nga một mực không hợp nhau, có thể khiến cho hắn thật bất ngờ chính là, đô trạch Hồng Liên vậy mà lựa chọn đồng ý nguyên bản đô trạch Bắc Hiên một mực đối với cái này có chút canh cánh trong lòng. Nhưng khi hôm nay một màn này thời điểm xuất hiện, hắn trong lúc bất chợt minh bạch, Minh Cung phụ thân, tỷ tỷ ở giữa, tựa hồ đích thật là có cực lớn tầm mắt trên lệ. Lão cha, tỷ tỷ xem ra các ngươi lựa chọn ban đầu mới là đúng, Lý Lạc Đích thật là chân chính Thiên Chi Tiêu Tử, đối địch với hắn, ngu xuẩn nhất hành bi. Đô Trạch Bắc Hiên đột nhiên thấp giọng nói ra, trong nôn ngữ có nồng đậm sùng bái. khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước bọn hắn Đô Trạch phụ tại phủ tế lúc lựa chọn bỏ đa xuân giếng, như vậy khi bọn hắn tại nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, nội tâm nên sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Đô Trạch diêm lạnh lùng khuôn mặt hơi có chút cổ quái, lúc trước xuất thủ, hắn thuần túy là bởi vì cùng Lý Thái Huyền Giao phong nhiều lần nhưng lại bị bại thảm, tiếp theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một chút không hiểu bá mạ hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy lý thái huyền cùng đạm đài lam sẽ không dễ dàng chết tại vương hầu chiến trường mà lúc này nếu như hắn tham gia đối với lạc lam phủ công kích tương lai hai người kia trở về chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng mà thôi về phần xem trọng lý lạc quỷ mới biết lúc trước cái kia không tướng tiểu tử ngắn ngủi mấy năm thời gian sẽ trưởng thành đến một bước này một bên đôi chạy hồng liên môi đỏ tiên diễm cũng là nhẹ nhàng giật, giận nàng đồng dạng không muốn nhiều như vậy chỉ là cái này ngu xuẩn đệ đệ vẫn luôn cho là nàng đối với khương thanh nga rất dịu dị nhưng lại căn bản không biết loại kia tình cảm phức tạp rõ ràng là một loại không chịu thua sùng bái Nàng sẽ ở trong học phủ chủ động bước lên cùng Khương Thanh Nga cạnh tranh, lại không muốn trông thấy Khương Thanh Nga chân chính xẻ ra chuyện. Cho nên lúc ban đầu đô trạch diêm đột nhiên cải biến lập trường lựa chọn ra tay trợ giúp lạc làm phủ, sâu trong nội tâm của nàng, là vui mừng nhất. Bất quá cũng không thể không nói, sai đánh sai lầm dưới, ngược lại để đến bọn hắn đô trạch phủ đi lên một đầu con đường đúng đắn. Nếu là cái tia kim tức phủ phủ chủ tư kinh biết, chỉ sợ hắn tiếp xuống thời gian, đều sẽ ăn ngủ không yên à. Đô Trạch Hồng liên nội tâm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản Kim Tước Phủ sẽ là lạc lang phủ lớn nhất quân đội bạn, mà Lý lạc tính cách cũng không phải bạc tình bạc nghĩa người, có phần tình nghĩa này dưới, Kim Tước Phủ tương lai tại Đại Hạ sẽ vững như bàn thạch. Đáng tiếc, bây giờ đều bị làm không có. Mà khi Đô Trạch Phủ ba người ở chỗ này là lựa chọn ban đầu mà sinh ra may mắn thời điểm, Vu lãng bên kia phản ứng càng là kịch liệt, trong tay niệm lấy vết máu đoạn đao tuột tay rơi xuống, đồng tử tan rã lui ra phía sau hai bước, đổ vào bạch đậu đậu trong ngực. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Bạch đậu đậu quan tâm hỏi sau đó nàng chỉ nghe thấy ngu lang cái kia run không ngừng thì thảo âm thanh thật đáng chết ta hắn rất đẹp à trong thanh âm tràn đầy kích động khó chịu hưng phấn đố kỵ các loại tình cảm phức tạp làm cho người khác ngũ vị tạp trận bạch đầu đầu đơn giản im lặng hận không thể đem hắn đẩy ra trên tường thành đông đảo rung động bản thiên nguyên cùng lam linh tử cũng là không nhịn được mặt ra hắn ra người sau ánh mắt nhìn về phía lý lạc bên cạnh cái kia tên tuổi đỉnh có một tầng vương giả quan miệng nữ tử chắp tay cười nói vốn là lý thiên vương nhất mạch long lân mạch thanh anh mạch thủ ta thay mặt học phủ liên minh đi đầu cảm ơn lý thiên vương nhất mạch không xa vạn giảm đến đây viện trợ Cùng là Thiên Nguyên Thần Châu bên trên vương cảnh cường giả, Lam Linh Tử rõ ràng là gặp qua Lý Thanh Anh. Lý Thanh Anh đối với Lam Linh Tử mỉm cười, nói: "Lam Linh Tử Phó viện trưởng khách khí, lần này ta Lý Thiên Vương nhất mạch huy động nhân lực mà đến, tất cả đều là Lý Lạc mạch thủ dốc hết sức thúc đẩy." Lý Lạc mạch thủ? Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử đều là khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn qua Lý Lạc, bọn hắn là biết được xưng hô thế này đại biểu cho cái gì, điều này nói rõ Lý Lạc vậy mà lấy tuổi như vậy, trở thành Lý Thiên Vương nhất mạch chấp trưởng, cao nhất quyền lực mạch thủ. Đây chính là lúc trước Lý Thái Huyền đều không có đạt tới thành tựu thì nên trách không được Lý Thiên Vương nhất mạch bỏ được như vậy sức lực. Và anh, mà ở chỗ này mọi người nói chuyện ở giữa, nơi xa kia chân trời tứ Tạ Vương, cũng là bởi vì bất thình lình ngoại viện mà xuất hiện một chút tâm tình chột trỡ, bất quá theo bọn chúng xác định chỉ có một vị vương cảnh cường giả đến rút về sau, liền lại khôi phục lại. Tại loại cục diện này, chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể cải biến kết cục. Đối phương ba tên vương cảnh, mà bọn chúng lại là tứ Tạ Vương đều xuất hiện, ý nguyên có ưu thế. Thế là sau một khắc, tứ Tạ Vương cùng nhau bộ phát ra bàng bạc tiếng gào rú lập tức giữa thiên địa ác niệm chi khí tăng bọn đến không hết dị loại dòng lũ từ ác niệm chi khí giống như thủy triều tuôn ra lần nữa không sợ chết đối với nam phong thành phóng đi lần này tứ tả vương không nhìn nữa lấy bọn chúng đạp không mà ra diễn phần mình thi triển thủ đoạn lập tức có bốn đạo giống như bị thiên diệt địa ác niệm dòng lũ trực tiếp nghiền nát hư không dẫn đầu đối với nam phong thành chấn áp xuống dị loại bên này khẽ động cũng là dẫn tới nam phong thành bầu không khí lập tức căng cứng kịch liệt giống chống âm thanh liên miên không dứt vang lên quanh quẩn tại nam phong thành mỗi một hẻo lánh bang thiên nguyên lam linh tử thấy thế cũng là sắc mặt nghiêm trọng không dám thất lễ dẫn đầu phóng lên tận trời, bên mông năng lượng thiên địa tụ đến, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện vương giả quan nguyện, lực lượng bản nguyên, trùng trùng điệp điệp chảy xiết mà ra. Thanh anh mạch thủ, còn xin theo chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn tứ tà vương. Bang thiên nguyên trầm giọng nói ra. Được. Lý thanh anh tự nhiên đáp ứng. Ba người đạp không mà ra, đỉnh đầu ba tòa vương giả quan nguyện rủ xuống ngàn vạn thanh khí, lực lượng bản nguyên cuộn cuộn mà động. Tại phía sau bọn họ hư không, hóa thành rất nhiều thiên địa dị tượng. Ba ba người xuất thủ, chặn đường hạ đến từ tứ tứ tà vương thế công, thiên địa rúng động ở giữa cái kia quần áo bại lộ, thân thể xinh đẹp hồ mỹ vương thì là phát ra yêu kiều tiếng cười, hóa thành hắc quang, đối với nam phong thành tưởng thành gào thét mà tới. Bàng thiên nguyên hơi nuối mảy, đối phương đây là ý đồ phân ra một tôn tà vương, giết vào nam phong thành, gây nên giết chóc. mà trên tường thành, đám người cũng là nhao nhao biến sắc, một tôn dị loại vương đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là hàng duy đặc biệt. cái này nếu là thật sự để hồ mỹ vương vào tới, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ bị loại bỏ. bất quá mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, cái kia nam phong thành bên ngoài giữa không trùng tử kim cự long thì là bỗng phát ra đình thay nước góc tiếng long âm sau đó buốt rồng khổng lồ đột nhiên đánh ra, sắc bén như thần binh giống như buốt rồng xé rách hư không, trong vết nứt hư không truyền ra long âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, có nồng hậu dày đặc lộng lấy thần quang quét sạch mà ra, uốn quanh ở sắc bén trên buốt rồng, đó là tam long chấn ma thần quang. sáu tòa chạy xuôi không như nhau, lực thuộc tính thập trụ kim đại ngưng hiện, thuần tính năng lượng thiên địa, cuối cùng đều ra chỉ thiên long chi thân. nhưng cái này còn chưa chưa kết thúc, bởi vì một loáng sau cái kia, chỉ thấy có thần diệu tinh quang từ trên buốt rồng lan tràn ra, trong tinh quang kia tựa hồ là có ức vạn đạo tinh phủ đang chạy, cuối cùng tại ngắn ngủi trong chốc lát đúng là tại trên vướng rộng biến thành một bộ thánh tinh giáp tay. Thánh tinh giáp tay cực kỳ hoa lệ, trên đó khắc rõ vô số đường vân cổ lão, một loại dung chuyển trời đất giống như ba đậu, giống như thủy chiều quét sạch mà ra. Thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuận, đại tinh thánh tí. Đây là trước đây vương huyền cần đưa tặng thiên mệnh cấp phong hầu thuận, tại lý lạc lần lượt khổ tu giới, bây giờ rốt cục tu thành, đồng thời đem nó thi triển. Mượn nhờ tự thân vô song thượng lục phẩm thực lực, lại thêm long huyết tố cổ thuật tam long thiên kỳ điển cùng đại tinh thánh tý lực lượng, lý lạc cái này tìm vào chảo, có thể nói là chân chinh có chứa vĩ thiên diện địa chi vi. Cung ngay cho ta. Lý Lạc biến thành thiên long buộc phát ra gào khét, vút rồng xé rách thiên cung, đã là như là một toàn đối cao, hung hăng đối với cái kia ý đồ vượt qua bảng thiên nguyên ba người chặn đường, xuyên thấu nam phong thành hồ mị vương. Chưn 1601, kết trận, Ngũ Bảo. Chưn 1601, kết trận, Ngũ Bảo. Kỳ hì. mà đối mặt với Lý Lạc chặn đánh, cái kia hồ mị vương thì là phát ra tràn đầy vũ mị yêu kiều tiếng cười khẽ, chỉ bất quá cái kia vũ mị chỗ sâu thì là ẩn chứa lạnh lẽo cùng sắc cơ. Hồ mị vương rũa ra như là lưới giăng đồng dạng tiên diễm đầu lưới, liếm liếm môi đỏ, mỉm cười nói, "Vô Song lục phẩm" Tốt một cái vô song thiên tiêu, nói đến còn chưa có thử qua dạng này vô song thiên tiêu huyết đủ, đến tận cùng là cái gì tư vị đâu. Nếu không hôm nay, ngươi liền để ta mở một chút canh. Nàng rỗi ra tinh tế tay tái nhợt chỉ, lang không điểm xuống. Ẩm. Dưới chỉ hư không trực tiếp như là mặt kính đồng dạng phá tan đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn sẽ nạ cả màu đen màu ác niệm chi khí gào thét mà ra, đúng là biến thành một cái hư thối đỏ hắc hồ chảo, hồ chảo bên trên nồng hậu dày đặc cực hạn ác niệm chi khí ngưng tụ thành thanh hơi xèn xèn hắt thủy, không ngừng nhỏ xuống. Vô anh. Vút cùng đỏ hắc hồ chảo, đột nhiên chạm vào nhau cái kia nổ thật to âm thanh, nổ vang trăm ngàn dặm, toàn bộ nam phong thành phảng phất đều là tại cái này ba chạm dư ba hạ xuất hiện rung động, tất cả ánh mắt đều là nhìn qua cái kia ba chạm chỗ đầu bờm, năng lượng kinh khủng phong bạo tại tàn phá bờ bãi, đem lý lạc biến thành mấy vạn trượng thiên long đều là chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, về sau theo đuôi rồng đồng đường, chấn vỡ hư không, lúc này mới đem thân rồng ổn định. nhưng này đến từ hồ mị vương một kích, nhưng cũng là bị ngăn cản xuống dưới. a, chú ý ở đây bảng thiên nguyên. Lam Linh Tử đều là không nhịn được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, lý lạc vậy mà hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh tiếp nhận vậy đến từ Hồ Mị Vương một kích. lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên vô cùng minh bạch cái này có bao nhiêu khó khăn, vậy liền coi là là vô song lục phẩm, cũng thật khó khăn làm được sự tình. Có thể Lý Lạc lại vẫn cứ làm được, đây là cần cỡ nào không thể tưởng tượng nội tình, mà ngay cả Bàng Thiên Nguyên cũng nhịn không được giật mình, như vậy trên tường thành đám người, trưởng Công Chúa, Tần Trấn Cương, Đô Trạch Diêm, Tố Tâm Phó Viện trưởng bọn người, thì tức thì bị cả kinh trận mắt hốc mồm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dữ dội như vậy người. Tuy nói lúc trước trong liều mạng Lý Lạc bị đẩy lui mà rơi vào hạ phòng, nhưng chúng quy là ngăn trở đến từ hồ Mị Vương một kích, chiến tích như vậy, đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, cái kia Thánh Huyền Tinh học phủ nhất tinh viện học viên, vậy mà đã đến loại tình trạng này sao? Lý Lạc biến thành thiên long trầm rãi thu hồi bút rộng, trên bút rộng vài dòn cùng giáp tay đều là xuất hiện bỡ tan dấu hiệu, hắn điều ra rất nhiều lực lượng một kích, tại cái kia hồ Mị Vương vương cảnh lực lượng trước, hay là có vẻ hơi yếu ớt. Cái này hồ Mị Vương thực lực. So với trước đây mưa đen dị hai bên trong giả Vương, đích thật là kinh khủng hơn. Bang viện trưởng, các ngươi chặn đứng cái kia Tam Tả Vương là được, cái này Hồ Mị Vương giao cho ta tới đối phó." Lý Lạc Thanh Anh bình tĩnh, tại trong tiếng long ngâm, chậm chậm truyền ra. "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần ngăn chặn là được, chúng ta nhanh chóng tìm giúp ngươi." Bang Thiên Nguyên đáp lại nói, sau đó hắn cũng không dám lại lừa biếng, dẫn đầu thét giải phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy mênh Mông lực lượng bản nguyên, thẳng hướng cái kia không biết giao phong bao nhiêu lần lao địch nhân, Ngư Sĩ Vương, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh cũng là xuất thủ, thẳng hướng mặt khác hai tồn Tả Vương kìa hì, khá lắm nói quát mà không biết ngựa ra hỏa, chỉ là vô song lục phẩm, thật sự cho rằng ngăn trở một ít, liền có bản lĩnh cùng ta giao phong. Hồ Mị Vương Vũ Mị mà cười cười, xích hắc trong đôi mắt, lại là chạy xuôi làm cho người không rét mà run sắc cơ. Nàng di chuyển lấy chân trần, chân đạp hư không, phía sau màu đen đỏ đôi cáo chậm rãi đông đưa, Sau một khắc, chỉ thấy bên mông mà kinh khủng ác niệm chi khí đột nhiên một phát, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy trở nên âm u đứng lên. Ở sau lưng nó, ác niệm chi khí hội tụ thành hắc hải, mà trong hắc hải, vô số thống khổ bóng người tại kêu gen, nghĩ nghĩ lại dường như biến thành một cái mấy vạn trượng khổng lồ cửu vị hắc hổ. cái đuôi to lớn tại trong hất hải của lên xoắn nát vô số chìm nổi thống khổ bóng người, cái này như là ma vương giáng thế giống như một màn, thấy nam phong thành bên trong vô số kín người mắt sợ hãi. dạng này dị loại vương, lý lạc thật sự có thể chống đỡ được sao? mà tại cái kia vô số trong ánh mắt sợ hãi, trên chân trời bảng đại thiên long thân thể, đột nhiên vào lúc này bắt đầu thu nhỏ, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chính là hóa thành nhân hình. thế là trên tường thành các vị cố nhân liền rốt cục chân chính gặp được tâm kia xa cách nhiều năm khuôn mặt có rất nhiều người đứng xem không nhịn được phát ra cảm thán, hắn vẫn như cũng là đẹp trai như vậy khí, tản ra làm cho người chết phục bị lực. Chỉ bất quá hơi có chút biến hóa chính là, lúc này lý lạ, thân thể cũng không hoàn toàn khôi phục thành bình thường thân thể, mà là rõ ràng trở nên thẳng tắp, khôi mô một mảng lớn, nguyên bản màu xám trắng tóc đắn, vào lúc này lại là biến thành nang eo màu tử kim tóc dài. Đồng tử của hắn là tử kim long đồng, tản ra bảng bạc long uy. Đặc biệt là chỗ chán, đúng là có hai cây tử kim long rác nô ra, trên đó chạy xuôi không thể phá vỡ quan trạch, mà nó trên lẳng già cũng trải rộng tử kim long lân phảng phất là từng tầng từng tầng che trở thân thể long giáp. lúc này lý lạc từ thuần túy thiên long hình thái chuyển biến thành hình dạng người thiên long. hình thái như vậy sẽ càng thích hợp chiến đấu kế tiếp. lý lạc xuề bàn tay ra, sau một khắc, tay nó trên cổ tay chỗ đeo không gian cầu bên trong có năm đạo chói mắt kim quang nóng ánh phóng lên tận trời, cuối cùng cuốn lên mênh mông năng lượng thiên địa. đầy trời minh minh rung mạnh, mâu tử kim chiến giáp trên đó khắc rõ cổ láo long ấn, bàn bạc chiến ý phóng thích, bao trùm tại lý lạc lúc này đặc biệt thẳng tắp thân thể khôi ngô bên trên. một mắt kim kính rơi đến, cảm nặng tại ngực, trên đó chiết sạp ra sắc bén bá đạo kim quang một cái màu ám kim kẹt lệ rơi vào bên hồng không ngừng phát ra chấn động long âm chấn nhân thần phách. một thanh màu vàng cốt truy tại lý lạc tay trái nắm chặt nặng nề chi lực dẫn tới hư không không ngừng bỡ tan cuối cùng một thanh thân mâu hiện đầy pha tạp tuyết nguyệt dấu vết dài hơn một trường mâu rơi vào lý lạc trong tay phải thiên long bách chiến giáp thiên long vạn lân kính thiên long hào giác thiên long kim cốt chủ y thiên long huyền hoàng mâu khi cái này thiên long ngũ bảo đều tụ tại lý lạc một tấc lúc mũ bảo cấm minh bạo phát ra cực kỳ khủng bố bản nguyên ba động phản phất là có thiên long tại tách giải đáng sợ lực lượng tra ngập Lý Lạc thể nội trên tường thành mọi ánh mắt đều là mang theo cảm giác hôn mê tập trung tại Lý Lạc trên thân lúc này người sau lóa mắt làm cho người khác mắt mở không ra thật đáng chết ta đẹp trai cho ta qua mắt bị bạch đầu đầu đỡ lấy mũ lãng phát ra tiếng kêu gào thảng thiết cái này đáng chết ra hỏa làm sao còn không có kết thúc ga người đến tuyệt cùng muốn giả tới khi nào a nhưng hiển nhiên mũ lãng gào thét cũng không có bất cứ liệu quả nào bởi vì Lý Lạc lúc này tự kim long đồng khóa chặt hồ bị bương đồng thời trong miệng truyền ra bình thản lại ẩn chứa bi áp bảng bạc thanh âm như sấm nổ ở giữa thiên địa anh minh cùng nứt. Thiên Long ngũ vệ. Tại Thiên Long ngũ vệ tập kết vạn người quân, bạ phát ra như là trời long đất lở trỉnh tế quát chói hai âm thanh. Lý lạc trầm thấp như rồng gầm giống như thanh âm, ở giữa thiên địa quân quân, mà non ngư kia thì là khiến cho trên tường thành tất cả mọi người, đống nhiên ra đầu sắp vỡ, huyết dịch cả người, phản phất đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Kết trận. Hôm nay ta muốn dẫn các ngươi. Chém Vương. Chương 1602, Thiên Long Chu Vương cự thần cương chương 1602, Thiên Long Chu Vương cự thần cương chém Vương. Cái này thần kỳ hai chữ phản phất là có chứa đặc thù nào đó ma lực, trong khi ở giữa thiên địa vang vọng quanh cổng lúc, không chỉ có trên tường thành đông đảo đại hạ cường giả, vì đó hoa mắt thần đãng, liền ngay cả thiên long ngũ vệ tất cả mọi người đều là trong lúc đó sắc mặt bích động đỏ lên đứng lên. Có một loại tên là cuồng nhiệt tình cảm, tại bọn hắn trong ánh mắt bay lên, chém vương. Thế gian này có đông đảo hiển hách chiến tích, nhưng từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì chiến tích có thể so với hai chữ này, càng thêm chấn nhân tâm khách. Vương cảnh cường giả đến cỡ nào cao cao tại thượng, khó mà chạm đến, như vậy hai chữ này liền tản ra bao lớn mỹ lực. Thiên long ngũ vệ chính là lý thiên vương nhất mạch có thể trường tồn nền tảng mà ngũ vệ cũng có được một loại đặc thù tiêu ngạo, loại kia tiêu ngạo, là bởi vì thiên long ngũ vệ có chưa chống lại vương cảnh cường giả lực lượng. lấy trung chiến vương chân chính hoàn toàn thể thiên long ngũ vệ có thể kết thiên long trận cùng vương tranh phong bất quá đây là thiên long ngũ vệ cực hạn nhất trạng thái mà muốn đạt tới loại trạng thái này cũng không dễ dàng nhất đầu tiên chính là cần một vị thực lực mạnh mẽ nội tình hùng hậu đại vệ tôn làm chân chính thống soái đem ngũ vệ chi lực khép lại hơn nữa có thể tiếp nhận thúc đẩy loại kia cường bạo đến cực điểm lực lượng cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, thiên long ngũ vệ đã có tối thiểu vượt qua thời gian 10 năm, chưa từng chân chính tạo thành qua thiên long trận, mà kia cái gọi là cùng vương tranh phong chi lực, có lẽ lâu chưa từng như thế. Nhưng mà hôm nay, làm cho thiên long ngũ vệ nội tâm mênh mông là bọn hắn rốt cục nghe thấy được một tiếng kia triệu hán, mà lại đến từ lý lạc triệu hán, bén nhọn hơn cùng bá đạo. Lý lạc muốn dẫn bọn hắn chém vương, nếu như vậy chiến tích đạt thành, tên của bọn hắn sẽ bị khắc họa tại thiên long ngũ vệ trong lịch sử, thờ hậu bồi chiêm ngưỡng cùng mãi. Vừa nghĩ tới đây, lý phật la. Lý Chi hỏa những ngày vệ tôn đều ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng nóng bỏng, trong mắt tản ra nồng đậm chiến ý cất trận. Sau một khắc, từng tiếng quát chói hai gào khét, tại Thiên Long ngũ vệ bên trong như sấm rền nổ vang. Lấy Lý Phật La, Lý Chi hỏa cầm đầu ngũ vệ vệ tôn, thân hình dẫn đầu lăng không, chân đạp trận bị. Ngay sau đó, các vệ thành viên cũng giống như thủy triều tàng ra, nhanh chóng riêng phần mình nơi xuống, kết thành trận hình. Cái này Thiên Long trận trận bị là Thiên Long ngũ vệ mỗi ngày môn bắt buộc, cho nên trên vạn người sớm đã đối với cái này nhớ kỹ trong lòng, đương theo lấy mũ vệ nhanh chóng kết trận sau một khắc chỉ thấy năng lượng thiên địa mãnh liệt mà động, tựa như là tại đại trận trên không tạo thành năng lượng to lớn vòng xoáy, năng lượng như thắt trời giống như rủ xuống. cuối cùng cùng thiên long ngũ vệ cái kia hơn bạn đạo dâng lên mà lên tướng lực của sáng chạm vào nhau, dung hợp. một chớp mắt kia thiên long ngũ vệ trên bạn người thân ảnh phảng phất là biến mất tại bàng bạc vỡ bờ năng lượng trong triều tịch, mà một đầu nhìn không thấy cuối thiên long hư ảnh, chậm rãi tại trong đại trận lưu hiện. thiên long hư ảnh long thân chiếm cứ, dường như đang nhắm mắt ngủ say, trên thân rồng có hơn vạn mai tử kim long lấp lóe, nếu là cẩn thận cảm giác thì sẽ phát hiện những vảy dòng kia chính là Thiên Long ngũ vệ thành viên thân thể biến thành. Một cỗ dẫn tới thiên địa rung động uy áp kinh khủng, từ ngày đó dòng hư ảnh thể nội giống như thủy triều phát ra, nghiền nát bốn phía hư không. Nguyên bản những cái kia chính hướng về phía Thiên Long ngũ vệ đánh thẳng tới dị loại dòng lũ, càng là đang đến gần vạn trượng khoảng cách lúc, liền bị uy áp kinh khủng này trực tiếp nghiền nát thành đầy đất tanh hôi thì nát. Lý Lạc nhìn qua cái kia nhắm mắt ngủ say Thiên Long hư ảnh, bàn tay nắm một cái, vậy lại biểu đại vệ tôn lệnh bài xuất hiện ở trong tay nó, đồng thời tiếng quát như sấm, đỉnh đầu 6 tòa thập trụ kim đài rơi xuống bàng bạc tướng lực, rót vào trong lệnh bài lấy đại vệ tôn tên triệu thiên long quý vị. lý lạc lôi minh tiếng quát vang vọng chỉ thấy cái kia nhắm mắt ngủ say thiên long hư ảnh khổng lồ trên thân rồng lập tức có từng tầng từng tầng quang mang gợn sóng cấp tốc quét tán ngắn ngủi mấy tức về sau thiên long hư ảnh cái kia đóng chặt mắt rồng đột nhiên mở ra trong đó có tử kim quang mang mãnh liệt bắn mà ra xuyên thủng mấy xanh giống một đạo kinh thiên động địa giống như tiếng long âm đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa đầu kia thiên long hư ảnh vào lúc này phảng phất từ trong ngủ say thức tỉnh sau đó tại cái kia từng đạo ánh mắt rung động dưới thiên long hư ảnh phóng lên tận trời cuối cùng hóa thành vô tận kim quang, vọt vào đứng lơ lửng trên không lý lạc trong thân thể. Cùng ngay rồng hư ảnh xông vào thể nội một chốc lát kia, lý lạc vốn là khôi ngô thẳng tắp thân thể, càng là đột nhiên tăng bọn một mảng lớn, đồng thời thân thể mặt ngoài vảy rồng bắt đầu trở nên càng loa mắt, trên người thiên long ngũ bảo càng là nhảy cảm chấn động. Lúc này lý lạc phản phất long thần dáng lâm thế gian, nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn cùng long huyết tố cổ thuật mang đến cường đại nhục thân, lý lạc tùy tiện liền đem đến từ thiên long ngũ vệ thiên long trận chi lực đều hấp thu một cú không thua gì chân chính nhất quan vương uy áp ba động, ngay tại giống như là thủy triều từ lý lạc thể nội quét sạch mà ra, dẫn tới thiên địa mênh minh chấn động. Lý Thanh Bằng, Lý Cực là những này, Lý Thiên Vương nhất mạch thế hệ trước cường giả đỉnh cao, nhìn không được có chút thất thần nhìn qua một màn này, bọn hắn đã từng thấy qua Thiên Long trận xuất hiện, nhưng có thể như lý lạc dạng này đem Thiên Long trận chi lực tùy tiện hấp thu không chế, hay là lần đầu. Liền xem như lúc trước Lý Thái Nguyễn, cũng làm không được. Dù sao thời điểm đó Lý Thái Huyền cũng không có lúc này lý là mạnh. Tại trong tộc trong ghi chép, từng có đại vệ tôn cương ép tế ra Thiên Long trận. Nhưng cuối cùng bản thân lại không cách nào tiếp nhận cường bạo như vậy lực lượng mình mông, trực tiếp dẫn đến tự thân nục thân số đổ, suýt nữa tại chỗ chết. Thiên Long ngũ vệ đã cách nhiều năm, rốt cục có thể lần nữa hướng thế nhân, hiển lộ nó chân chính cao chót vót. Lý Thanh Bằng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Mà Cương Thanh Nga đồng dạng là tại nhìn chăm chú trên chân trời đạo kia thẳng tắp thân ảnh cô nô, giờ này khắc này Lý Lạc tán phát lực lượng, đã triệt để đưa nàng vượt qua, cái này làm cho trong con ngươi của nàng, độ nhạ mang theo ý cười ánh sáng lưu hoa. Cương Thanh Nga cũng không định nhúng tay Lý Lạc cuộc chiến đấu này, bởi vì sân khấu này, là thuộc về Lý Lạc mà lại nàng cũng muốn đại hạ tất cả mọi người đều trông thấy Lý Lạc bây giờ ưu tú cùng cường đại. Năm đó tại cái này đại hạ, có thật nhiều người nghi vấn qua Lý Lạc, chất vấn hắn không tướng, chất vấn tiên phú của hắn, chất vấn tiềm lực của hắn, chất vấn hắn cùng nàng quan hệ cùng tình cảm. Tuy nói những này đều đã đi qua, mà lại lấy bọn hắn thực lực hôm nay, cũng không cần hướng người khác lại chứng minh cái gì, nhưng cương thanh Nga hay là muốn tại thời khắc này, nhìn thấy Lý Lạc thể hiện ra trước đó chỗ không có quân mang, mà tại cái kia đông đảo trong ánh mắt rung động, Lý Lạc đứng lơ lửng trên không hắn cảm thụ được thể nội chạy xuôi lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là không nhịn được nhấc lên mãnh liệt sóng cả. nguồn lực lượng kia là mênh mông như vậy cùng tinh thuần, trong đó tràn ngập chân chính lực lượng bản nguyên. đây là lý lạc lần thứ nhất thật sự rõ ràng tại trong cơ thể của mình cảm nhận được hoàn toàn thành hình lực lượng bản nguyên, mà không phải đã từng chỗ cảm thụ đến loại kia mỏng manh đến cực điểm bản nguyên chi khí. hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có từng sợi kim yên dâng lên, cái kia kim yên thần diệu tới cực điểm, hiện lộ ra vô tận linh tính, trong đó tựa hồ có vô số long ảnh đang sinh ra, một loại uy nghiêm, bá đạo, thần bí vận vị chảy ra tới. long chi bản nguyên. Lý Lạc cái kia chạy xuôi màu vàng huyền quang long đồng, nhìn về phía phương xa hồ Mị Vương. Lúc này người sau cái kia vũ mị âm trầm trên gương mặt cũng từ từ xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện nhiên tôn này dị loại vương đã nhận ra nguy hiếp. Trước đây Lý Lạc mặc dù dốc hết toàn lực tiếp nhận nó một kích, có thể trung uy vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên nếu là chân chính bộ phát thủ đoạn toàn lực giao phong, Hồ Mị Vương có lòng tin chém giết Lý Lạc cái này vô song lục phẩm. Nhưng bây giờ theo Thiên Long trận gia trì, Lý Lạc lực lượng lại là chân chính bước qua bích chúng kia cùng nó đạt đến giống nhau cấp độ. Cho nên Hồ Mỹ Vương cũng nhất định phải đem nó coi là ngang cấp vương cảnh cường giả. Trung quy chỉ là mượn nhờ ngoại lực, hắn không có khả năng đem loại lực lượng này đều khống chế, hắn cái này vương cảnh chi lực chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Hồ Mỹ Vương Vũ Mị trong đôi mắt lưu chuyển lên sắc cơ, nó cũng không có chênh né mũi nhọn dự định, dưới mắt thế công đã triển khai, nó nhất định phải đem Lý Lạc chém giết. Thế là nó bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, sau người nó mênh mông ác niệm hắc hải cuốn lên kinh đảo hải Lãng trong đó cái kia mấy bạn trưởng khổng lồ cừu đuôi hắc hồ bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng rít, đồng thời đôi cáo đột nhiên vùng dậy chỉ gặp vô số bóng đen vô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, tựa như là như mưa to, đối với Lý Lạc chỗ phá không bắt tới. Chương 1602, chương 1602, những hạt ảnh kia chính là vô số đỏ huyết châm, những này huyết châm phía trên, tản ra nồng đậm lực lượng bản nguyên ba động, tùy tiện một cây, đều có thể tùy tiện đem một tên thượng phẩm phong hầu cường giả hóa thành một vũ máu. Nhưng hôm nay, cái này hàng ngàn hàng vạn đỏ huyết châm, trực chỉ Lý Lạc. Đối mặt với loại cấp bậc này khủng bố thế công, Lý Lạc như chưa từng có thiên long trận ra chỉ, chỉ sợ lúc này cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn đang tiếp. Hắn lúc này trạng thái mạnh đến mức ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng sợ. Đón vô số kinh khủng đỏ hát huyết châm, Lý Lạc ngược lại là chủ động bước ra bước chân. Hắn thân thể bên ngoài tiên long bách chiến giáp bộc phát ra vô tận huyền quang, trong huyền quang ẩn chứa bảng bạc long uy. Những huyền quang này cùng long uy dung hợp, dường như tạo thành một đạo long uy giới vực. Cái kia vô số đỏ hát huyết châm vừa tiến vào long uy giới vực phạm vi, chính là tại chỗ hóa thành huyết hồng một phấn. Lý Lạc tay phải nắm chặt thiên long huyền hoàn mâu, tay trái nắm chặt thiên long kim quất chủ ý, từng bước một đạp không mà ra, bàn chân mỗi một lần rơi xuống, sẽ dẫn tới hư không nỡ tan, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét mà lại nó chỗ mi tâm, mâu tử kim ngấn thẳng lưu chuyển huy hoàng, sau đó chậm rãi mở ra, biến thành một viên màu vàng tinh hoạch, tinh hoạch bên trong dường như ẩn chứa một tòa ẩn chứa lực lượng bản nguyên tiệu thiên địa, không ngừng thôn tính năng lượng thiên địa. Thượng cửu phẩm, Thiên Long tướng. Theo Lý Lạc hiện lộ thượng cửu phẩm Thiên Long tướng, trên người hắn Thiên Long ngũ bảo lập tức bạo phát ra vũ bổ tiếng vang, tiếng vang kia bên trong đúng là ẩn chứa kích động, nảy cảm giống như cảm xúc. Ở trên cửu phẩm Thiên Long tướng ra chỉ dưới, Lý Lạc trạng thái còn tại liên tục tăng lên. Như vậy động tĩnh quá mức kia người, thậm chí cả nơi xa đang cùng tứ Tạ Vương giao phong bằng thiên nguyên Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đều là không nhịn được quăng tới chú ý ánh mắt. Thượng Cựu phẩm Thiên Long tướng, vậy liền coi là là đối với bọn hắn những này uy tín lâu năm vương cảnh cường giả mà nói đều nội tâm sinh ra cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt là Bàng Thiên Nguyên, nhớ năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý là lúc người sau thể nội tương tính nhiều lắm là cũng liền chỉ là lục phẩm tả lưu, nhưng mà ai biết ngắn ngủi mấy năm trôi qua, thậm chí ngay cả thượng Cựu phẩm Thiên Long tướng đều ra đời. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà tại gái kia rất nhiều run động, sợ hãi than trong tầm mắt, Lý Lạc giơ lên trong tay Thiên Long Huyền Hoàng mậu cùng Thiên Long Kim cốt chú ý cùng lúc đó trên thân nó mặc khác ba kiện thiên long ngũ bảo cũng là đang phát ra mình mình ngũ bảo khí tức lẫn nhau tương liên hoàn mỹ tương dung. ngũ bảo hợp lực có thể so với chân chính vương cấp bảo cụ lý lạc mi tâm thánh tướng tinh hoạch càng là vào lúc này đã tuôn ra bảng bạc lực lượng bản nguyên đó là long chi bản nguyên kim quang chạy xuôi dường như vậy giống lấp lóe một tia một sợi đều là nặng nề như núi long chi bản nguyên đều chui vào trong tay mâu cung truy cuối cùng lý lạc huy động hai tay mâu truy ngang nhiên chạm vào nhau keng một trước mắt kia dường như có âm thanh lớn ở giữa thiên địa vang vọng bên trong phương viên mấy bạn giảm đều có thể rõ ràng nghe thấy đạo này như cựu thiên như sấm sét kim tiết nổ vang ngũ bảo hợp nhất đây là thiên long chu vương cự thần cương một chiêu này chính là thiên long ngũ vệ sát chiêu mạnh nhất Và anh mau truy phía dưới bắn ra bảng bạc mênh mông màu tử kim thần cương thần cương hình như cự lòng, trong lúc đó xé rách thiên cung sau đó tựa như cái kia diệt thế thần lôi đồng dạng lôi cuốn lấy ba động hủy diệt, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ đánh phía hồ mỹ vương Hồ Mị Vương vũ mị trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia xuyên qua thiên khung tử kim thần cường, một cái chớp mắt này, nó toàn thân làn da đều là bởi vì nhận mãnh liệt kích thích, tiếp theo xuất hiện từng đạo vết dạng, vết dạng chỗ sâu, dường như truyền ra vô số thống khổ thê lương tiếng kêu rên. Hồ Mị Vương biết Lý Lạc một kích này phi thường khủng bố. Hồ Mị Vương hai tay đột nhiên khép lại, kết thành vật bẻ ấn pháp, đồng thời sau người nó cái kia mấy bạn trượng khổng lồ cửu vi hắc hồ dựng lên như ngọn núi chống trời khổng lồ giống như cái đuôi. Mà lúc này chín đầu hắc vi thẩm thấu ra xền xệ huyết dịch, hắc vi phản phất là hóa thành đầu bút lông, nhiễm lấy tràn đầy ác niệm bản nguyên máu tươi vào hư không nhanh chóng phát hoạt, ngắn ngủi chốc lát, chính là biến thành một tấm ước chừng khoảng trăm trượng máu đen phù triện. Máu đen phù triện bên trên, tản ra vô tận ác niệm chi khí, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm đến trên tường thành Đông đảo Phong hầu cường giả khắp cả người phát lạnh, đồng thời ở sâu trong nội tâm tuân giả vô tận ý sợ hãi. Đạo này máu đen phù triện, nếu là rơi vào Nam Phong thành bên trong, trong thành này toàn bộ sinh linh đều sẽ tại trong khoảnh khắc diệt tuyệt. Ma hồ vạn huyết triện, Hồ Mị Vương phát ra chói hai tiếng gào rít, tiếp theo một cái chớp mắt, máu đen phù triện trầm dãi quần mình, đúng là biến thành một viên khoảng mấy chục trượng màu đen trân châu. Trên đó không ngừng chảy lấy máu tươi đen ngòm. Ngoan, máu đen chuyện châu phá không mà ra, những nơi đi qua, phản phất liền tiên điệu năng lượng đều bị ô nhiễm, biến thành kịch độc chi vận, hình thành mưa độc, đầy trời phiêu dãng. Cuối cùng, tại cái kia vô số đạo khẩn trương đến gần như ngạt thở giống như ánh mắt nhìn soi mói, máu đen chuyện châu cùng cái kia xé rách thiên khung mà hàng hình rồng thần cường, đột nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Không cách nào hình dung cơn bão năng lượng bộc phát, toàn bộ nam phong thành đều tại loại trùng kích này, bên dưới rung động dữ dội đứng lên, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà không người nào dám chớp mắt, bọn hắn nhìn tròng trọc vào chỗ ba và chẳng kia. Theo hai cố lực lượng bản nguyên tàn phá bờ bãi, đột nhiên, cái kia hồ mị vương con người đột nhiên xuất hiện kịch liệt thích chặt, sau đó nó thân ảnh đột nhiên hóa thành vô số đạo tàn ảnh, không ngừng xuyên toa không gian nhanh lùi lại. Ầm ầm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo như long ảnh giống như thần cương như là vạch phá màn mưa mũi tên, nương theo lấy chói hai xé rách tiếng vang lên, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, đem cái kia đầy trời tàn ảnh đều xé nát. Thần cương xuyên qua thiên khung, cuối cùng hung hăng đánh trúng cái kia cuối cùng một đạo hắc ảnh mảnh hư không kia, trực tiếp là tại một sát na này, tựa như mặt kính giống như đột nhiên vỡ tan, chói thai xé rách âm thanh, vang vọng tiếng cung, cái kia hồ mị vương bạo phát ra tức giận gào hét, bộ lực của nó bị đạo kia thần cường, sinh sinh vỡ ra đến, máu đen hất đấy, hóa thành huyết vũ bao phủ lại điện. Nhưng nó tức giận tiếng giống vừa mới truyền ra, hư không phía trước bị xé đứt, một cái bao trùm lấy tử kim long lân nằm đấm, từ trong đó như như ánh chớp nổ ra, nó đầu ngón tay như là vớt dòng sắp én, chạy xuôi tử kim thần cường, như là trọng truy đồng dạng hung hăng nện ở hồ bị vương đỉnh đầu. Bây, tiếng nổ vang lên cái kia hồ bị vương diễm lệ trên gương mặt, có vết máu từ đỉnh đầu lan tràn ra. mà nó thân ảnh, thì lại như như đạn pháo cấp tốc rơi xuống đất, rơi vào phía dưới trong dây núi, lập tức dây núi sụp đổ, Vùng dây núi này trực tiếp bị san thành bình địa, một tòa hố to xuất hiện ở phía xa rất nhiều đạo trong tầm mắt. khói bụi tràn ngập. đợi đến khói bụi tán đi lúc, tất cả mọi người nhìn thấy, tại cái kia hố to chỗ sâu, một tôn thẳng tắp khôi ngô như long thần giống như bóng người hiện lộ, đó là lý lạc, mà hắn lúc này bàn chân, vậy mà hung hăng giấm lên cái kia hồ bị vương gương mặt kiêu mỹ, kỳ lực chi chìm, đem đại địa đều nghiền không ngừng phát ra gào thét ma lý lạc cái kia nguyên bản tuấn lãng gương mặt, có lẽ là tại thiên long trận ra chỉ dưới, nổi lên cực kỳ bạo ngược cùng nụ cười dữ tợn, đồng thời có tràn đầy xâm nhiên cùng sát cơ thanh âm từ cái kia giữa hầm răng chậm rãi chạy ra tới. dị loại vương rất đáng ngầm sao. Trương 1603, lý lạc trận đầu vương chiến trương 1603, lý lạc trận đầu vương chiến khi lý lạc bàn chân hung hăng dẫm lên hồ mị vương gương mặt lúc một màn này cũng là rơi vào đến nơi xa trên tường thành đại hạ vô số cường giả trông về phía xa trong tầm mắt, chỗ kia tạo thành khủng bố sung kích cảm giác trực tiếp là làm cho đám người đầu gốc lâm vào một mảnh lâu dài trống không. Tại một màn này trước, bất luận là trưởng công chúa lòng dạng, hay là tố tâm phó viện trưởng thông dung hoặc là tần chấn cương trải qua chiến trận gặp nguy không loạn, đều hoàn toàn đã mất đi tác dụng. đã từng bọn hắn tại những này dị loại vương tàn phá bừa bãi dưới có cỡ nào sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy dưới mắt loại cảm giác trùng kích kia liền có mạnh bấy nhiêu liệt. coi như ngư hồng khê vị này bối cảnh đặc thù đại hạ kim long bảo hành hộ trưởng, cũng nhịn không được hơi có chút thất thần, nàng nhìn qua cái kia hố sâu to lớn bên trong, khôi nô thẳng tắp, tản ra uy áp bàng bạc thân ảnh tuổi trẻ trong thoáng chốc dường như gặp được lúc trước Lý Thái Huyền bồng dáng, chỉ bất quá cùng thời điểm đó Lý Thái Huyền so, hiện tại Lý Lạc, tựa hồ càng thêm vung mạnh. Ngư Hồng khê thần sắc hiện hiện một vòng phức tạp chi ý, Lý Lạc tiểu tử này, đích thật là có thể sương rồng trong loài người. Như vậy Thiên Tư nội tình, nghĩ đến liền xem như tại nội Thần Châu những tiên vương mạch kia bên trong, có thể cùng nó sánh vai người, chỉ sợ đều khó mà tìm ra mấy người. Cũng có trách nhà mình nữa nhi đối với nó cảm mến, thật đáng chết a, đẹp trai khóc. Ngư Lang đấm ngược dọc chân, nơi xa trong hố to thanh niên nhất cử nhất động, đem hắn ánh mắt đều rung động đến muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Loại kia tình cảm phức tạp khiến cho hắn kích động đến ngao ngao hồ hởi lên. Không được, hắn lại đẹp trai như vậy so dưới, ta về sau còn thế nào đối với đậu đậu bảo trì kích tình? Một bên Bạch Đậu Đậu rốt cục nghe không nổi nữa, cắn răng hung hăng một cước giẫm tại ngu lãng trên ngu bàn chân, nữ hài tóc ngắn sắc mặt phím hồng, quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Một cước này làm cho ngu lãng thống khổ che miệng, đã ngừng lại quỷ khóc sói gào. Bạch Đậu Đậu còn muốn quát tháo, nhưng lại bén nhẹ nhìn thấy trước mắt nam tử kích động ngốc mắt chỗ sâu lấp lóe một nước, thế là trong miệng lời nói chính là nuốt trở vào, nàng biết lúc này ngu lãng nội tâm quá mức kích động. Thậm chí cả chỉ có thể lấy qua trương như vậy phương thức để phát tiết, dù sao những năm gần đây, trận này dị hại cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Mà ngu Lãng Tân là Liệp Ma đội tổng đội trưởng, càng là xuất lĩnh lấy Liệp Ma đội, thời khắc vô sinh tử gian du tẩu, mỗi một lần Liệp Ma đội chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ có thương vong xuất hiện. Tuy nói ngày bình thường ngu Lãng luôn là một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng làm người bên cạnh, Bạch đầu đầu hay là rõ ràng nội tâm của hắn tự trách, hắn cảm thấy là năng lực chính mình cũng đủ, mới có thể làm cho đội viên không ngừng chết đi. Thánh Huyền Tinh học phủ phía sau núi trong nghĩa trang, có đại bộ phận mộ địa, là ngu Lãng tự mình đi lập. Nhưng cái kia đều đã từng là hắn đồng đội chính là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng cho nên khi hôm nay Lý Lạc mang theo hy vọng mà về lúc Ngũ Lãng mới có thể như vậy mất không chế Bạch Đầu đầu thầm than một tiếng vua tay cầm Ngũ Lãng thô giáp bàn tay nàng không nói thêm gì nữa chỉ là lặng lặng đối bản hắn Ngũ Lãng thời khắc gian nan nhất chúng ta đều gắng vượt qua về sau hết thể đều sẽ tốt rồi các ngươi những năm này tại ta cố thủ dày bò sướng rồi a mà trong hố sâu lúc này Lý Lạc mặt mũi tràn đầy ngang ngược cùng sắc khí Thiên Long trận lực lượng quá mức bàn bạc cái này cũng kích phát thiên long huyết mạch bên trong ngẩn chứa khí thế hung ác, dẫn đến hắn cùng ngày thường khí chất hoàn toàn không hợp. nhưng Lý Lạc cũng không có kháng cự loại tâm tình này sinh ra, bởi vì đối với Đại Hạ mảnh cố thổ này trong lòng của hắn cũng có mang đặc thù tình cảm, mà những năm này trận này dị thái tàn phá bừa bãi, đem hắn trong trí nhớ rất nhiều thứ đều làm hỏng. cho nên lúc này Lý Lạc trong lòng cũng cần thật tốt đem những năm này tích lũy lệ khí phóng xuất ra. mà tôn này hồ mị bương chính là tốt nhất phát tiết mục tiêu. Lý Lạc bàn chân hung hăng dẫm tại hồ mị vương trên khuôn mặt, đủ để khiến đến sơn nhạc sụp đổ lực lượng đổ xuống mà ra, đem người sau cái kia gương mặt tiểu mị xinh xinh dẫm ra từng đạo máu đen vết dạng. Thê tệ, cái kia hồ mị vương rõ ràng là bị lý lạc lúc trước cái kia lăng lệ đến cực hạn thế công đánh cho có chút không rõ, đợi đến trên mặt đau nhức kịch liệt giống như thủy triều gọi tới lúc, tha Vương mới thanh tỉnh lại, cái kia nguyên bản lộ ra yêu mị động tử trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, có vô cùng nổi giận cùng sát ý hiện lên mà ra. Nó không cách nào tưởng tượng, chính mình một tôn đường đường dị loại vương, vậy mà lại bị một cái vô song lục phẩm tiểu tử dẫm tại dưới chân chói hai tiếng rít bạo từ trong miệng nó bộc phát, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hồ Mị Vương trên thân thể trong vết rách, đột nhiên hiện ra vô số hấp thủ, những này hấp thủ tản ra ác độc ăn mòn chi khí, sau đó đối với Lý Lạc thân thể quấn quanh mà đi. Những này hấp thủ kịch độc không gì sánh được, nếu là cựu phẩm đỉnh hồ thoát nhiễm, chính là sẽ làm cho phong hầu đại ô thế, tùy theo băng liệt. Còn dám phản kháng? Lý Lạc thấy thế, trên mặt nghe răng cười càng sâu, nó trên thân thể thiên long bách chiến giáp chạy xuôi mịn quang, tiếp theo biến thành một loại tử kim sắt thái long viêm, long viêm đem hắn thân thể đều bao trùm, cũng đem những cái kia ăn mòn mà đến kịch độc hấp thụ đều đốt cháy. Vâng! cùng lúc đó, lý lạc trong tay mâu truy lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hung hăng đối với dưới chân hồ mị vương hung mãnh đâm mà đi. trong chốc lát, từng đạo như như vực sâu vết rách từ này phiến trên đại địa hiện hiện. lý lạc cái tia như như mưa to thế công đều chuốt xuống tại hồ mị vương trên thân thể. ngắn ngủi một lát, liền đem hồ mị vương cái kia thân thể mềm mại chuyển chuyển triệt triệt để để xé nát. đợi đến lý lạc trong mắt hung quang hơi lùi lúc dưới chân hắn hồ mị vương đã biến thành đầy đất màu đen thít nát, những thịt nát này còn tại không ngừng nọng ngậy. đã chết rồi sao? lý lạc có chút thở hổn hển hai cái cái này thiên long trận vương cấp lực lượng thực sự quá cuồng bạo, hắn lần thứ nhất đến thử, lại đem chính mình biến thành một cái bạo lực của ma. Ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía, hồ mỹ vương thân ảnh đã biến mất, mà bốn phía sông núi hình dạng mặt đất cũng tại hắn cái kia từng đạo cuồng bạo hủy diệt thế công bên dưới bị triệt để cải biến, tạo thành từng đạo giang khắp nơi vạn trượng địa biên. cái này hồ mị vương, chẳng lẽ cư như vậy bị hắn tươi sống đập chết sao? lý lạc, coi chừng, vương cảnh cường giả chỉ cần bản nguyên không có bị triệt để ma diện, coi như nhục thân bị hủy, y nguyên có thể còn sống. Mà liên tại lúc này, nơi xa kia mặt khắc trong chiến trường, truyền đến Bàng Thiên Nguyên nhắc nhở thanh âm. Lý Lạc lúc trước cái kia kinh khủng bộc phát, cũng chấn kinh ở đây tất cả vương cảnh cường giả, nhưng Lý Lạc rõ ràng là lần thứ nhất chân chính cùng vương cảnh cường giả tiến hành giao phong, cho nên đối với vương cảnh cường giả đặc tính cũng chưa quen thuộc, cho nên Bàng Thiên Nguyên tranh thủ thời gian nhắc nhở, miễn cho Lý Lạc dưới sự khinh thường bị hồ bị vương đánh lén. Bàng Thiên Nguyên tiếng quát truyền vào trong hai, cũng là làm cho Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn thúc dục bên Hồng Thiên Long Hạo giác lập tức kèn lệnh bạo phát ra như rồng gầm giống như sóng âm. Sóng âm quét tán vô cùng bất nhập, ngay cả hư không đều bị xuyên đấu. mà tại sừng dồn sóng âm khuyết tàn dưới, Lý Lạc rốt cục đã nhận ra một cỗ mịt mờ mà cường đại ác niệm khí tức tại bên phải sâu trong hư không nhìn trộm ẩn nấp, vận sức chờ phát động. Và anh. tại Lý Lạc phát hiện cỗ này ác niệm khí tức một sát nát kia, nơi đó hư không đột nhiên như mặt gương giống như phá tan đến. sau một khắc, một cái trăm trượng bóng đen khổng lồ đột nhiên đạp không mà ra, đồng thời có đen như mực, trên đó bước lên lấy đáng sợ ác niệm khí tức hất tiên hung hăng đối với đỉnh đầu hắn đánh xuống. Lý Lạc hét dài một tiếng, tiếng gào như dồn gầm, hắn cũng không tránh lui mà là huy động trong tay mâu cung truy chính diện tới chạm vào nhau như gió bão năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra Lý Lạc cùng đạo kia trăm trượng bóng đen đều là bị đẩy lui mà lúc này Lý Lạc vừa rồi ngẩng đầu nhìn qua đạo hắc ảnh kia đó là một cái khoảng trăm trượng kiểu VHO hậu phương chín đầu màu đen đuôi cáo vung vẩy ở giữa cuốn lên gió lốc mà đuôi cáo kia cực kỳ tà dị trên đó mỗi một cây lông cáo đúng là từng bộ đẫm máu thi hải biến thành trong khi vung vẩy thi hải kia đuôi cáo lúc lập tức đẩy trời biết vũ phiếu đắng mà kiểu vi hát hồ bộ mặt chỗ, lại là lúc trước cái kia hồ mị vương xinh đẹp vũ mị gương mặt, chỉ bất quá lúc này gương mặt này gò má, cũng bị phóng đại rất nhiều lần, cho nên mị cảm lập tức yếu bớt, trở nên đáng sợ đứng lên. Xem ra, đây mới là hồ mị vương chân thân. Bất quá tại cái kia hắc hồ lồng chỗ, còn có thể nhìn thấy từng đạo thật sâu vết thương, hiện nhiên, đó là lý Lạc trước đây đối với nó tạo thành tổn thương. Hồ mị vương cái kia con mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Lý Lạc, trong đó ác độc cùng năng lượng, dường như muốn đem người sau tươi xống xé nát đồng dạng. Nhưng mà Lý Lạc bình thản tự nhiên không sợ. Trong mắt ngược lại là dâng lên chiến ý nóng bỏng, trên người hắn Thiên Long ngũ bảo cùng nhau cặp mình, bảo quang trùng tiên, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng tiên địa, là lý lạc chuyển hóa long chi bản nguyên. Hắn chậm rãi nâng lên trong tay Thiên Long huyền hoàn mâu, xa xa chỉ hướng vùng vẩy lấy thi hải đối cáo cửu vị hỗ hồ, bàng bạc sắc cơ, dẫn tới vùng tiên địa này đều trở nên tối sầm lại. Cùng lúc đó, lý lạc thanh âm cũng là lôi cuốn lấy sắc ý, tại trong tiên địa này vang vọng mà lên. Vương cảnh cường giả rất khó giết sao? Hôm nay, ta liền cả muốn chết ngươi. Chương 1604 Táng Vương khúc chương 1604, Táng Vương khúc anh. Khi Lý Lạc bao hàm sát cơ thanh âm vang lên lúc, thân ảnh của hắn đã là phóng lên tận trời, huy động trong tay mâu cùng truy, hóa thành từng đạo tràn ngập long chi bản nguyên khủng bố thế công, giống như thủy triều đang đối mặt lấy hồ mị vương công sát mà đi. Mà hồ mị vương cũng là nổi giận tét hiếu, thi hài đôi cáo như là chín đầu tử thần chi tiên đồng dạng là lôi cuốn lấy ác niệm bản nguyên, nên tiếp Lý Lạc. Nó không tin, một cái chỉ là vô song lục phẩm, liền xem như mượn tiên long trận, tạm thời nhưng so sánh bung cảnh, nhưng lại có tư cách gì, dám đến chém nó? ầm ầm hai tôn vương cảnh cường giả lần nữa giao phong ngắn ngủi trong chốc lát lực lượng bản nguyên hung mãnh ba chạm, có thể nói là chân chính tiên băng địa liệt một bức tận thế chi cảnh mà theo song phương vương cảnh cường giả giao phong vô số dị loại kia dòng lũ cũng là nhận lấy thúc đẩy bắt đầu đối với nam phong thành trùng sát mà đi trên tường thành đông đảo cường giả thấy thế đội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá liền tại bọn hắn vẫn là có ý định hoàn toàn như trước đây lúc phòng thủ lấy thương thanh nga cầm đầu lý thiên vương nhất mạnh cường giả đỉnh cao lại là trực tiếp chủ động xuất kích từng tòa nguyên nga phong hầu đài phóng lên tận trời thôn tính năng lượng thiên địa giống như từng chuôi lưới dao nhọn đem dòng lũ dị loại kia tùy tiện vỡ ra tới. Đại hạ dị thải, tuy nói có dị loại vương xuất hiện, nhưng chỉnh thể đẳng cấp kém xa Lý Thiên Vương nhất mạch vừa mới trải qua mưa đen dị thải, cho nên đối mặt với Khương Thanh Nga cái này vô song thượng lục phẩm, Lý Thanh Bằng, Lý Cực Lai những này cự phẩm định hầu, những cái kia phổ thông chân ma dị loại, cơ hồ là bị dễ như trở bàn tay giống như như nát. Đặc biệt là Khương Thanh Nga vị trí, thần thánh đến cực hạn quang minh tướng lực như thánh quang giống như quét ngang, chớ lúc qua, bất luận là chân ma dị loại hay là phổ thông dị loại, đều là hóa thành khói xanh, chống dung tiêu tán. Thực lực của nàng bây giờ liền xem như cựu phẩm chân ma đều khó mà ở tại trong tay trèo chống mấy hiệp, khốn chi dưới mắt những vật này, thật là lợi hại. Mà trên tường thành đại hạ các cường giả nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi buồn nuốt nước miếng. Sau đó sĩ khí tăng bọn. Chư Vị đồng loạt ra tay. Trường công chúa hít sâu một hơi, quát nhẹ hạ lệnh, lập tức có tiếng công tiếng chống bang vọng nam phong thành. Một lát sau, lấy trưởng công chúa tố tâm phó viện trưởng, tần chấn cương các loại đông đảo đại hạ phong hầu cường giả cầm đầu, lần lượt từng bóng người phá không mà ra, bắt đầu hiệp trợ thương thanh nga bọn người thanh trừ dị loại dòng lũ một trận kịch liệt huyết tinh đại chiến, từ nam phong thành bên ngoài, triệt để kéo ra. Bất quá trận đại chiến này, để đại hạ đông đảo cường giả cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, bởi vì có Khương Thanh Nga những này đỉnh tiêm cường viện, những cái kia thực lực khá mạnh chân ma dị loại, cơ hội là vừa mới ngoi đầu lên, chính là bị một đạo thánh quang trên trời rơi xuống, tình hóa thành khói xanh. Không có những này cao cấp chân ma uy hiếp, đại hạ các phương cường giả cùng bộ đội, chính là chỉ cần đối phó những cái kia phổ thông chân ma dị loại. Áp lực cùng uy hiếp chợt giảm. Thuận lợi như vậy chiến đấu, làm cho ngũ lãng, Bạch Đẩu Đẩu những người này không nhịn được có chút hoảng hốt cảm giác. Từ khi đại hạ dị hại quyết tán đến nay, cái này mấy năm bên trong, bọn hắn mỗi khi gặp phải dị loại tiến công lúc, cũng phải cần kinh lịch lần lượt du tẩu vô sinh tử gian khổ chiến, nhiều khi, bọn hắn đều cảm giác có lẽ sẽ chết tại dị loại trong tay. Mà chính là bởi vì biết được cùng dị loại giao phong gian nan, dưới mắt loại này nhẹ nhõm chiến đấu, bọn hắn ngược lại là có chút không quá sợ. Loại này không hiểu hạnh phúc làm cho người không nhịn được sinh ra lệ nóng doanh trỏng cảm giác. Trang hai nạn này, thật chẳng lẽ muốn nên đón kết thúc sao? Bất quá, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, dưới mắt thuận lợi, chỉ là bởi vì những dị loại vương kia không cách nào tham chiến mà trận đại chiến này thắng bại cuối cùng cũng cần nhìn Song phương Vương cảnh cường giả tình huống bên kia tương kia ánh mắt không ngừng đối với trên vùng chiến trường này bốn tòa trong vòng chiến quyết tới nơi đó là Song phương tứ vương chi chiến mà trong đó làm người khác chú ý nhất không ai qua được Lý Lạc cùng Hồ Mị Vương chiến đấu bởi vì Lý Lạc thế công quá mức hung hãn hắn khôi ngô thẳng tắp thân thể phảng phất là long thần dáng thế thân thể này tản ra làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng ba động bất luận cái kia Hồ Mị Vương phát động cỡ nào mãnh liệt thế công đều sẽ bị hắn lấy cường mạnh nhất tư thái đánh tan sau đó phát động phản kích ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Song phương thi triển các loại thủ đoạn nghịch hám hơn ngàn hội hợp, đánh cho năng lượng thiên địa phán phất đều tùy theo tán loạn, trở nên mỏng manh. Với Lý Lạc huy động Thiên Long Huyền hoàn Mâu vẽ lên vạn trượng cầu gồng, đem cái tiếp như cuộn phong bạo vũ thi hải đuổi cáo thế công đẩy lui, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay, thì là huy động Thiên Long Kim Cốt chủ ý đập nát hư không, mang theo lực lượng đáng sợ giống lũ hung hăng đập vào Hồ Mị Vương trên thân thể. Hồ Mị Vương thân thể kỵ chấn, bị đánh bay trở ra, khổng lồ cáo thân huyết đục vỡ tan, máu đen hất đấy, nhưng lập tức trong máu thì hiện ra vô số sợi tơ màu đen, lại đem tán loạn đục thân cho khôi phục lại. Lý Lạc nhìn qua một màn này, con mắt híp một chút, vương cảnh cường giả sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn tự thân tương tính đã triệt để hóa thành bản nguyên, tự thân cùng bản nguyên tương dung, chỉ cần bản nguyên bất diệt, bản thân liền bất diệt. Đây là phong hầu cảnh khó có thể tưởng tượng cấp độ. Quả nhiên, phong hầu cảnh cùng vương cảnh ở giữa, cơ hội là một loại cấp độ nhảy vọt. Nếu như không phải lần này mượn nhờ thiên long trận lực lượng đem tự thân thôi thăng đến vương cảnh, Lý Lạc hôm nay liền xem như dốc hết thủ đoạn, cũng không có khả năng trọng thương cái này hộ bị vương. Bất quá tại song phương vương cảnh cường giả lẫn nhau giao phong trong khoảng thời gian này, chính diện chiến trường, bởi vì khương thanh nga, lý thanh bằng, lý cực lan những này cường biện xuất thủ, đại hạ bên này rõ ràng bắt đầu lấy thế dễ như trở bàn tay. thanh lý dị loại dòng lũ. cho tới bây giờ cho dù ai nấy đều thấy được, lần này tứ tả vương dốc toàn bộ lực lượng thế công, đã không có khả năng sở đến nam phong thành tường thành. cho nên tứ tả vương bắt đầu có thoại ý cuối cùng, khi tả dương lặn về phía tây, chiếu dọi vùng chiến trường này lúc, cái kia đang cùng bảng tiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh dây dưa ba tôn dị loại vương, đều là không hẹn mà cùng bắn ngược trở ra, bản nguyên áp niệm phun trào, bước lui ba người truy kích mà bàng thiên nguyên ba người cũng không có thật dự định truy kích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù tại trong lúc giao thủ bọn hắn đều chiếm cứ lấy một chút tự phòng, nhưng những này thượng phong hoàn toàn không đủ để quyết định thắng cục. Vương cảnh cường giả sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, diễn biến thành bản nguyên tương tính, giao phó bọn hắn rất nhiều thần diệu thủ đoạn cùng hình thái, cho nên bọn hắn đều phi thường rõ ràng biết, muốn chân chính chém giết một tên vương cảnh cường giả đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, cho nên có thể đủ đánh lui đối phương. Bang thiên nguyên đã là cảm thấy hài lòng. Theo ngư si vương bọn chúng bắt đầu rút lui, những dòng lũ dị loại kia cũng vô pháp duy trì lập tức giống như thủy triều không đoạn hậu rút lui. Đại hạ bên này, sĩ khí tăng vọt, chém giết truy kích tiếng vang triệt chân trời, y đồ đem dị loại bụi kịp càng xa. Bây Lý Lạc bên này, cái kia hồ Mị Vương tại tới lần lượt liều mạng về sau, cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái kia chín đầu đấm máu hải cốt đôi cáo bên trên, đã là trở nên có chút trượt lùi, cáo trên thân, cũng là xuất hiện thật sâu vết thương. Mà Lý Lạc đồng dạng có chỗ bị thương, trên thân thể Thiên Long Bách Chiến rắc bên trên bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn vết rách, thậm chí thương tới đến nhục thể của hắn, nhưng những này đối với Lý Lạc mà nói bất quá chỉ là nho nhỏ thương tích hắn hôm nay chính là người mang thượng cửu phẩm thiên long tướng vương cảnh thực lực long chi bản nguyên trong cơ thể hắn chảy xuôi giao phó hắn cực kỳ khủng bố cường độ nhục thân cùng nhục thân lực lượng cho nên theo nó thể nội long chi bản nguyên Tản mát ra bản nguyên kim miên không chỉ có thiên long bách chiến giáp nhanh chóng khôi phục ngay cả nó trên thân thể bị ác niệm bản nguyên ăn mòn đi ra vết thương cũng là tại biến mất lý lạc thật sao lần này liền để ngươi sống tạm chờ ngươi ngày nào đã mất đi trận pháp này ra chỉ ta chắc chắn đưa ngươi thi hải lộ ra treo ở trên cái đuôi của ta còn có ngươi chỗ quen biết những người kia, ta cũng một cái sẽ không bỏ qua, nhất định phải các ngươi đoàn đoàn viên viên. Hồ Mị Vương cũng phát giác được Lý Lạc đụng thân kia tản ra kinh người cảm giác cát bách, cho nên nó cũng minh mạnh, lần này khó có phần thắng, lại thêm Ngư Si Vương bọn chúng cũng bắt đầu rút lui, thế là nó cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Mặt người kia trong môi đỏ, truyền ra âm trầm ác độc lôi nữ. Ồ. Lý Lạc nghe vậy, trong mắt lập tức có hung quang bùng lên, hắn trên khuôn mặt dũng động nghiêm nghị sắc cơ, cũng không có bất luận cái gì muốn dừng tay dự định, mà là bước chân bước ra, thân thể trực tiếp như man long giống như đụng nát hư không. Đối với Hổ Mị Vương đánh tới không biết sống chết, Lý Lạc còn không nguyện ý dừng tay, cũng là chọc giận ngư si Vương, thi vương Vương, yêu lược Vương, bọn chúng kêu to lên tiếng, thư không kịch liệt chấn động, liền muốn đối với Lý Lạc vây giết. Nhưng Bàng tiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh như thế nào lại cho chúng nó loại cơ hội này, thế là đều là xuất thủ, Bàng bạc lực lượng bản nguyên gạo thép mà tới, đưa chúng nó ngăn cản. Bàng biệt trưởng, các người giúp ta ngăn lại cái kia tam tà Vương. Lý Lạc như sấm rền tiếng quát vang lên. Bàng tiên Nguyên bất đắc dĩ, nói, Lý Lạc. Vương cảnh cường giả không phải dễ giết như vậy, chỉ cần nó có một tia bản nguyên chưa từng ma diệt, liền có thể tái tạo chân thân, bất tử bất diệt, mà lại đồng dạng thủ đoạn, cũng vô pháp ma diệt bản nguyên. Ma liên tại Bảng Thiên Nguyên lời này vừa mới lúc rơi xuống, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đột nhiên ánh mắt lúng tụ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia bị từng đạo vạn trượng địa liên trải rộng đại địa. Lòng đất kia, vào lúc này truyền ra từng đạo cổ lão, du dương kiếm ngân vang thanh âm. Và anh, Tiếp theo một cái chớp mắt, sâu trong lòng đất, có mênh mông vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí lưu chuyển ở giữa, trực tiếp là tạo thành một tòa cổ lão ma thần bí kiếm trận, chậm rãi vận chuyển. trong kiếm trận, nam chuôi giống như răng rồng, giống như trường kiếm, làm lặng lơ lửng. bên mông u ám kiếm quang, tại trong kiếm trận gào thét mà động, kiếm quang kia chi sắc bén lăng lệ, ngay cả bàng thiên nguyên bọn hắn những này vương cảnh cường giả, cũng nhịn không được sinh ra một chút tê cả da đầu cảm giác. đây là vô song thuật, lý lạc bi tâm, cái kia màu vàng thánh tướng tinh hoạch như là thần linh con mắt dựng thẳng đồng dạng, gào thét ra trùng trùng điệp điệp lực lượng bản nguyên, dường như vô số long ảnh đều rơi vào kiếm trận kia bên trong. Lý Lạc nhìn qua trong kiếm trận thành hình năm chuôi long nha kiếm, theo bên mông uy yên kiếm quang hiện lên, một tòa kiếm ngục đang dần dần thành hình. Bất quá, vũ tướng giang rồng chỉ sợ còn chưa đủ. Lý Lạc ngửa mặt lên trời gào hét, tiếng giống giống như thiên long chi ngâm, thể nội thiên long tướng vào lúc này vận chuyển tới cực hạn, cái này cũng làm cho trong kiếm trận năm chuôi long nha kiếm, hình thể không ngừng va chạm, kiếm quang càng bá đạo hơn, sắc bén. Kiếm thứ 6, ra. Lý Lạc hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ gặp kiếm trận kia bên trong, đột nhiên có bảng bạc mênh mông tinh quang quét sạch, chỉ thấy một thanh sáng chói lóa mắt, phảng phất tinh thạch tạo thành long nha kiếm từ trong đó trầm trầm dâng lên kiếm thứ sáu tinh long nha kiếm khi cái này thứ sáu trôi long nha kiếm xuất hiện tại trong kiếm trận lúc trong đó tràn ngập thú ám kiếm băng cũng là vào lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn ngay cả bàng thiên nguyên bọn hắn đều là trong lòng sinh ra một cội ý sợ hãi lý lạc chân đạp hư không mau tử kim tóc dài tại trong cuồng phong bay phất phới ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ khóa chặt xa xa hồ mỹ vương tiếng quát như rồng gầm giống như nổ vang bình thường thủ đoạn không được vậy chỉ dùng không tầm trường hôm nay cái này chém vương chiến tích ta quyết định được ai cũng cứu không được nó ta nói nương theo lấy lý lạc cái kia dường như sấm xét từng lớp từng lớp nổ bang tiếng quát, chúng tướng Long Nha Kiếm trận đột nhiên bật chuyện, chỉ gặp tại cái kia kiếm mục chỗ sâu, tựa hồ là chuyển ra một loại làm cho vương cảnh cường giả đều sinh ra ý sợ hai thần bí sóng âm, phảng phất một bài tứ khúc. đây là chúng tướng Long Nha Kiếm trận, lục tướng Long Nha, táng bước vương, trước 1605 chém vương, trước 1605 chém vương. ông ư ám thần bí kiếm trận tựa như đến từ viễn cổ hủy diệt cự thú đồng dạng, chỉ cứ tại vùng chân trời này. Vô tận Đu ám kiếm quang ở trong đó chạy xuôi, mơ hồ tạo thành một tòa nhìn không thấy cuối kiếm mục. Mà lúc này, kiếm ngục chỗ sâu, Vô số ưu ám kiếm quang tại va chạm, dung hợp. Kinh khủng kiếm ý lăng lệ phóng xuất ra, dẫn tới hư không không ngừng sụp đổ, mà ước vạn đạo kiếm quang tại va chạm ở giữa, tiếng kiếm ngân hội tụ ở cùng nhau, loại kia đặc thù sóng âm hỗn hợp với nhau, dường như một chút cổ lão mà nguyên thủy âm phủ. Âm phủ tạo thành một bài thần bí tự khúc, một bài làm cho vương cảnh cường giả đều trong lúc đó có chút rung mình. Táng bước cũng, mắt Trần có thể thấy sóng âm từ kiếm mục bên trong lan tràn mà ra, tốc độ nhanh chóng tựa hồ là có thể ngưng trệ không gian, sóng âm trốn lướt qua, hết thảy đều bỡn bợt trở nên yên tĩnh lại. giờ khắc này, bất luận là bàng thiên nguyên, lam linh tử hay là cái kia tứ tà vương, trong mắt đều là có một vòng vẻ sợ hãi hiện lên mà ra. bởi vì khi cái kia u ám kiếm quang sóng âm khuyết tán lúc, trong cơ thể của bọn hắn bản nguyên hạch, đều là vào lúc này phát ra nhỏ xíu rung động, đó là nhận lấy cực lớn uy hiếp biểu hiện. nói cách khác, lý lạc lúc này thi triển đạo này bị diệt kiếm chiêu, vậy mà thật sự có thể uy hiếp bọn hắn bản nguyên. đây là cỡ nào lăng lệ hung hãn vô song thuật mà khi bọn hắn kinh hãi ở giữa, Lý Lạc ra tay lại là không chút do dự, hắn mi tâm đạo kiếp như thần linh, con mắt dựng thẳng giống như thánh tướng tinh hạch. vào lúc này lóa mắt đến cực hạn, trong đó dường như có cổ lão thiên long hé dài, long khiếu xuyên thấu thời không mà tới. bang bạc bên mông Long Chi bản nguyên, vào lúc này đều đột phát. Lý Lạc sắc mặt lăng lệ, song trường đẩy ra, cái kia u ám kiếm quang sóng âm trực tiếp là chém về phía Hồ Mị Vương, tốc độ nhanh chóng, liền xem như vương cảnh cường giả cũng không có khả năng tránh né. cái kia Hồ Mị Vương cáo trên người lông tóc đều là vào lúc này đột nhiên dựng thẳng lên, con ngươi co lại đến to bằng mũi kim sau lưng nó chín đầu hài cốt đuôi cáo lôi cuốn lấy đồng hậu dày đặc đến cực điểm ác niệm bản nguyên nhanh chóng vào hư không phát hỏa biến thành chọn bẹn chín cái màu đỏ như máu phụ truyện hưu chín cái bản nguyên phụ truyện mang theo kinh thiên ác giết đạo cuốn lên quần cuộn huyết hải đón nhận sóng âm kia kiếm quang xoẹt nhưng mà tiếp xúc trong mấy mắt từng tấm lưng tụ hồ bị vương tự thân lực lượng bản nguyên huyết phủ trực tiếp là giống như đầu hũ đồng dạng bị tùy tiện cắt ra trên đó chố ra chỉ ác niệm bản nguyên cũng là tại kiếm quang cọ rửa rửa nhanh chóng hầm đạm cuối cùng hóa thành hư vô chín cái bản nguyên phủ bất quá trong chốc lát đều phá toái Hồ Mị Vương trong mắt không nhịn được phun lên vẻ kinh ngạc. Lý Lạc trong kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng bản nguyên, vượt quá tưởng tượng bá đạo, thậm chí ngay cả nó lực lượng bản nguyên đều không thể ngăn cản. Một màn này làm cho Hồ Mị Vương biết được, đối mặt với Lý Lạc sát chiêu này, nó đã không có khả năng trọi cứng. Thế là sau một khắc, Hồ Mị Vương thân ảnh đoán một cái, chính là hóa thành nghìn vạn đạo hắc hồ hình bóng, có phóng lên tận trời, có trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất, còn có đúng là xuyên tấu không gian mà đi khiến cho người vô pháp truy kích. Nhưng liền xếp như huyền diệu như thế bỏ chạy chi thuật, lúc này cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì sóng âm kia kiếm quang tựa hồ là vô cùng bất nhập, bất luận là ở vào chỗ nào, sóng âm đều là như bóng với hình. Ầm, ầm. Thế là trong chốc lát, bầu trời, đại địa cùng sâu trong hư không, liên tiếp vang lên vô số hồ ly tiếng kêu thảm thiết thế lương. Nơi xa hư không phạt toái, một đạo đen ảnh lang bái chạy ra, chính là hồ mị vương, bất quá lúc này nó, toàn thân hiện đầy vết kiếm sâu, trên vết kiếm tản ra bá đạo mà sắc bén bản nguyên ba đạo, không ngừng ăn mòn hồ mị vương thân thể. Mà lại, nó cái kia chín đầu hải cốt đuôi cáo, cũng là vào lúc này chỉ còn lại bốn đầu. Nguyên bản ký tôn tiên địa nguy vào lúc này triệt để mềm bại. đồng thời hồ mỹ vương chỗ hư không lúc này còn tại không ngừng sụp đổ, có u ám sóng âm kiếm quang từ bốn phương tám hướng trong hư không bộc tới, đem nó chỗ hư không đều phong tỏa. giờ này khắc này, hồ mỹ vương chỉ có thể nghiêm nghị hô cứu ta. nó làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình đường đường một tôn dị loại vương, vậy mà lại bị một cái vô song lục phẩm đẩy vào loại này địa cảnh, tình muốn dưới mắt sóng âm này kiếm quang như giỏi trong xương, căn bản là không có cách vứt bỏ, mà lại tại kiếm quang lần lựa tan mòn mà khi đến, hồ mỹ vương có thể cảm giác được rõ ràng tự thân bản nguyên tại bị không ngừng ma diện. Tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, cực kỳ không ổn. Nơi xa chân trời, Ngư Si Vương, Thi Băng vương, vương, yêu lượng vương nhìn thấy một màn này, cũng là có chút biến sắc. Ngang cấp vương cảnh cường giả giao phong, trừ phi là có được đặc biệt cường hành thủ đoạn, không phải vậy bình thường đều rất khó cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Dù sao lẫn nhau đều là thân hóa bản nguyên, thủ đoạn bảo mệnh cùng sinh mệnh lực ương ngạnh vượt quá tưởng tượng. Giống như Ngư Si Vương, nó cùng Bàng Thiên Nguyên rằng có giao phong đã mấy chục năm, nhưng ai cũng không làm sao được đối phương. Nhưng anh ngờ tới, cái này mới ra đời lý lạng, vậy mà ra mặt, liền đem hồ mị vương đẩy vào hiện cảnh. Hiện tại thập đại thần châu cường giả tuổi trẻ, đều ác như vậy sao? Bất quá bất kể như thế nào, bọn chúng cũng không thể ngồi nhìn Hồ Mị Vương thật bị Lý Lạc chém giết ở đây, một tôn dị loại vương tổ thất, liền xem như bọn chúng cũng chịu đựng không nổi. Nhưng lúc này Bảng Tiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba tên vương cảnh cường giả lại ngay tại đối bọn chúng nhìn chằm chằm làm cho bọn chúng không cách nào xuất thủ. Xem ra chỉ có thể thế ra đại nhân ban tạm vật. Ngư Si Vương như chết cá giống như sám trắng trong ánh mắt, lưu chuyển lên âm len con trạch, nói ra, thoại âm rơi xuống, nó hé miệng, phun ra một tấm lớn trùng bàn tay da đen, da đen bên trên Khát gió vô số âm trầm quỷ dị phù văn, da đen đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành khoảng mấy chục trượng, dường như một bức tranh, mà lúc này trên bức họa có vòng xoáy hắc ám phủ trào, thời gian dần trôi qua, một cái đầu chậm rãi hiện hiện. Cái đầu kia hiện ra màu xanh, chán sinh bén nhọn độc giác, hai mắt như rung nham, mà khi cái này đầu lúc xuất hiện, giữa thiên địa phun trào ác niệm khí tức lập tức tùy theo tăng vọt đến cực kỳ khủng bố trình độ, một cỗ cảm giác áp bách bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái đó là Lam Linh tử, Lý Thanh Anh nhìn thấy cái này mặt xanh độc rất đầu, sắc mặt biến hóa. Bát Thủ Hắc Ma Vương một đầu, bất quá cũng không phải là thật thủ, mà là lấy huyết nhục là tài, vẽ mà thành. Bàng Thiên Nguyên trầm giọng nói ra. Lam Linh Tử thần sắc khó coi, cái kia Bát Thủ Hắc Ma Vương chính là Tam Quan Vương định phong tồn tại, thậm chí còn truyền nó có hy vọng tiến giai Đại Ma Vương, trở thành trong dị loại đỉnh cao nhất cấp độ, cho nên coi như chỉ là nó một bài chi ấn, cũng cho bọn hắn mang đến áp bách cực mạnh cảm giác. Mà Ngư Si Vương thì là đối với cái kia mặt xanh độc giác thủ kính ý có chút không lời, sau đó chỉ một ngón tay, cái kia mặt xanh đứng đầu chính là hóa thành thành quang đối với xa xa Lý Lạc phá không mà đi. Lý Lạc lập tức có cảm ứng. Lúc này thần sắc cũng là không nhịn được ngượng tụ, đối phương chiêu này quá mức đột nhiên, trực tiếp phá vỡ cân bằng, hắn dưới mắt muốn nguồn đối, chỉ có lấy kiếm trận chống đỡ, nhưng như thế vừa đến, cái kia Hồ Mị Vương nhất định liền thừa cơ chạy. Mà lần này đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, vốn là có chút xuất kỳ bất ý, cho nên nếu là lần này không cách nào đem Hồ Mị Vương chém giết, như vậy về sau đối phương chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Do dự mấy tức, Lý Lạc chỉ có thể một tiếng thầm than, chung quy vẫn là muốn bảo toàn tự thân làm trọng. Vất quá, có như Lý Lạc muốn lấy kiếm trận hộ thể lúc, Bàng Thiên Nguyên thanh âm truyền tới từ xa xa, Lý Lạc ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi, còn lại giao cho ta đến. Bàng Thiên Nguyên xùy bán tay ra, chỉ thấy một cái màu ám kim chén vàng thoáng hiện mà ra, chén vàng cực kỳ đẹp đẽ, thân chén bên trên có kim long lốn lượn chiếm cứ, đôi rồng cùng đầu rồng vừa vặn tạo thành chén vàng chi chui, có thần diệu ba động tùy theo phát ra, tràn ngập giữa thiên địa. Lam Linh Tử nhìn chén vàng một chút, nói, ngươi phải vận dụng Long Cốt Chén Thánh, vật này bị ngươi dùng để phong ấn dị hai mấy năm, trong đó năng lượng gần như khô kiệt, đến lúc đó ngươi còn muốn nhờ vào đó vật che chở một chút Thánh Huyền Tinh Học Phủ học viên, chỉ sợ cũng không làm được cái này Long Cốt chén thánh xem như bây giờ bàng Thiên Nguyên trong tay át chủ bài mạnh nhất, hắn nguyên bản định là tại đứng trước tuyệt cảnh lúc, nhờ vào đó bảo vệ một chút Thánh Huyền Tinh Học phủ học viên, lấy làm sao cùng đứng lui, cho nên chậm chạp không dám vận dụng, không nghĩ tới dưới mắt, lại sẽ chủ động lấy ra. Trước đó là không được chọn, chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng bây giờ Lý Lạc xuất cường biện trở về, thế cục ngược lại là hóa giải rất nhiều. Lúc này nếu như hắn thật có thể chém giết Hồ Mị Vương, vậy đối với trận này dị thay, cũng là cực lớn trong tòa. Bàng Thiên Nguyên thần sắc quả quyết, sau đó trong tay hắn Long cốt chém thánh đột nhiên phá không mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chém thánh bên trong, đúng là bay ra một đạo cổ lão to lớn long ảnh, long ảnh lôi cuốn lấy bên mông chi lực, đem cái kia mặt xanh độc giác thủ cho ngăn chặn xuống tới. Bàng biệt trưởng đã tạ. Bàng Thiên Nguyên quả quyết xuất thủ, cũng là làm cho Lý Lạc đại hỉ, sau đó hắn không dám kéo dài, sau một khắc, táng vương khúc toàn lực thôi động, nó mi tâm thánh tướng tinh hạch như một vòng rượu nhật nở rọi chói mắt liên quang. Bá đạo đến cực điểm sóng âm kiếm quang quấn về phía hồ mị bường, trong kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng bản nguyên sắc bén đến cực hạn trực tiếp là vào lúc này sẽ rách hồ mị vương bền bỉ thân thể đem nó tại trong khoảnh khắc lăng trì chĩa cắt hồ mị vương thì là bộ phát ra thế lương thống khổ ám độc tiếng kêu thẳng thiết nó tự thân lực lượng bản nguyên đang không ngừng bị táng vương khúc làm hao mòn cái kia người ở bên ngoài trong thay nghe có chút cổ đáo du dương âm điệu lúc này đối với nó mà nói lại là đòi mạng ma chú hồ mị vương dốc hết toàn lực điên cuồng đối với sóng âm kia kiếm quang bên ngoài bỏ chạy ý đồ thoát khỏi bang bạc bên ngông ác niệm bản nguyên từ nó thể nội không ngừng tu ra chống cự lấy bài này táng vương khúc lý lạc thấy thế cũng là liệu mạng thôi động thể nội cuối cùng một tia lực lượng. Nó sắc mặt căng cứng đến gần như giữ tận tình trạng đánh nhau chết sống đến trình độ này, hắn đã bắt đầu cảm giác được thiên long trận lực lượng cũng bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Hầu phương thiên long ngũ vệ kết trận chỗ, trên vạn người đều là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng lại vẫn như cũ gắt gao cắn răng, duy trì trận pháp, là lý lạc cung cấp lực lượng. Kém một chút, còn kém một điểm. Lý Lạc nghiến răng nghiến lợi, cái kia hồ bị Vương nhục thân sắp hoàn toàn tán loạn, chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể đem nó đánh tan, triệt để trọng thương. Nhưng hắn đã kiệt lực, mà hết lần này tới lần khác cái kia hồ mị vương tại tuyệt mệnh dữ. Ngạnh Sinh Sinh khiêng Táng Vương khúc tại từ từ thoát ly kiếm quang bao trùm Phạm Vi. Mà liên tại này song phương điên cùng đấu sức thời khắc, đột nhiên giữa thiên địa có thần thánh quang minh tướng lực bộc phát, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia Thiên Long trận phía trước. Đó là Khương Thanh Nga. Lý Lạc cũng đừng quên, ta vẫn là lòng nhà sứ đâu. Cùng lúc đó, tiếng cười khẽ của nàng truyền đến, rơi vào Lý Lạc trong tai, lại là tựa như tiếng trời. Sáu tòa thập trụ kim đài phóng lên tận trời, bành trướng thần thánh quang minh tướng lực, hoàn mỹ dung nhập vào Thiên Long trận bên trong. Một sát na này, tựa như là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa lý là cái kia sắp khô kiệt lực lượng, phản phất là nên đón cứu mạng cam tuyển, hắn lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời thách giải, đem cuối cùng này lực lượng rót vào táng vương khúc bên trong, cổ lao du dương âm điệu, tại kiếm ngân vang va chạm ở giữa, ở giữa thiên địa đột nhiên cao văng lên, cái kia hồ mị vương đồng tử lại là vào lúc này xông lên vẻ kinh hãi muốn chết, nó rõ ràng còn kém một bước, liền có thể thoát ly sóng âm này kiếm quang khu vực săn giết, có thể hết lần này tới lần khác, bá đạo, sắp bén sóng âm kiếm quang cọ rửa mà tới, hồ mỹ vương thân thể đột nhiên ngưng trệ tại trên bầu trời, sau đó sau một khắc trong thiên địa này vô số đạo ánh mắt rung động chính là nhìn thấy hồ mị vương thân thể bắt đầu vỡ tan nồng đậm ác niệm bản nguyên tại tiêu tán ở trong thiên địa thổi lên âm thanh hất phong hồ mị vương thân thể triệt để tiêu tán chỉ có một viên chạy xuôi màu đỏ tươi chất lỏng bản nguyên hạch quay tròn xoay tròn lấy tại cái kia bản nguyên hạch nội bộ có thể thấy được một đạo hắc hồ bằng dáng mặt lộ sợ hãi kinh hoàng tất cả thiên địa tịch. liền ngay cả bảng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh những ngày cảnh cường giả đều là vào lúc này không nhịn được động dung ai cũng không nghĩ tới tôn kia hồ bị vương vậy mà lại tại hôm nay Vị lý lạc tươi sống đại diệt chân thân Hán thật chém vương chương 1606 vạn tướng luân luyện hóa chương 1606 vạn tướng luân luyện hóa giữa thiên địa cuồng bạo manh liệt năng lượng dòng lũ vào lúc này im bặt mà dừng chỉ có âm lánh hắt phòng lôi cuốn lấy lạnh leo thấu xương ở giữa thiên địa quét mang theo gào thét dường như vương giả vẫn lạc bi ca vô số đạo ánh mắt gần như thất thần nhìn qua hồ mị vương chân thân tiêu tán chỗ tôn tia đã từng làm cho đại hạ đông đảo cường giả cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi dị loại vương lúc này duy còn lại một viên màu đỏ tươi bản nguyên hạch ở giữa không trung quay tròn xoay tròn Cái kia thuộc về dị loại vương cảm giác ác bách, cũng là tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Loại ác bách kia biến mất, cũng làm cho đến đám người minh mệnh hồ bị vương, vậy mà thật là bị lý lạc chém giết. Ngũ lãng, trưởng công chúa, như hồng khê đám người trong mắt, rũ động kinh đảo hải lãng, bọn hắn vậy mà thấy tận mắt một tôn vương cảnh cường giả bất lạc, mà lại chấn động nhất chính là chiến tích như vậy, lại là xuất từ lý lạc trong tay. Gia hỏa này đều đã mạnh đến bước này sao? Ngũ lãng xa xa nhìn chăm chú lên lý lạc thân ảnh, trên mặt cảm xúc theo lúc trước cùng dị loại kịch liệt chém giết, ngược lại là thời gian dần trôi qua bình ổn lại trong mắt của hắn có nồng đậm ý cười hiện ra tới ha ha ha đầu đầu ngươi trông thấy không ta nói qua chỉ cần chờ Lý Lạc trở về ngày đó tất cả tuyệt vọng đều sẽ bị kết thúc hắn hướng về phía phía trước bạch đầu đầu phát ra tiếng cười to bạch đầu đầu đem trong tay hồng anh thương từ một đầu dị loại trán ở giữa rút ra trán ra đen kỹ huyết dịch nàng nhìn qua lúc này cảm xúc ngược lại bắt đầu khôi phục bình thường ngu lãng cũng là mặt giãn ra mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói không sai khi Lý Lạc trở về lúc hết thảy đều sẽ được kết thúc ngu lãng từ đầu đến cuối đều đối với Lý Lạc ôm tuyệt đối tín nhiệm cho dù phần này tín nhiệm dưới cái nhìn của nàng có chút không lý trí, nhưng sự thật trước mắt nói cho nàng, nhiều khi hiện thực cũng là không lý trí. dù sao ai có thể nghĩ tới, ngay cả bảng viện trưởng đều làm không được chiến tích, cái này đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thánh huyền tinh học phủ lý lạc, lại là có thể làm đến. từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, lý lạc phần này chiến tích sẽ là bọn hắn thánh huyền tinh học phủ sáng lập đến nay huy hoàng nhất một bút. hôm nay trận chiến này, tất nhiên sẽ khắc sâu tại thánh huyền tinh học phủ viện sử phía trên. Vu Lang có chút tự hào cười lên, lần này hắn không tiếp tục cố ý phát ra đấu kỹ bận mèo tiếng gào thét mà là chậm rãi rơi lên đao trong tay phòng, tiếng giống giận dữ ở trên chiến trường vang vọng mà lên. Hôm nay, Thánh Huyền Tinh học phủ Lý Lạc, chém hổ bị vương nơi này. Lý Lạc, uy vũ, đại hạ, tất thắng. Tiếng giống kia sụp sôi ở bang, ẩn chứa vô số mê mông cảm xúc, dường như muốn đem trong những năm này nội tâm tiềm chế rất nhiều bi thống, phẫn nộ, tuyệt vọng đều phóng xuất ra. bọn hắn đang khổ cực kiên trì nhiều năm như vậy về sau, rốt cục nên đón hy vọng ánh rạng đông. Giờ này khắc này mu lẳng, vừa rồi chân chính cảm nhận được loại kiệt như chút được gánh nặng thư giãn, loại tia thư giãn. Suýt nữa làm cho hắn lúc này thể xác tinh thần đều mạnh tê liệt ngã xuống xuống dưới. Ngư lang tiếng giống giận dữ như sấm nổ giống như truyền khắp vùng chiến trường này. giờ này khắp này những cái kia ngay tại phân chiến thánh huyền tinh học phủ học viên đều là kích động đến hốc mắt đỏ lên, từng đạo càn cả giọng giống như kính sợ thanh âm vang vọng mà lên. Lý lạc học trưởng uy vũ, Lý lạc học trưởng uy vũ. Đại hạ trợn tuyến sĩ khí vào lúc này tăng vọt, thế lực khắp nơi bộ đội đều là phát ra gào thét, vô số đạo tướng lực quang hồng lấp lóe, phảng phất là một bức tường thành, đem dòng lũ dị loại kia không ngừng tiến lên. Tiếng gầm trung trung điệp điệp truyền ra thậm chí cả ngay cả hậu phương Nam Phong thành bên trong, cũng theo đó vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Cái này tiếng hò hét không ngừng truyền lại, thậm chí liên lụy phụ cận những thành thị khác, bọn hắn tin tưởng, dạng này tiếng lầm, cuối cùng cũng sẽ truyền lại hướng toàn bộ đại hạ, đem trận này mang đến vô số hủy diệt hại kiếp, triệt để kết thúc. Quân quần giữa thiên địa hò hét, cũng là truyền vào lý lạc trong tai, hắn nghe những cái kia hò hét bên trong tâm tình bị đè nén, ánh mắt cũng là hiện hiện phức tạp, hắn biết những năm này, trận này dị hại cho đại hạ mang đến bao nhiêu tổn khổ, tòa kia nguyên bản tràn đầy sức sống phồn thịnh học phủ, cũng tại trận này dị hại bên trong, ngày càng tan rụi bất quá cũng may, gian nan nhất thời khắc cuối cùng là đi qua, bây giờ hắn cũng không còn là năm đó cái kia mới vào học phủ mau đầu tiểu tử, lấy hắn thực lực hôm nay cùng bối cảnh, đã có tư cách che chở mảnh đất này. Lý Thiên Vương nhất mạch cố nhiên so đại hạ phù thịnh, cường đại vô số lần, có thể Lý Lạc chúng quy là ở chỗ này lớn lên, mảnh đất này, lãnh chịu lấy hắn rất nhiều trọng yếu hồi ức, đây là hắn chân chính cố thủ. Lý Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía phía trước hư không lơ lửng màu đỏ tươi bản Nguyên Hạch, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hồ bị vương còn chưa không có hoàn toàn bị chém giết, viên này bản Nguyên Hạch chính là vương cảnh cường giả hải tâm chỉ cần vật này không bị ma diệt, như vậy nó liền có khôi phục khả năng. Bất quá bị đánh diệt chân thân, lộ ra bản nguyên hạch, cũng liền đại biểu cho Hồ Mị Vương đã mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn, chỉ cần tiếp xuống đem nó trấn áp, đợi đến bản nguyên hạch bên trong ngận chứa lực lượng bản nguyên bị ma diệt hầu như không còn, nó cũng coi như là triệt triệt để để bất lạc, đến lúc đó liền xem như đại ma vương tự mình xuất thủ, cũng cứu không được nó. Bất quá, xử lý như thế nào vật này, cũng là phi phức. Cái này bản nguyên đang xét duyệt ấn chứa ác nghiệp bản nguyên, cái này nếu như bị nó quyết tán ra đến, mấy bạn dặm địa ngục đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng ác nghiệp ô nhiễm. Mà liên tại Lý Lạc do dự ở giữa, hắn đột nhiên cảm ứng được thể nội chỗ sâu, truyền ra một cỗ dị động. Hắn tâm niệm khẽ động, thần sắc lập tức có chút biến hóa. Bởi vì cỗ dị động kia, vậy mà đến từ thể nội Vạn Tướng Luân. Lý Lạc ánh mắt có chút lấp lóe, chợt liền đem cái kia Vạn Tướng Luân chỗ thôi động. Trong chốc lát, cổ lão quang hoa từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, ở giữa thiên địa biến thành một tòa thần bí màu ám kim cự luân. Kim luân thần bí cổ lão, dường như ẩn chứa thế gian một loại nào đó huyền bí. Vạn Tướng Luân vừa xuất hiện, chính là bắn ra một đạo quang hoa, trực tiếp là nhất trụ viên kia màu đỏ tươi bản nguyên hạch. Người sau không cách nào chống cự, chỉ có thể bị quang hoa hút đi, cuối cùng hút vào đến bạn tướng Luân Trung ương Chỗ. Nơi đó, có một tòa kim đỉnh, mà kim đỉnh bên trong thì là thiêu đốt lên hừng hực chi hỏa, đó là Đại Vô Tướng Hỏa. Bản Nguyên Hạch mỗi lần bị hút vào kim đỉnh, theo Đại Vô Tướng Hỏa mãnh liệt mà tới, chính là truyền ra cái kia hồ bị vương tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên đó tà ác gác niệm Bản Nguyên, đúng là tại bị Đại Vô Tướng Hỏa từ từ luyện hóa. Trên đó làm cho người cảm thấy đáng sợ màu đỏ tươi chi sắc, cũng là tại từng kia làm nhạt. Lý Lạc Thới Thế lập tức hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới thể nội bạn Tứ Luân lại còn có thể chấn áp cùng luyện hóa cái này bạn Nguyên Hạch, cũng không biết sẽ bị luyện hóa thành thứ gì. Bất quá đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Kim Luân tại thu hút bạn Nguyên Hạch về sau, lại là nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một sợi kim băng, trở xuống núi Lạc Thể Nội. Đến tận đây, cái này tứ ta vương một trong hồ bị vương, chính là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Các ngươi, đáng chết! Mà nơi xa hư không, nữ si vương, thi vương vương, yêu lượng vương thì là nổi giận, sắc cương ngập trời phun trào, dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ đều là chợt hạ xuống. Bọn chúng làm sao đều không có nghĩ đến, nguyên bản tình thế bắt buộc một lần tiến công, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy, ngay cả Hồ Mị Vương đều gây kích ở đây, phần này đại giới, không thể bảo là không tham trọng. Nhưng bất luận bọn chúng như thế nào nổi giận, lại là không cách vượt qua Bảng thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba vị trầm trầm phòng. Cuối cùng, Lư Si Vương phát ra sát ý ngập trời trầm thấp thanh âm, "Bảng thiên Nguyên, các ngươi sẽ triệt để chọc giận Ngô Vương, đợi Ngô Vương giáng lâm, cái này đại hạ, sẽ không lưu lại một cái sống sót sinh linh." Bảng Tiên Nguyên ánh mắt trầm xuống, đối Vương Vi Hiệp rất có phân lượng, dù sao hắn biết rõ Tôn Ngư kia bắt thủ hắc ma vương cùng bố. Cái kia tuyệt không phải là bọn hắn những này, nhất quan vương có thể chống lại tồn tại. Mà cái kia Ngư Si vương hoàn thành uy hiếp về sau, cũng không còn lưu lại ở đây, mà là trực tiếp hóa thành âm lảnh hắc quang, quay người mà đi. Thì vương vương, Yêu lượng vương cũng là đi theo mà lên. Theo ba Tôn dị loại vương rút đi, cái kia phía dưới vô số dị loại tự nhiên cũng là bắt đầu giống như thủy triều thôi lui. Khi dị triều xuống đi một khắc này, vô số người sủi lương ngay tại chỗ, đúng là phát ra sóng sốt sau hai nạn khóc giống thanh âm, bọn hắn trước đó đều coi là Đại hạ sẽ tại trong trận chiến này nên đón kết thúc cùng vị diện, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ta Dương lặn về phía tây, ánh chiều tà chiếu rọi tại bừa bộn huyết tinh trên đại địa. Thế lực khắp nơi tại thanh lý chiến trường về sau, bắt đầu khải hoàn rút lui, tiến hành chỉnh đốn. Xa xa Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, tại đem Thiên Long Vũ vệ thu xếp tốt về sau, chính là dắt tay cướp ánh sáng rơi đến Nam Phong thành toàn này, đại hạ cố nhân tề tụ pha tạm trên tường thành. Lý Lạc, Vu Lãng kích động tiến lên hai bước, lệ nóng rưng tròng. Lý Lạc quát tay áo, trầm giọng chấm thấp, cảm tạ liền bất đi, trực tiếp quy xuống đi. Ngu lãng lập tức giơ chân, chửi ầm lên. Thảo, chương 1607 gặp cố nhân, chương 1607 gặp cố nhân đỏ sầm tà dương bao phủ pha tạm trên tường thành. Rất nhiều cố nhân nghe thấy Lý Lạc cùng ngu lãng câu này, tràn đầy tuổi nhỏ khí tức giao lưu, lập tức mua gửi. Đồng thời cái kia nguyên bản bởi vì Lý Lạc lần này rung động ra sân cùng cái kia chém vương chiến tích mang đến tính sợ cùng cảm giác xa lạ, cũng trong lúc bất chợt yếu bất rất nhiều. Người trước mắt mặc dù trở nên so năm đó thành tụ, cũng biến thành so năm đó càng cường đại, nhưng hắn vẫn là hắn. Những năm này ma luyện cũng không đem hắn cải biến trước mắt bộ dáng tuấn lãng, thân thể thẳng tắp thanh niên, trên mặt chính tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hắn nhìn qua trước mắt rơi chân ngu lãng, trong mắt ý cười trở nên nồng đậm hơn. hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, phát sinh ở tòa này Nam Phong Thành rất nhiều cố sự, những cái kia phụ đuổi ức, giống như nước thủy triều hiện ra tới. năm đó Nam Phong học phủ, năm đó không tướng, năm đó thiếu nam thiếu nữ. hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó Nam Phong học phủ trận kia đại thảo, ngu lãng, triệu khoát, lã thanh nhi, cố bảng ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện lên, cũng là làm cho Lý Lạc cười vui tai, tiến lên một bước. a. Thật ra mọn, Vu Lãng thấy thế, nhịn không được lộ ra ghét bỏ chi sắc. Nhưng ngoài miệng nói như vậy lấy, hắn hay là mở ra hai tay, cùng Lý Lạc trùng điệp ôm một cái, bàn tay dùng sức ở tại phía sau lưng hung hăng đệm cho hai lần, hốc mắt không hiểu ở ngước một chút. "Lý Lạc, cảm ơn." Vu Lãng nhẹ nhàng nói ra. Tiếng cảm ơn này, bao hàm rất nhiều đồ vật, không chỉ là bởi vì Lý Lạc lần này trở về cứu viện, cũng là bởi vì Lý Lạc những năm này là Thánh Huyền Tinh học phủ kiếm lấy mà đến tài nguyên, hắn cũng vì vậy mà được lợi, từng bước tu luyện được học phụ coi trọng cùng bổ dưỡng, mà lại, còn có tại hắn nhận hết mạch da khinh thị về sau. Lý Lạc cho hắn đưa tới đạo kia rõ ràng có chứa nghịch thiên cải mệnh thần kỳ bí thuật. Vu Lãng bây giờ có thể trở thành đại hạ trẻ tuổi nhất phong hầu cường giả, hắn tự thân tính bền dẻo cố nhiên không thể thiếu, nhưng hắn minh bạch, càng nhiều là bởi vì cái này đã từng cùng một chỗ từ Nam Phong học phủ đi ra minh đệ đưa cho cho trợ rút. Vu Lãng rất xem trọng phần này lưu nghị, hắn cũng biết Lý Lạc cũng giống như thế. Cuối cùng, hắn lộ ra cái kia quen thuộc sóng cùng dáng tươi cười, "Vô Vô Lý Lạc bà bay, nói, mặc dù ngươi bây giờ đã vượt rất xa ta, bất quá tương lai có cần ta địa vương, không cần ngươi mà miệng, ta tự sẽ đến đây." Vu Lãng dừng một chút, nói nghiêm túc cho dù đó là một trận chịu chết chuyến đi, ta cũng sẽ dứt khoát tiến về. Lý Lạc giật mình, hắn có thể cảm nhận được ngu lãng lần này trong nôn ngựa ẩn chứa cảm kích cùng tình cảm. Lúc này nội tâm ở giữa cũng là nổi lên một chút gợn sóng. Sau đó hắn mỉm môi, nói, chỉ là tam phẩm phong hầu, vài món thức ăn dám như vậy phép lối. Ngu lãng lập tức buồn bực nói, Lan, thật bất bại ấp ủ phần này chân tình, liền bị Lý Lạc tùy tiện trêu đánh bỡ. Lý Lạc nụ cười sán lạ lấy, sau đó đối với một bên bạch đầu đầu cười nói, đầu đầu đồng học, thật sự là bị quân người, vậy mà lại coi trọng gia hỏa này, ngu lãng mắng ta đường đường tam phẩm phong hầu, bị khuất người nào. bạch đầu đầu xưa nay tư thế hiên ngang trên gương mặt, hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, đôi mắt mang theo một tia ngọt ngào nhìn qua ngu lãng, nói, ngu lãng rất tốt, cái này nho nhỏ nam phong học phủ, lại có thể đồng thời đi ra hai người các ngươi hoạ long vận số, cũng thật là khiến người không tưởng tượng được. lý lạc dáng tươi cười hơi cường, loại này khích lệ, làm sao cảm giác để cho người ta không phải đặc biệt vui vẻ đâu. hắn lắc đầu, sau đó nhìn về hướng một bên dung nhan thanh thuần đến cực hạn, đồng thời cũng biến thành thủy linh động lòng người nữ hài áo trắng, lập tức dáng tươi cười càng sáng lạ, giang hai cánh tay, man man. Những năm này muốn đội trưởng không có. Bạch Manh manh gương mặt xinh đẹp rừng đỏ, mắt to như nước trong veo bên trong, chạy xuôi từng kia từng kia ngượng ngùng, mấy năm trôi qua, đã từng trong học phủ ở chủng ký tốt xá thanh thuần tiểu nữ hài, bây giờ cũng đã trưởng thành, nàng trong ánh mắt phản chiếu Lấy Lý Lạc cái kia quen thuộc mà tuấn lãng gương mặt, sau đó lấy dục khí, chủ động tiến lên một bước, cùng Lý Lạc ôm ấp nhẹ nhàng đụng đụng. Tiếp lấy chính là như bị kinh hiệu con giống như lui vẻ, tránh sau lưng bạch đầu đầu, đồng thời nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, thật cao hứng gặp lại ngươi." "Ha ha, manh manh, ta mấy năm nay tại nội Trần Châu giúp ngươi sưu tập không ít linh thủy kỳ quan phối phương." Ngay đầu tất cả đều tặng cho ngươi." Lý Lạc cười nói, "Cảm ơn đội trưởng." Bạch Minh Minh có chút ngạc nhiên nói ra. Lý Lạc khoát tay áo, trong mắt mang theo hồi ức chi sắc, nhớ năm đó mới vào Thánh Huyền Tinh học phủ, hắn cùng Bạch Minh Minh, Tân phủ hợp thành tiểu đội, đó cũng là một đoạn làm cho người dư vị thời gian. "Đúng rồi, Tân phủ đâu?" Nghe nói hắn trở về Lan Lăng phủ. Lý Lạc nhớ tới tiểu đội ba người bên trong một người khác, không khỏi hỏi. Bạch Minh Minh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp có chút ảm đạm, nói, "Từ khi các ngươi rời đi đại hạ không lâu sau, Tân phủ chính là bị triệu hồi Lan Lăng phủ." Hắn trước khi ly biệt để cho ta cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Lý Lạc liền giận mình, hắn biết Tân phủ là tại vì năm đó Lạc Lam phủ phụ thế lúc, Lan Lăng phủ tiếp nhận trận đánh Lạc Lam phủ nhiệm vụ, khi đó hay là Si Tiền đạo sư từ đi đạo sư thân phận, tiến về Lan Lăng phủ sân môn, ngăn chặn Lan Lăng phủ phủ chủ, lúc này mới làm cho vị này phong hầu cường giả không cách nào tiến vào đại hạ đô thành, tiến hành đối với Lạc Lam phủ bây quét. Việc này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Lý Lạc hít một tiếng, Tân phủ phụ thân, chính là cái kia Lan Lăng phủ phủ chủ, bất quá phủ này tại đại hạ xưa nay thần bí. Xem như một sát thủ tổ chức, trong đó Quỷ Cụ Sâm Nghiêm, Tân phủ cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái kia Lang Lang phủ phụ chủ quyết Sách. Ta về sau lưu tại Lạc Lang phủ, nghiên cứu linh thủy kỳ quang, có bao nhiêu lần thu đến một chút gần yếu tình báo, những tin tình báo này giúp Lạc Lang phủ nhiều lần tránh đi một chút tình thế nguy hiểm. Thái vi tỷ, Nhan Tỷ Tỷ các nàng không biết được tình báo nơi phát ra, nhưng ta một chút có thể nhìn ra, những tin tình báo kia có thể là xuất từ Tân phủ chi thủ." Bạch Minh Minh nhỏ giọng nói, Lý Lạc không nhịn được cười. cười trong đầu hiện lên tân phủ cái kia quanh năm người khoác áo đen ẩn núp tại trong bóng tối khiến cho người khó mà chú ý tới thân ảnh tiểu tử này được ta đã biết vấn đề này ta sẽ xử lý mà đổi thành bên ngoài một bên thương thanh nga thì là đi hướng thái vi nhan linh khanh hai nữ thần tình kích động hốt mắt đỏ bừng thái vi tỷ linh khanh những năm này lạc lam phủ bất vả các ngươi thương thanh nga nhìn qua hai nữ xưa nay thông dòng tỉnh táo dung nhàn vào lúc này cũng là hiện ra đồng đậm tình cảm nàng giữ chặt hai nữ tay ôn nhu nói Thái Vi lau sạch lấy quệ mắt nước mắt, vũ bị trên gương mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, thanh âm đều bởi vậy trở nên khàn khàn một chút. Thanh Nga, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Năm đó Cương Thanh Nga là bởi vì tự thân quang minh tâm tế đốt vấn đề, không thể không rời đi, mà Thái Vi các nàng tự nhiên là ngày đêm lo lắng cầu nguyện, sợ nàng xảy ra vấn đề gì. Bây giờ tận mắt nhìn đến đối phương bình yên vô sự, trong lòng cũng là triệt để yên tâm. Cảm ơn các ngươi. Cương Thanh Nga hốc mắt từng đỏ, từ đấy lòng cảm tạ các nàng những năm này đối với lạc Lam phủ bỏ ra. Dù sao các nàng hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này chút xuống nhiều như vậy tâm biết, sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì giữa lẫn nhau một phần kia tình cảm. Các nàng rõ ràng lạc là lam phụ tại Khương thanh nga trong lòng địa vị, cho nên mới có thể như vậy chăm chú. Tại Khương thanh nga trong lòng, thứ lâu xem các nàng là người nhà, tam nữ ôm vào cùng một chỗ, tình ý miên miên. Lý lạc cười nhìn qua một màn này, thì là đối với Thái Vi sau lưng hai tên có chút cục xúc bóng người lộ ra nụ cười ấm áp, nói: Viên thanh cung phụng, lôi trương các chủ, những năm này vất vả. Hai người kia, rõ ràng là Lạc Lam phủ đại Cung Phụng Viên Thanh cùng Lôi Trương, bọn hắn cũng là Lạc Lam phủ lão nhân, lúc trước đã từng đi theo Lý Lạc, thủ hộ phủ tế. Viên Thanh, Lôi Trương nhìn về phía Lý Lạc trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, cái kia đã từng trong mắt không tướng thiếu phụ chủ, bây giờ đã tới bọn hắn không dám tưởng tượng cấp độ, cho dù bọn hắn những năm này thực lực cũng có chỗ tiến tiến, có thể cùng trước mắt Lý Lạc so sánh, lại là đom đóm cùng hạo nguyệt ở giữa trên lệch. Tại thực lực tuyệt đối mang đến áp bức dưới, bọn hắn cũng không còn đã từng rong. Lý Lạc lần này trở về, mang đến quá chấn động mạnh lay. Đặc biệt là những cái kia theo hắn mà đến Cường Đại việt quân, đó là đủ để nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ đại hạ đội hình, mà cái gọi là đại hạ ngũ phủ, tại bây giờ Lý Lạc trong mắt, chỉ sợ không thể so với sâu tiến mạnh bao nhiêu. Cho nên từ Lý Lạc xuất hiện một khắc kia trở đi, Viên thanh, Lôi Trương bọn hắn liền minh bạch, từ nay về sau, Lạc Lam phủ muốn bay lên. Có dạng này một cái thực lực đối cảnh thông thiên phụ chủ, Lạc Lam phủ tại đại hạ địa vị sẽ trở nên trước nay chưa có siêu nhiên. Mà bọn hắn những này, một mực trông coi Lạc Lam phủ lão nhân, chỉ sợ cũng sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là gà chó lên trời. Bái Kiến phụ chủ, Trú Mỗ lấy binh thanh lôi trương cầm đầu phía sau bọn họ một đám người mặc lạc lam phủ phủ láo thân ảnh đều là cùng tính mà kích động đối với lý lạc thương thanh nga không bình hành lễ thanh âm vang rội mà run dậy. trên tường thành những các phương thế lực khác nhìn thấy một màn này trong mắt đều là hiện ra nồng đầm vẻ hâm mộ những năm gần đây lạc lam phủ mặc dù tại thái vi chấp chưởng dưới còn duy trì lấy một chút pi mô nhưng bởi vì không có chân chính chủ tâm cốt cho nên bất luận thanh thế hay là thực lực đều đã rớt lại phía sau mặt khác bối phủ thậm chí nếu như không phải là bởi vì trường công chúa cùng thánh huyền tinh học phủ toàn lực ủng hộ lạc lam phủ thậm chí đều không thể duy trì ở đã từng những sản nghiệp kia. Dù sao muốn giữ vững những này hương mô mô, chung quy vẫn là cần đầy đủ thực lực chống chống. Nhưng tất cả những thứ này đều là quá khứ thức. Từ hôm nay trở đi, cái này nguyên bản có chút suy thoái lạc lâm phủ sẽ chính thức trở thành đại hạ thế lực cường đại nhất, bất luận là Thánh Huyền tinh học phủ hay là vương đỉnh, đều sẽ khuất tại dưới đó. Rất nhiều người âm thầm lẩm đầu, nhìn qua Nam Phong thành trên không, cái này mùa hè lớn, có lẽ từ hôm nay trở đi cũng muốn bắt đầu biến hóa. Chương 1608, Cố nhân tâm chương 1608, Cố nhân tâm mà khi trên tường thành đám người cảm thán đại hạ tương lai muốn biến tiết lúc. Trưởng công chúa thì là xuất lĩnh lấy tần chân cương, tần trục lộc bọn người, chủ động đón lấy Lý Lạc. Tấm kia đã từng lộ ra lăng lệ, xinh đẹp tiểu mỹ gương mặt, tại những năm này ngồi ở vị trí cao dưới, cũng là nhộn đẫm càng thêm nồng đậm uy nghiêm. Lý Lạc, Thanh nga, nhiều năm không thấy, các ngươi phong thái càng hơn trước kia. Trưởng công chúa cung loan vũ lộ ra làm cho người như tắm gió xuân nét mặt tươi cười, ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhìn qua đôi này trở về nam nữ trẻ tuổi. Lý Lạc đối với cung loan vũ ôm quyền cười nói, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, không đúng, có lẽ hiện tại nên gọi là vương thượng. Trường công chúa bất đắc dĩ nói. Lý Lạc đại nhân cũng đừng chết sát ta tiểu quốc này chi chủ, lấy ngài thân phận hôm nay địa vị, một tiếng này vương thượng, ta có thể không chịu được nổi, ngươi nếu là nể tình dĩ vãng bọn ta còn có một số tình cảm mà nói, một tiếng loan vũ là đủ. Trường công chúa chấp trưởng vương đình nhiều năm, lòng dạ tất nhiên là không cần nhiều lời, từ Lý Lạc trở về một khắc này nàng liền minh bạch. bây giờ Lý Lạc, đúng vậy lại là lúc trước cái kia tinh thần xa suốt lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, chớ nói nàng cái này cái gọi là đại hạ nam bực vương đình chi chủ nghĩ đến liền xem như toàn bộ đại hạ thậm chí trong đông vực thần châu này đều không có cái gì vương triều đế quốc đế vương dám ở trước mặt lý lạc tự cao tự đại dù sao không nói phía sau hắn bối cảnh chỉ là hắn xuất lĩnh một chi tiết khí thế đáng sợ trên bạn người quân đội cũng đủ để đem đại hạ tùy tiện hủy diệt lý lạc cười cười hắn có thể nghe ra trưởng công chúa trong luôn ngữ ẩn chứa một chút ý do xét lúc này nói ra năm đó lạc lam phủ phụ tế trưởng công chúa đã từng cho chúng ta duy trì mà lại lạc lam phủ những năm này cũng may mà trưởng công chúa một chút trông non phần ân tình này ta tự sẽ ghi tạc trong tâm tương lai đại hạ quay về bình thản còn phải dựa vào trưởng công chúa chấp trưởng vân Đình, khôi phục căn bình hắn cũng không có hứng thú để lạc lam phủ thay thế vân Đình, trở thành cái này lại hạ thái thượng hoàng nói như vậy cũng sẽ làm cho ký ức chỗ sâu đáng giá lưu luyến lạc lam phủ biến sắc về phần những này lạc lam phủ lão nhân bọn hắn nếu là muốn có lâu dài hơn phát triển lý lạc có thể đem bọn hắn đưa đến lý thiên vương nhất mệnh hắn tin tưởng đây đối với bọn hắn mà nói xa xa so lưu tại lạc lam phủ càng có lực hấp dẫn một bên cương thanh nga cũng là hướng về phía trưởng công chúa lộ ra ôn hòa mỉm cười nàng cũng không nói chuyện mà là đem tất cả quyền quyết định đều giao cho lý lạc dù sao bây giờ lý lạc cũng không còn là lúc trước cái kia còn cần nàng cố gắng che chở không tướng thiếu phụ chủ, hắn hiện tại là Lý Thiên Vương nhất mạch vị thứ sáu mạch thủ, đồng thời cũng là trải qua phủ tế về sau, danh chính luôn thuận lạc lam phủ chân chính phụ chủ. Trường Công chúa tại biết được Lý Lạc tâm ý về sau, sâu trong đáy lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm nàng không gì sánh được may mắn, còn tốt năm đó cùng Lý Lạc, Thương Thanh nga dự vững không tệ quan hệ, phần này lâu dài đầu tư, bây giờ rõ ràng là thu được vượt quá tưởng tượng mùi báo, có Lý Lạc thái độ này cùng duy trì, lại hạ trở lại tình thế, ở trong tầm tay, mà lại nàng cũng minh bạch, bây giờ cùng Lý Lạc, Thương Thanh Nga phần quan hệ này, có lẽ sẽ trở thành đại hạ tương lai cường thịnh thời cơ, nàng cũng không ngại Lý Lạc trở thành đại hạ chân chính trời, bởi vì như vậy vừa đến, đại hạ cũng có thể mượn nhờ Lý Lạc cùng sau lưng nó quái vật khổng lồ kia duy trì. Thời điểm đó đại hạ, có lẽ sẽ trở thành đông đượt thần châu số một số hai bá chủ. Mà Lý Lạc thì là nhân cơ hội cùng đứng tại tần chân cương bên cạnh thanh niên cường tráng kia cười nói, Tần Trục Lộc, năm đó ngươi không phải thích nhất cùng ta khiêu chiến sao? Làm sao hiện tại lại tỉnh nổi? Tần Trục Lộc ông thanh nói, ta khiêu chiến, nhưng lại không phải người ngu bây giờ ngay cả ta cha trong mắt ngươi đều là sâu kiến, chúng chi ta, cái này không có cách nào đánh. một bên tần chấn cương mặt mo tối đen, nhi tử nốc này, mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng không có việc gì dắt ngươi cha làm gì. lý lạc cười vỗ vỗ tần trục lộc bà bay, hơi chút nói chuyện với nhau, sau đó lại là cùng ngư hồng khê, đôi chạy riêng bọn người chào hỏi. ngư hồng khê tràn đầy thành thụ phong tình khuôn mặt, ngược lại là đối với lý lạc có chút bình thản, nàng dị vãng đối với lý lạc yêu hái, cái kia thuần túy là bởi vì nhà mình nữ nhi nguyên nhân, mà bây giờ lã thanh nhi đã tiếp nhận hàn băng thánh trùng, phong tuyệt tình cảm nghĩ đến cùng lý lạc tương lai cũng sẽ không có quá nhiều gãy mắc vậy nàng tự nhiên lưỡi nhắc lại để ý tới lý lạc mà lại trưởng công chúa lại bởi vì lý lạc thân phận bối cảnh đối với nó có mang sợ ý nhưng đôi này ngư hồng khê mà nói hiện nhiên không phải vấn đề gì bất quá đôi chạch diêm liền không có nàng như vậy lại nhạn dù sao ngay tại một lát trước bọn hắn mới tận mắt nhìn đến lý lạc cái kia kinh khủng chém vương chiến tích cái kia đã từng cho bọn hắn mang đến vô số sợ hãi hồ bị vương bị nó đả diệt chân thân ngay cả bản nguyên hạnh đều bị bắt lấy được trấn áp như vậy hung uy đơn giản đáng sợ cho nên lúc này đối mặt với lý lạc Đô Trạch Diêm cái kia xưa nay lạnh lùng gương mặt đều có vẻ hơi không được tự nhiên, trong này thường tiêu hùng khí thế, cũng là bị đều tước đoạn. Sau lưng Đô Trạch Hồng Liên, rõ ràng nhất cảm nhận được cha mình biến hóa, lúc này đôi mắt đẹp chỗ sâu phun lên một chút phức tạp chi ý, đồng thời nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt cũng hiển hiện một chút dị sắc. Nàng tính cách lánh nạo, nhưng sâu trong đấy lòng lại là có một chút mộ cường, đã từng đối với Khương Thanh Nga như vậy thái độ, cũng là bởi vì này mà sinh. Tại Đô Trạch Hồng Liên trong lòng, Đô Trạch Diêm có thể nói chính là anh hùng, mà bây giờ. Trong suy nghĩ không gì làm không được phụ thân, lại là tại cái này đã từng ngay cả nàng đều có chút không nhìn chúng Lý Lạc trước mặt, hiện lộ ra chưa từng thấy qua phổ thông một mặt. Cái này làm cho Đô Trạch Hồng Liên nội tâm ngũ vị tạp trần, không hiểu sung kích cảm giác, dẫn tới đáy lòng không ngừng run rẩy. Mà về phần Đô Trạch Bắc Hiền, đã sớm cúi đầu trên mặt đất tìm con kiến, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chớ nói chi là cùng Lý Lạc đối mặt. Hắn hiện tại rất bội phục chính mình đã từng dũng khí, cũng dám ba lần bốn lượt đi tìm Lý Lạc phi phước, cho nên hắn đối với mình dưới mắt còn có thể xuống được, ôm một phần sợ hãi thán phục tri tâm. Đô Trạch phủ chủ, Hồng Liên học tỷ Bất quá tại Đô Trạch phủ đám người nội tâm tâm thần bất định lúc, Lý Lạc một câu thái độ ôn hòa mà khách khí sưng hồ, thì là làm cho bọn hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc này bọn hắn không gì sánh được may mắn, tại năm đó trận kia phủ tế lúc, đang lúc bọn hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị cho Lạc Lam phủ phát động một kích cuối cùng lúc, Đô Trạch Diêm đột nhiên ngăn lại hết thảy, đồng thời vẫn rất thân mà ra, lựa chọn đứng ở Lạc Lam phủ một bên. Lý Lạc phủ chủ, Đô Trạch Diêm trên mặt lộ ra một vòng cứng rắn ráng tươi cười, chắp tay. Năm đó phủ tế, Đa tạ Đô Trạch phủ chủ cho viện trợ, mẫu thân của ta lần này lưu tại Lý Thiên Vương nhất mạch không thể trở về trở về sau nàng tới, lại hướng Đô Trạch phủ chủ đạo tạ ơn. Lý Lạc chắp tay nói, Đạm đại lam." Đô Trạch nghiêm giật mình, trong đầu hiện lên năm đó cái kia Phong Hoa Kinh diễm đại hạ nữ tử, nhưng cùng lúc hắn vừa tối từ run lên, bởi vì nữ nhân kia ra tay so Lý Thái Huyền còn hung ác, năm đó hắn khiêu chiến Lạc Lam phủ lúc, đã từng bị vợ chồng bọn họ đánh kép, tươi sống đánh ra bóng ma tâm lý, mà lúc trước Lạc Lam phủ phủ đến lúc, hắn thời khắc sống còn sẽ chọn giúp Lạc Lam phủ, phần này bóng ma chiếm yếu tố rất lớn. Bất quá đạm đại lam đã từ vương hầu chiến trường bình an đi ra sao? cái kia lý thái Huyền đâu? quả nhiên lúc trước đại hạ bọn ra hỏa này cho là bọn họ vợ chồng sẽ chết tại vương hầu chiến trường thật sự là quá ngây thơ rồi. bây giờ ngay cả con của bọn hắn đều đã đến loại cảnh giới này, khó có thể tưởng tượng hai người kia lại nền kinh khủng cỡ nào. tư kình a tư kình, coi người biết hôm nay phát sinh sự tình về sau, ngươi lạc có hay không lại bởi vì năm đó lựa chọn mà hối hận. lý lạc tại đối với đô trạch phụ biểu đạt một chút lúc trước cảm kích về sau cũng chưa từng nói thêm nữa, mà là trực tiếp đi hướng trên tường thành cuối cùng một nhóm người. đó là bàng thiên nguyên tố tâm Phó biện trưởng, si Tiền đạo sư các loại đông đảo học phủ gương mặt, đồng thời còn có Thánh Tứ Nhi, Linh ông, Nhạc Chi Ngọc những này đến từ học phủ liên minh đội tiếp viện ngũ. Bàng Thiên Nguyên nhìn qua hai người, thì là có chút có chút hoang hốt, trong lúc mơ hồ, phản phất là gặp được Lý Thái Huyền cùng Đạm đài Lam bóng dáng. Năm đó hai người sơ đến đại hạ lúc, hắn tuy nói ngay từ đầu không biết được bọn hắn xác thực thân phận, nhưng lại có thể cảm giác được bất phàm của bọn hắn, cho nên hắn chủ động con người lấy vương cảnh thực lực cùng đối phương kết bạn. Năm đó hắn sẽ đối với Lý Lạc Trung Nam, đồng thời có rất nhiều tín nhiệm, càng nhiều cũng là bởi vì cùng Lý Thái Huyền Đạm Đài Lam quen biết duyên cớ, bất quá dù vậy hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể giải khai Thánh Huyền Tinh Học Phủ nguy cơ. Vậy mà lại là số này năm trước đó, trong mắt Mao Đầu Tiểu Tử ngắn ngủi mấy năm từ một cái mới vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ thiếu niên trưởng thành đến dưới mắt đủ để chém vương tình trạng như vậy thì từ ngay cả kiến thức rộng rãi Bảng tiên Nguyên đều nội tâm không nhịn được chấn động. Cái này Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam cũng đã đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới sinh ra nhi tử, lại so bọn hắn còn muốn càng thêm khủng bố. Bang Biên Trưởng mấy năm không thấy, ta lễ gặp mặt này còn tính là hài lòng a? Mà đón Bảng Thiên Nguyên. Tố tâm phó viện trưởng bọn người ánh mắt phức tạp, trước mắt thân thể thẳng tắp, khí thế kiếp người thanh niên tu lãng, cũng là lộ ra dáng tươi cười, cao rộng bên trong, có vô số hàng hái. Chương 1609, tân nhiệm phó viện trưởng chương 1609, tân nhiệm phó viện trưởng nghe lý Lạc cái kia trong sáng mà tràn đầy tinh thần phân chấn tiếng cười, mọi người ở đây đều là trong lòng sợ hai tháng phục, một phần chế vương lễ gặp mặt, thủ bút này đơn giản xa hoa đến làm cho người không dám tưởng tượng. Bàng Thiên Nguyên cười cười, có chút cảm thán nói: không nghĩ tới năm đó cái kia ở trong Áng Quật bị Tam Vị Thiên Lang truy sát đến trên nhảy dưới tránh nhất Tinh Viện tiểu học viên bây giờ cũng là có như thế kinh người thành yếu ta Thánh Huyền Tinh học phụ thật có phúc người bên ngoài buồn cười đây Lý Lạc cũng là không nhịn được lắc đầu cười một tiếng hắn đồng dạng rõ ràng nhớ kỹ năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào Áng Quật học phụ Tịnh Hóa tiểu đội liền gặp được Tiếu Kiểm Ma tập kích khi đó hắn vì hóa giải nguy cơ liền đi giải khai Tam Vị Thiên Lang phong ấn xua hồ nước sói giải quyết hết Tiếu Kiểm Ma mà cũng là tại một lần kia sự kiện bên trong Bảng Thiên Nguyên trợ giúp hắn phong ấn Tam Vị Thiên Lang về sau tam vĩ thiên lang trợ giúp lý lạc nhiều lần hóa giải hiện cảnh, có thể nói, nếu như không phải bảng thiên nguyên cho phần này thuận tiện, phía sau hắn đường cũng sẽ càng khó xử đi. còn có về sau kim ngọc Huyền tượng đao, đây là bảng thiên nguyên đã từng bội đao, đao này bây giờ cũng còn bội bạn lý lạc, chỉ bất quá tại lần luyện trong rèn luyện, kim ngọc Huyền tượng đao từ lâu không phải nguyên bản bộ dáng. năm đó đa tạ bảng viện trưởng cùng thánh huyền tinh học phụ, lý lạc cú quyền thành tiếng nói, thật đơn giản một câu bên trong, cũng bao hàm lấy hắn đối với thánh huyền tinh học phụ tình cảm, tại đã từng lạc lam phụ nhất là bất bình đoạn kia thời tiết nhàn hạ bên trong. Thánh Huyền Tinh học phụ là hắn cùng Khương Thanh Nga lớn nhất hộ thân phụ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn những năm này cũng từ đầu đến cuối lấy Thánh Huyền Tinh học phụ người tự cho mình là, thậm chí lấy tên này là học phụ kiếm lấy tài nguyên cùng danh dự. Bàng Tiên Nguyên cùng Tố Tâm phó viện trưởng đều có thể cảm giác được rõ ràng nó trong nôn ngữ chân thành tha thiết, trong ánh mắt cũng không khỏi đến hiện ra một chút vui mừng. Lý Lạc, những năm này cũng cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi là học phụ tranh thủ mà đến những tài nguyên kia, chỉ sợ Thánh Huyền Tinh học phụ cũng kiên trì không đến hiện tại. Tố Tâm phó viện trưởng ôn nhu nói, nàng những năm này chấp trưởng học phụ tiếp nhận quá nhiều áp lực một số thời khắc ngay cả nàng đều có loại sụp đổ cảm giác nhưng cũng may Lý Lạc mấy lần kịp thời ở trong học phụ liên minh lấy Thánh Huyền Tinh học phụ danh nghĩa lấy được chói mắt thành tích mới để cho đến bọn hắn thu hoạch được cơ hội thở dốc cuối cùng kiên trì đến bảng Thiên Nguyên giải trừ phong ấn cho nên nàng cũng may mắn năm đó học phụ cũng không hề để ý thế lực khác tạo áp lực từ bỏ đối với Lý Lạc Thương Thanh Nga che chở bằng không Thánh Huyền Tinh học phụ có lẽ liền sẽ mất đi rơi hai cái này xây viện đến nay nhất là chắc tuyệt sáng chói hai cái yêu nghiệt học viên người một nhà cũng liền không cần phải khách khí. Tương lai ngươi muốn làm gì, ta Bàng Thiên Nguyên nhất định sẽ hết sức ủng hộ." Bàng Thiên Nguyên hào sảng đánh gãy cái này lẫn nhau cảm tạng, song phương quan hệ giảng đột quá sâu, thế tất sẽ là trung thành nhất minh hiếu. "Lý Lạc, ta muốn mời ngươi cùng Khương Thanh Nga đảm nhiệm thánh huyền tinh học phủ phó viện trưởng chức vị, không biết ngươi có thể hay không chấp bỏ." Nghe được Bàng Thiên Nguyên trong lúc bất chợt này đề nghị, Lý Lạc giật mình, hắn biết phó viện trưởng này thân phận càng nhiều là trên danh nghĩa, chỉ là vì làm sâu sắc song phương rằng buộc, kể từ đó, Bàng Thiên Nguyên cùng hắn ở giữa cũng sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Hắn nhìn về phía Khương Thanh Nga, người sau biểu thị đối với cái này cũng không kháng cự bất quá đều nghe lý lạc căn bài. ngu lãng hiện tại là thân phận gì a? lý lạc nghi nghĩ, hỏi. phía sau ngu lãng nghe vậy, lập tức nghe răng trợn mắt. tiểu tử ngươi phải đáp ứng liền đáp ứng, hỏi cái này nói là cái gì ý tứ. ngu lãng bây giờ tại thánh huyền tinh học phủ là đạo sư thân phận. thú tâm phó viện trưởng vừa cười vừa nói. vậy được đi, về sau ta chính là thánh huyền tinh học phủ phó viện trưởng. lý lạc cười híp mắt quay đầu, nhìn về phía ngu lãng, nhắc nhở, về sau nhìn thấy ta, nhớ kỹ xứng chức vụ. ngu lãng tức giận trợn chớn mắt, tiểu tử này, vì chiếm chút tiền nghi thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a bảng thiên nguyên láo hài vui mừng sau đó hắn nhìn về phía nơi xa trước đây tam tả vương rút đi phương hướng thần sắc nghiêm nghị một chút nói lý lạc ngươi lần này chém giết hồ Mị vương xem như thật to hóa giải áp lực của chúng ta bất quá trận này dị hai còn chưa chưa kết thúc cái kia yêu lượng vương cùng hồ Mị vương vốn là trốn ở dị hai chỗ sâu chuẩn bị giáng lâm nghi thức có thể lần này lại là đột nhiên chạy ra ta hoài nghi là bọn hắn giáng lâm nghi thức lấy được một chút tiến triển lời này vừa nói ra Trên đường thành nguyên bản bởi vì lần này đại thắng mà vui sướng bầu không khí, lập tức liền vì đó ngưng tụ, tất cả mọi người thần sắc lại là thời gian dần trôi qua trở nên nặng nề. Tất cả mọi người biết cái kia dáng Lâm nghi thức, là vì thu hút Bát Thủ Hắc Ma Vương đây là một tôn khủng bố đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tồn tại, kia cái gọi là tứ tà vương, cũng bất quá chỉ là nó tọa hạ đại tướng mà thôi, quét sạch là dưới trướng đại tướng, liền đã suýt nữa đem đại hạ chơi đùa hủy diệt, nếu như kia cái gọi là Bát Thủ Hắc Ma Vương thật rằng lâm, cái kia lại sẽ là đáng sợ đến mức nào một màn. Nghĩ đến liền xem như có lý lạc bực này cường viện, cũng vô pháp cứu vãn thế cục đi. Lý Lạc Thần sắc cũng là ngưng trọng lên, đồng thời nói ra, mùa hè lớn địa năng số lượng tương đối nội thần châu, càng thêm càng cối. Cái kêu bát thủ hắc ma vương chính là tam quan vương đỉnh phong cấp độ, nó muốn hoàn toàn giáng lâm cũng không dễ dàng như vậy, mà lại nếu thật đã giáng lâm, cũng sẽ không ngồi nhìn hồ mị vương bị ta chém giết. Cho nên ta suy đoán cái kia giáng lâm nghi thức hẳn là cũng không hoàn toàn hoàn thành. Bang Thiên Nguyên gật gật đầu, quả quyết nói, tiếp xuống ta sẽ đánh dò xét dị hai chỗ sâu tình báo, đồng thời các phương cũng phải làm tốt tiến công chuẩn bị. Dưới mắt bởi vì ngươi chém giết hồ bị vương, thế cục đối với chúng ta có lợi, chúng ta nhất định phải nắm lấy thời cơ mau sớm đem trận này dị thay hóa giải, không thể cho bát thủ hắc ma vương chân chính giáng lâm cơ hội. Ta bên này cũng sẽ cho duy trì. Lý lạc gật đầu, biểu thị đồng ý. Làm bây giờ đại hạ có sức mạnh nhất hai người, bọn hắn đang làm tốt quyết sách về sau, chính là quyết định tiếp xuống đại hạ sẽ triển khai tiến công, cho đến triệt để thành trừ trận này dị thay, thu phục đại hạ đô thành. Thế là tiếp xuống mấy ngày, các phương bộ đội cũng bắt đầu tính dương chuẩn bị. Đồng thời, có quan hệ nam phong thành bên ngoài trận chiến này, cũng là lấy đủ loại con đường, chuyển khắp đại hạ tất cả thế lực, trong lúc nhất thời cả nước đều là chấn. Bắc vực vương đình, vương điện bên trong đã từng nhất chính vương cung nguyên người khoác áo bào màu vàng ngồi tại chỗ cao điện hạ thì là bắc vực cường giả đỉnh cao như cực viêm phụ trúc thanh hỏa kim tước phụ phụ chủ tư tỉnh các loại cung nguyên phía bên phải còn có một đạo thân ảnh thẳng tắp đó là cung thần quân bất quá lúc này tòa này đại biểu cho bắc vực vương đỉnh quyền thế thịnh nhất chỗ bầu không khí lại là cực kỳ kiểm chế bao quát cung nguyên ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt âm trầm mà sợ hai nghe trong điện thám tử báo cáo người nói cái gì lạc lam phủ lý lạc trở về hơn nữa còn mang theo vô số cường giả trong đó bao quát một tên vương cảnh cường giả mà hắn tự thân càng là ở đây chiến bên trong, chém giết tứ tạ vương một trong hồ mỹ vương. Tiên tĩnh kéo dài một lát, cái kia kim tức phủ phụ chủ tư kình dẫn đầu nhịn không được nội tâm kinh hãi, run rẩy thanh âm hoảng sợ ở trong đại điện chói hay vang lên. nhưng mà không có người để ý trong thanh âm hắn hoảng sợ, bởi vì liền ngay cả cái kia cung nguyên đều là ra mặt đang điên cuồng có dũng. ai cũng không nghĩ tới cái này đã biến mất nhiều năm, thậm chí đã không bị bọn hắn chú ý danh tự, vậy mà lại tại thời khắc này, lấy như vậy rung động lòng người phương thức, lần nữa để bọn hắn nhớ lại. Mà đứng ở vương tỏa phía bên phải cung thần quần, nghe được cái tên này lúc cũng là không nhịn được ánh mắt hoàng hốt, trong đầu hắn hiện lên tấm kia đã từng có vẻ hơi ngây ngô thiếu niên khuôn mặt. Ngắn ngủi mấy năm, lý lạc, vậy mà đã đến một bước này. Trước 1610, trở về thẩm kim tiêu trương 1610, trở về thẩm kim tiêu bắc vực vương đình vương điện bên trong, bao quát cung nguyên ở bên trong tất cả mọi người, đều bị cái này máy động nếu như tới tin tức ở trong nội tâm nhất lên kinh đảo Hải Lãng, cho nên đối với tư kinh thất thố. Không có người để ý mà theo thám tử nôm nốt lo sợ xác định tình báo tính chất thực, trong đại điện lại là liên tiếp vang lên từng mảnh từng mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Trong đám người, lại phải lấy tư kinh sắc mặt đặc sắc nhất, trên đó thanh bạch giao thế, trong mắt lóe ra tức giận, ý hối hận, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lúc trước cái kia như chó nhà có tang giống như rời đi đại hạ tiếu niên, ngắn ngủi mấy năm sau, vậy mà lại lấy như vậy rung động lòng người tư thái trở về. Từ trên tình báo đến xem, lý lạc này bây giờ không chỉ có thực lực bản thân của bố mà lại sau lưng còn đứng lấy một tòa nội tỉnh kinh người thế lực đỉnh tiêm, tại bực này thế lực trước mặt, đừng nói là hắn Kim Tức phủ, liền xem như cung nguyên chấp trưởng Bắc bực vương đỉnh, đều như như sâu kiến không chịu nổi một kích. Sao lại thế? Tư Kình nội tâm rất kinh sợ, đồng thời lại vì chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy hối hận, dù sao tại phủ tế trước đó, Kim Tức phủ cùng Lạc Lam phủ cũng còn duy trì quan hệ tốt đẹp, thậm chí rất nhiều người đều đem Kim Tức phủ coi như là Lạc Lam phủ minh Hiếu, cảm thấy hắn Tư Kình nhất định sẽ tại phủ đế này ủng hộ Lạc Lam phủ. Đáng tiếc, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới vốn là lạc lam phủ minh Hiếu kim tức phủ lựa chọn đông lưng thậm chí tư kình còn chủ động xuất thủ muốn tham dự tiến đối với lạc lam phủ săn bắn bên trong mà trái lại cùng lạc lam phủ giao phong nhiều năm đô trạch phủ lại ngược lại là tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn xuất thủ tương trợ đô trạch diêm càng là xuất thủ cản lại tư kình lúc trước tư kình cảm thấy đô trạch diêm rất u thấy không rõ lắm thế cục lạc lam phủ bị đại hạ các đại thế lực săn bắn chia cắt đã là không thể cải biến sự thật không có lý thái nguyên đạm đài lam tòa chấn chỉ dựa vào lý lạng cùng thương thanh nga hai cái tiểu bối căn bản thủ không được phần này làm cho người thèm nhỏ rãi to lớn gia nghiệp, cho nên tư kình quả quyết lựa chọn đâm lưng, muốn từ lạc lam phủ trên thi thể kiếm một chén đành. vì thế những năm gần đây hắn một đôi nhi nữ kia đối với hắn đều trở nên xa lạ rất nhiều, nhưng tư kình không quan tâm, dù sao hắn cũng là vì kim tức phủ có thể lớn mạnh. thế nhưng là đương kim ngày phần tình báo này truyền đến lúc tư kình cảm giác được tâm phòng trong lúc đó có chút nổ tung, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn lựa chọn ban đầu sai, hắn coi thường lý lạc củng khương thanh nga, mà cuối cùng hắn có lẽ sẽ bởi vậy bỏ ra giá cao cực kỳ thăng trọng. Cung Nguyên nhìn thoáng qua hồn bay phách lạc Tư Kình, cao mày, hắn biết được lúc này người sau cảm xúc trong đáy lòng, cái này làm cho hắn có chút bất mãn, bất quá hắn lòng dạ hơn người, đương nhiên sẽ không tại dưới mắt bại lộ. Dù sao Tư Kình cũng là bọn hắn bắt vực vương đỉnh thế lực bị tiêm, Lý Lạc Kia chính là xuất từ Thiên Nguyên Thần Châu Lý Thiên Vương nhất mạch, hắn mang đến biệt quân cũng hẳn là từ chỗ này tới. Mà không khí ngột ngạt trong đại điện, đột nhiên vào lúc này có một thanh âm vang lên, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử thản nhiên từ sau điện đi ra, trong thần thái cũng không có nửa điểm đối với cái này bắc vực vương đỉnh vẻ kinh sợ. Nam tử sinh ra trùng đồng, một vàng một bạc lẫn nhau trùng điệp, lộ ra có chút tà dị. Nhìn thấy người này, liền ngay cả cung nguyên đều là liền đội vàng đứng lên, đối người tới cười nói: "Huyền thần quốc sư, ngươi xem như trở về. Tên này là Huyền thần trùng đồng nam tử, chính là năm đó đại hạ chi biến chân chính hạt thủ phía sau màn, mà hắn tự thân cũng là thuộc về quy nhất hội một thành viên. Năm đó Huyền thần đã là thất phẩm phong hầu cùng giả, nhìn chung toàn bộ đại hạ, nếu là bảng thiên nguyên không, giả, thật đúng là không người có thể ngăn được hắn, mà lúc trước theo dị thai chia cắt đại hạ năm Bắc, hắn cũng theo cung uyên lui đến Bắc vực. Bất quá những năm này Viên thần đã là cực ít lộ diện, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì quy nhất hội tổng bộ truyền đến một chút mệnh lệnh, rời đi đại hạ đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Mà Tư Kình thì là tại chấp tay về sau, có chút biến sắc mà hỏi, Thiên Nguyên thần châu Lý Thiên Vương nhất mạnh. Cái này Lý Thái Huyền, Lý Lạc lại là xuất từ loại thế lực này. Cái này, Lý Thái Huyền là ăn no dựng mộng từ cấp độ kia trong thánh địa, chạy tới đại hạ cái này lệch góc chi địa. Hắn kinh sợ đến cực điểm, nếu như sớm biết Lý Thái Huyền, Lý Lạc có bối cảnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Lạc Lam phụ nhất tiên định minh hữu. Cái kia Lý Thái Huyền năm đó bởi vì một chút biến cố dời đi lý thiên vương nhất mạch mà thôi viên thần cười nhạt một tiếng nói mà lại thiên vương mạch tuy mạnh nhưng chư vị cũng không cần như vậy sợ hãi dù sao tại ta quy nhất hội trong mắt thiên vương mạch cũng không thể coi là cái gì hai vị nếu là sợ sẽ bị lý lạc kia tương lai thanh toán có thể cân nhắc gia nhập chúng ta quy nhất hội lúc trước các ngươi cự tuyệt đề nghị của ta nghĩ đến dưới mắt hẳn là không có lý do đi tư kình cùng chúc thanh hỏa vị này cực viên phủ phủ chủ lẫn nhau cũng là thầm than một hơi tuy nói đại hạ vấn mẹ nhưng bọn hắn những năm này cũng mơ hồ biết được cái này quy nhất hội của bố bất quá cái này quy nhất hội quá tà môn bọn hắn mang nhà mang người cũng là có chút lo lắng nhưng bây giờ Lý Lạc cường thế trở về nếu quả thật làm cho hắn lắng lại gì ai đến lúc đó Bắc Bực Vương đỉnh chưa hẳn chống đỡ được hắn mà vì tránh cho bị Lý Lạc thu được về tính sổ sách bọn hắn là cần tìm kiếm một chút che chở thế là đang trầm mặt mấy tức về sau Tư Kình cùng Trúc Thanh Hỏa đều là đối với Huyền Thần không người nói chúng ta nguyện ý gia nhập Quy Nhất Hội còn xin Huyền Thần đại nhân chỉ dẫn Huyền Thần cười gật gật đầu mà Cung Nguyên thấy thế thì là thần sắp có chút phức tạp bất quá hắn cũng chưa phản đối bởi vì hắn sớm tại trước đây ít năm đã là trở thành Quy Nhất Hội một thành viên. Huyền Thần Quốc Sư, Lý Lạc kia xuất lĩnh Lý Thiên Vương nhất mạch cường viện trở về, ngay cả tứ tà vương một trong hồ mị vương đều bị nó chém giết, nếu quả thật bị hắn hóa giải đại hạ dị tai, ta bất lực, chỉ sợ cũng khó mà chống lại a." Cung Nguyên đối với Huyền Thần nói ra. Huyền Thần cười híp mắt nói, "Vương thượng đường nội, trận này dị tai không có đơn giản như vậy, Bát Thủ Hắc Ma Vương đối với đại hạ càng coi trọng, nó sẽ không để cho đến trận này dị tai tùy tiện tiêu tán. Chết một cái hồ mị vương, còn không đến mức để bọn chúng tương cân đọ cốt." Về phần Lý Lạc kia, tuy nói bây giờ hoàn toàn chính xác đã có thành tựu, nhưng tự sẽ có người tới đối phó hắn nghe đến lời này, Cung Nguyên Thần sắc lập tức khẽ động, thử dò xét nói, là Quy Nhất Hội cũng phải tới cường bì sao? Nguyên Thần mỉm cười, sau một khắc, trong Đại Điện dường như có một cô âm lãnh chi khí lưu lững lờ trôi qua. Ngay sau đó, Cung Nguyên, Trúc Thanh hỏa, Tư Cình những này phong hầu cường giả liền con ngươi co rụt lại nhìn thấy, một bóng người, đã là tại bọn hắn chưa từng phát giác ở giữa, xuất hiện ở trong Đại Điện. Từ đạo thân ảnh kia trên thân, trong lúc mơ hồ tản ra làm cho bọn hắn cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi khí tức. Đối mặt với cái này thần bí kỳ dị thân ảnh, liền xem như Cung Nguyên vị này bắc bực chi chủ trên chán cũng nhịn không được hiện ra một vòng mồ hôi lạnh vừa muốn cung kính chắp tay muốn hỏi chính là nhìn thấy đạo nhân ảnh kia sốt lên che trên đầu mũ trùm vương thượng hồi lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a theo mũ trùm dưới bóng ma gương mặt hiện ra tại sáng tỏ dưới đèn nước ở đây cung nguyên bọn người đều là giật mình thẩm kim tiêu người đến này rõ ràng là mất tích rất nhiều năm thẩm kim tiêu chỉ là làm đến cung nguyên bọn hắn khiếp sợ là bây giờ thẩm kim tiêu như thế nào tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức cái này thậm chí đã siêu việt đỉnh hậu chẳng lẽ Hắn tại những năm này đã chạm đến vương cảnh sao? Cái này sao có thể? Cung Nguyên ấy mắt tràn đầy chấn kinh cùng đấu kỵ, vương cảnh cũng là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Đáng tiếc cho dù những năm này có quy nhất hội giúp đỡ, hắn cách một bước kia cũng vẫn như cũ xa xa khó đợi. Ngay cả một bên huyền thần nhìn về phía thẩm kim tiêu trong mắt đều có chút vẻ phức tạp. Dù sao năm đó còn là hắn phát hiện thẩm kim tiêu ra tâm, đem nó dẫn vào quy nhất hội, không nghĩ tới hôm nay người sau đã đi được so với hắn càng xa, mà lại hắn cũng gần ẩn, ẩn biết được thầm kim tiêu ở trong quy nhất hội, thậm chí đạt được thiên vương tôn chủ ưu ái. Chúc mừng thầm sư, thực lực đại tiến. Mấy tức về sau, Cung Nguyên thu liễm cảm xúc, đối với Thẩm Kim Tiêu khách khí ôn quyền. Thẩm Kim Tiêu chạy xuôi ưu ám quang trạch hai mắt, chậm rãi quét mắt trong đại điện những này khuôn mặt quen thuộc, lại cười nói: Vương thượng yên tâm, ta lần này trở về, mục tiêu chính là Lý Lạc, có chúng ta quy nhất hội tại, liền xem như sau lưng của hắn Lý Thiên Vương nhất mạnh, cũng không cần kiến kỵ. Nghe được Thẩm Kim Tiêu như vậy tỏ thái độ, Cung Nguyên, Tư Kình, chúc Thanh hỏa những này đã từng tham dự năm đó săn bắn lạc làm vụ người, đều là âm thầm thở dài một hơi. Có quý nhất hội bậc này quái vật khổng lồ duy trì. Lý Lạc cùng phía sau Lý Thiên Vương nhất mạch, ngược lại là không cần e sợ. Còn xin vương thượng chỉnh đốn quân bị cùng thế lực khắp nơi, Lý Lạc kia nếu cường thế trở về, thế tất sẽ đối với Dị Thai tiến hành phản công, ý đồ thừa dịp cái kia bắt thủ hắc ma vương chưa hoàn toàn giáng lâm trước, đem Dị Thai tai họa ngầm triệt để thanh trừ, trận này cho hay, chúng ta tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ lỡ." Thẩm Kim Tiêu vừa cười vừa nói, cung nguyên ánh mắt giật giật, hắn đối với trận này Dị Thai kỳ thật cũng là tràn đầy kiêng kỵ, dù sao dị loại không phải người, khó mà câu thông, cho nên nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng muốn giải quyết hết trận này Dị Thai, nhưng hắn lại minh bạch bằng hắn cái này bắt vực vương đỉnh thực lực, xa xa không làm được đến mức này, mà lại quy nhất hội cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Hắn cũng nguyên mặc dù tuy nói là cái này bắt vực vương đỉnh chi chủ, nhưng trên thực tế, chúng quy chỉ là quy nhất hội khôi lỗi mà thôi. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, trên mặt thì là không hiện, chỉ là đối với Thẩm Kim Tiêu chắc tay. "Thẩm sư yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng." Chương 1611, Tình Thâm nghĩa nặng chương 1611, Tình Thâm nghĩa nặng Nam Phong Thành, Lạc Lam phủ lão trạch. Gần nhất mấy ngày trong thời gian, tòa lão trạch này đã trở thành toàn bộ đại hạ nam vực nhất là trạm tay có thể bằng chỗ. Thế lực khắp nơi đều muốn tất cả biện pháp ý đồ tới gần, biểu hiện ra tự thân thiện ý không có cách. Ai bảo Lý Lạc lần này trở về, chiến trận thật sự là quá kinh khủng. Một chi này cường biện lực lượng, vượt qua toàn bộ Đại Hạ tất cả thế lực tổng cộng. Có lực lượng như vậy chiếm cứ tại Đại Hạ Nam Bực, mảnh này trời đến tột cùng là nên do ai tới làm chủ, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lúc này chỉ cần Lý Lạc hơi hiện ra một chút da tâm, nói đúng cái này Đại Hạ cương thủ có hứng thú, như vậy chỉ sợ cái này Nam Bực Vương đỉnh trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ không có cách, trước thực lực tuyệt đối, bất luận trưởng công chúa như thế nào mạnh vì gạo, vạo vì tiền, như thế nào lung lạc lòng người, vậy cũng là không hề có tác dụng. Nhưng Lý Lạc đối với cái này là thật là không có nửa điểm hứng thú. Cho nên đối với những này đại hạ thế lực khắp nơi thiện ý cùng đầu nhập bảo, hắn chỉ là phân phó thái vi đều cất tử. Toàn này Lạc làm phủ láo trạch mấy ngày nay, cũng chưa từng đón khách, chỉ có những bạn cũ kia mới có thể tự do tới lui. Nam Phong Thành bóng đêm dần dần dày, Lý Lạc đứng tại trên một tòa lầu cát, ánh mắt nhìn qua một chút tán đi thân ảnh quen thuộc, ngu lãng, bạch đầu đầu, bạch manh manh. Trưởng công chúa cùng Si Thiền đạo sư bảo người. Những ngày này những gỗ nhân này sẽ bồi thường cho lao trách, tại câu thông kế hoạch tiếp theo lúc cũng sẽ tiến hành một chút tư nhân tiểu yến, tràn đầy hoài cổ cảm giác. Lý Lạc ánh mắt trông về phía xa, lấy hắn bây giờ nhãn lực, có thể đem toàn bộ nam phong thành hình dáng đều là đập vào trong mắt, những cái kia quen thuộc khu phố, quen thuộc kiến trúc, tại ký ức chỗ sâu rõ ràng hiện ra tới. Lý Lạc khẽ môi nổi lên một vòng nhu hòa ý cười. Lúc này sau lưng có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, mùi thơm quen thuộc tràn vào Lý Lạc trong mũi, không cần quay đầu, liền hiểu là Khương Thanh Nga tới bên người. Thanh Nga tỷ Lý Lạc cười chỉ hướng xa xa một đầu đường lớn, nói, "Còn nhớ rõ sao, một năm kia, sinh nhật của ta một ngày trước, ngươi từ Thánh Huyền Tinh học phủ chạy đến học phủ cửa ra vào, tiếp ta về nhà." Con phố chính kia, một mực nối liền Nam Phong học phủ cửa lớn. Cương Thanh Nga tiếu lập bên người, nàng gái kia so chân trời sắp rơi xuống trời chiều còn mỹ lệ hơn đồng tử, phản chiếu lấy đường lớn cuối tòa kia học phủ hình dáng, phong hoa vô song trên gương mặt, cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười. "Ừm." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ngày đó, nàng tại những cái kia lui tới kinh diễm ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú." Đứng tại xe kéo trước, nhìn qua từ Nam Phong học phủ bên trong đi ra, thơi có vẻ hơi tinh thần xa suốt thiếu niên, phảng phất là một cái chuyện xưa mở đầu. Toàn này cùng nội thần châu bên kia so sánh, lộ ra rất là không đáng chú ý thành nhỏ, có thể rơi ở trong mắt Khương Thanh Nga, lại là tràn đầy làm cho người không cách nào dứt bỏ tình cảm. Nàng biết, đây là bởi vì nơi này có những cái kia đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu hồi ức. Lý lạc có thể cảm nhận được, bên cạnh Khương Thanh Nga từ khi tại trở lại tòa lao chạch này về sau, cả người đều lộ ra không gì sánh được cái kia hai đầu lông mảy thời khắc đều quanh quẩn lấy một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu ý cười, có đôi khi liền ngay cả ngu lãng bọn hắn tại lao chạy cùng hắn uống rượu lúc nàng đều sẽ tới uống một chén, mặc cho ai đều cảm giác được nội tâm của nàng chỗ sâu một phần kia vui vẻ. Lý Lạc đưa tay kéo lại Thương Thanh Nga cái kia tinh tế bóng loáng tố thủ, mà cái sau thì là có chút như đầu, đúng là đem cái chán nhẹ nhàng tựa vào Lý Lạc nơi bà bay, ở dưới ánh tà dương lưu chuyển lên quang trạch môi đỏ, còn nghịch ngợm thổi một sợi hương khí, cheo leo Lý Lạc lô thay. Lý Lạc về tới đây ta thật vui vẻ. Thương Thanh Na nhu hòa nói. Ánh mắt của nàng phản chiếu lấy trong lão trại rất nhiều kiến trúc, tại cái kia rất nhiều năm trước, hai người tuổi nhỏ lúc, nơi này đã từng phát sinh qua rất nhiều cố sự, những cố sự này đều thật sâu khắc sâu tại Thương Thanh Nga tâm linh chỗ sâu nhất. Lý Lạc cười nói, "Ta cũng rất vui vẻ, yên tâm đi, tòa này Nam Phong Thành, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ, dù sao nơi này có chúng ta khắc sâu nhất ký ức trở về sau đem lao cha cứu trở về, chúng ta một nhà, trả lại nơi này sinh hoạt." Thương Thanh Nga yên nhiên mỉm cười, cái kia như lạc Nhật dung kim giống như mỹ lệ trong con ngươi, mang theo vẻ mong đợi. Thân thể cân xứng thon dài nam nữ, giúp vào với nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Đợi đến trời chiều triệt để rơi xuống đất chân trời lúc sát trời tối xuống, mà Khương Thanh Nga gái kia tươi sáng trong đôi mắt đẹp thì là hiện ra một sự hiếm thấy nhăn nhó chi sắc, nàng do dự mấy tước, môi đỏ gần sát Lý Lạc bên hai, nhẹ nói một câu gì. Lý Lạc đầu tiên là sửng sợ, dường như cảm giác không có nghe rõ, nhưng sau một khắc lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này ánh mắt chấn kinh mà cũng hỉ, hôm nay thời gian này tốt như vậy sao? Vậy mà tốt đến để Thanh Nga tỷ chủ động mở miệng. Quả nhiên tình thâm nhiễu nặng, ngay cả Khương Thanh Nga lãnh tĩnh như vậy ung dung nữ hải, đều theo không né được nhìn qua nữ hài trước mắt bạch ngọc kia trên gương mà sông tới nhàn nhạt từng đỏ lý lạc nội tâm cũng loạn lúc này còn có thể nói cái gì cái kia cựu long thánh hoàng tỷ còn có chút điểm mấu chốt không có phỏng đoán đấu chuyện vừa vặn hôm nay nắm chặt cơ hội ung hăng học tập hắn có chút không người cánh tay xuyên qua khương thanh nga đầu gối đưa nàng ôm ngang mà lên đồng thời chui tại cái kia thon dài như bạch thiên nga giống như trong cổ thật sâu hít hai cái sau đó cùng Tiếu bước vào trong lầu các. trong lầu các ánh đèn ố vàng tản ra làm cho người cảm thấy ấm áp tươi sáng lý lạc ôm ngang khương thanh nga đi hướng phòng chồng nhưng mà nhưng vào lúc này cơ bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Trong ngực nguyên bản thẹn thùng đến gương mặt nóng hổi Khương Thanh Nga, cái kia tươi sáng mắt vàng bên trong, lăng lệ hàn quang đột nhiên chợt hiện. Vậy anh. tiếp theo một cái chớp mắt, bàn bạc mênh mông quang minh tướng lực quét ngang mà ra, thương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp hóa thành tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, một thanh như dạng suề ô giống như xích kim trường thường xuất hiện ở tại trong tay, quang minh thương mang xuyên qua hư không, trực tiếp là lấy kinh lôi chi thế, hung hăng đâm về phía trong phòng trong một chỗ bóng ma. Bóng ma ngẩng ngoậy, một đạo chạy xối quỷ dị, áp trầm lực lượng bóng trợn bùng ra, cùng thương mang kia chạm vào nhau. Hư không kịch liệt chấn động dư ba quyết tán cũng may lý lạc kịp thời xuất thủ đem dư ba hóa giải không phải vậy tòa lão trạch này lỗ cát cũng sẽ ở loại trùng kích này dưới trong nháy mắt cho bụi bất quá theo ánh sáng chói lọi xua tán đi trong phòng tất cả bóng ma lý lạc vừa rồi thấy rõ cái kia cùng khương thanh nga giao phong chỗ chỉ gặp nơi đó có một đạo cao gầy linh lung bóng hình xinh đẹp tự nhiên trên da thịt nàng có màu đen mẩy rắn, dường như thiếp thân rắn giáp nhất bao vây lấy thân thể mềm mại cũng kéo dài tới ra huyễn chuyển đường cong dung nhan của nàng lánh đậm như lệ trên gương mặt đồng dạng có một chút mẩy rán hiện hiện cho người ta một loại yêu dị đến cực điểm mỹ cảm lúc này tại trong tay nàng nắm một thanh bích trúc thanh xà trượng chính ngăn cản đến từ khương thanh nga quang minh thương mang cái kia thần thánh mà tinh thuần quang minh tướng lực làm cho trên da thịt nàng vẻ rắn cũng hơi có chút dấu hiệu hòa tan nhưng nàng tự thân lại phản phất không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng chỉ là cái kia một đôi xanh đậm trong ánh mắt ẩn ẩn có hàn quang hiện lên ánh mắt của nàng cùng khương thanh nga cái kia đồng dạng lăng liệt ánh mắt đụng vào nhau trong chốc lát song phương không tự chủ được liền bị khơi dậy sắc cơ có năng lượng kinh khủng đông nhiên phun trào chờ một chút bất quá cũng là bị lý lạc bước nhanh lướt đến ngăn tại ở giữa. Hắn có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này ẩn thân trong bóng tối nữ tử yêu dị, ngạc nhiên thanh âm, trong phòng quanh quẩn đứng lên. Linh Tịnh Đường tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 1612, Lý Linh Tịnh tình báo chương 1612, Lý Linh Tịnh tình báo trong lầu gác, Lý Lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia từ trong bóng tối bạo lộ ra nữ tử, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là Lý Linh Tịnh. Ma Sư Vương, từ khi trước đây giới hạ vực từ biệt về sau, tính toán thời gian đã là có thời gian hơn 3 năm không thấy, kết quả lần này gặp lại, lại sẽ là tại Nam Phong thành trong láo trại. Cái này là thật là làm cho Lý Lạc cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, bây giờ Lý Linh Tịnh, cùng dĩ vãng cũng là có biến hóa cực lớn, trên da thịt nàng vảy rắn màu đen khiến cho lộ ra càng thêm yêu dị, trong hai con ngươi chạy xôi lạnh nhạt, sâm nhiên, tựa như như độc xà làm cho người không rét mà run. Trong cơ thể nàng trong lúc mơ hồ phun trào tướng lực, cũng là trở nên càng thêm âm trầm quý dị, trong đó tràn ngập làm cho người cảm thấy chẳng lành khí tức. Tựa như, hóa hình dị loại đồng dạng Lý Linh Tịnh ú ám ánh mắt nhìn qua Lý Lạc cái kia có chút chấn kinh nàng bây giờ biến hóa gương mặt, tầm mắt có chút rủ xuống, không hiểu cảm xúc tại tâm nãy chỗ sâu dần lên, sau đó bước chân chính là không nhịn được về sau lùi lại, liền muốn rút vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lý Lạc lại là vượt lên trước một bước tiến lên, xuê bàn tay ra bắt lại nàng cái kia có lấy vải rắn màu đen cổ tay, vào tay chỗ hoàn toàn lạnh léo, có ta ác, chẳng lành năng lượng vào tới, liền muốn đối với hắn tiến hành ăn mọn, ô nhiễm. Bất quá Lý Lạc cũng không để ý những lời ăn mọn, mà là nhìn qua Lý Linh Tịnh lạnh nhạt nghiên lệ gương mặt, hỏi, "Linh Tịnh đừng đi, ngươi bây giờ còn tốt chứ?" Lý Linh Tịnh đón ánh mắt của hắn, có thể bén nhạy cảm nhận được cái tia đáy mắt chỗ sâu ẩn chứa lo lắng cùng quan tâm, cái này làm cho nàng có chút căng cứng thân thể buông lòng xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Rất tốt." Nàng tránh thoát lý lạc bàn tay, lấy lòng bàn tay áp vào nhau, đem một sợi kia sợi tà ác chẳng lành năng lượng đều hấp thu trở về, sau đó nàng vừa rồi chậm rãi rút bàn tay về. "Không được đụng ta, sẽ bị ô nhiễm." Lý Linh Tịnh thản nhiên nói, "Nếu như vậy có thể để ngươi khôi phục đã từng mà nói, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, dù sao ta vẫn là rất kháng ô nhiễm." Linh Tịnh đột thị Ngươi thật không thử nghiệm một chút, thoát ly hình thái như vậy sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm biện pháp." Lý Lạc nói ra. Lý Linh Tịnh trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, nói, "Lý Lạc, đây là ta lựa chọn con đường, mặc dù trong đó có vô tận hắc ám cùng thống khổ, nhưng ta cũng không hối hận. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều thích hợp với minh. Nàng luôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, năm đó Tây Lăng thành cái kia tươi đẹp cầm kiếm Tây Lăng quý nữ, sớm đã tại ký ức chỗ sâu biến mất. Lý Lạc trong lòng thầm than một tiếng, Lý Linh Tịnh là một cái rất có chủ kiến tính cách, nàng chuyện quyết định bất kỳ người nào đều không thể thay biến. Hắn nhìn về phía hai nữ nói ra đều là người một nhà, trước tiên đem bảo cụ thu hồi đi. Hai nữ bầu không khí thoáng có chút dương cung bạc kiếm, hoặc là nói là một loại đối với lẫn nhau thật sâu cảnh giới, loại kia cảnh giới cũng không phải là bởi vì Lý Lạc quan hệ, mà là đơn thuần quang minh cùng hắc ám không hợp nhau. Nghĩ đến nếu không phải là Lý Lạc ở giữa điều hòa, hai nữ một khi gặp nhau, thế tất sẽ có một trận người chết ta sống sinh tử chi tranh. Thương Thanh Nga trong mắt sáng lăng lệ cùng Hàn ý đang dần dần biến mất. nàng biết Lý Linh Tịnh cùng Lý Lạc quan hệ không tầm thường, mà lại nó cũng từng đã giúp Lý Lạc vượt qua rất nhiều nan quan thật có lỗi, đây là trong cơ thể ta quang minh tướng lực tại phát hiện ác niệm chi khí bản năng phản ứng. Thương Thanh Nga thu hồi thánh hoàng tán, đối với Lý Linh Tịnh bình tĩnh nói. Lý Linh Tịnh khẽ bước cằm, nói, ta ở chỗ này một hồi lâu, nhìn các ngươi tình cảm rất tốt, liền không có lên tiếng quấy rầy, vốn là tính toán đợi các ngươi sau đó lại hiện thân nữa gặp nhau, nhưng không nghĩ tới cảm giác của các ngươi nhạy cảm như thế. lời vừa nói ra, Thương Thanh Nga cái kia nắm thánh hoàng tán tinh tế năm ngón tay chính là không nhịn được nắm chặt đứng lên, trong lòng có của nàng lấy một tia ngượng ngùng hiện hiện, nữ nhân này thật đúng là không bình thường, lại còn muốn ở chỗ này các loại sau đó nếu thực như thế, khương thanh nga cảm giác mình sẽ giết người diệt khẩu. bất quá những này ngượng ngùng cảm giác, cũng không hiện hiện khương thanh nga trên mặt, nàng thần sắc bình tĩnh như trước nói. về sau không nên nhìn không nên nghe đổ vặt, khuyên ngươi hay là thiếu nhìn thiếu nghe. lý linh tịnh dài nhỏ ngón tay trên bích trúc thanh xà trượng tùy ý kích thích, thản nhiên nói, ban đầu ở dưới hà vực, nên nhìn đều đã nhìn qua, bất quá ngươi nói cũng không sai, không có gì để mắt, chỉ là bị tình dục điều khiển hai bộ túi ra tại nhảm chán triền miên mà thôi. lý lạc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, linh tịnh đường thì thật đúng là hưng mãnh, những lời này cũng có thể tùy tiện nói. Xem ra nội tâm của nàng nhân loại tình cảm đã rất là mờ nhạt, bất quá hắn hay là tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, ta cùng Thanh Nga tỷ đó là thân thể, tâm linh còn có linh hồn giao hòa, không phải cái gọi là bị tình dục điều khiển với ra. Khục, Linh Tịnh đường tỷ, đừng nói những thứ này, ngươi đã đến nơi này, có đi xem vận của cô cô sao? Lý Lạc không thể không cưỡng ép mà cứng rắn chuyển đổi đề tài, bởi vì lại như thế trò chuyện xuống dưới, hắn cảm thấy Khương Thanh Nga sẽ bạo động, đến lúc đó Lý Linh Tịnh vỗ tay một cái chạy sạch sẽ, ngược lại là muốn lưu hắn lại bị kinh bị. Một bên cương thanh nga hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, trong lòng âm thầm nhắc tới. Được rồi, nàng chính là một cái trầm luận tại trong hắc ám đoạ lạc giả, không cần thiết cùng nàng tranh luận so đo. Mà nhắc lên Lý nhu vận, Lý Linh Tịnh cái kia mặt lạnh lùng trên má, có chút giận giận. Nếu như nói thế gian này, duy hai còn cẳng có thể ảnh hưởng nàng cảm xúc người, trừ Lý Lạc, vậy cũng chỉ có vị này xem nàng như mình gia thân cô cô. Ta trốn ở trong bóng tối, nhìn qua nàng đã lâu, giúp ta cảm tạ cái kia gọi là yêu yêu người. Mặc dù hắn xấu xí, nhưng cô cô cùng hắn cùng một chỗ, rất vui vẻ. Lý Linh Tịnh nhẹ nhàng nói ra. Lý Lạc im lặng, biêu thúc mặc dù mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua rất hung ác, nhưng cùng xấu cũng không dựng bên cạnh đi. Nói một chút ngươi tại sao phải tới đây đi. Khương Thanh Nga đi thẳng vào vấn đề, Lý Linh Tịnh sẽ xuất hiện tại Lạc Lam phủ lão trại, nhất định là có sự tình cực kỳ trọng yếu. Là đến nói cho các ngươi biết một chút tình báo. Lý Linh Tịnh nhìn qua Lý Lạc, hỏi, có cái gọi là Thẩm Kim Tiêu người, các ngươi biết nhau hả? Danh tự này vừa ra, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga sắc mặt đều là âm trầm xuống, người trước càng là cắn răng nói, tên chó chết này cùng chúng ta thù sâu như biển, mất quá trước đó tại Tiền Kinh Hắc, bị chúng ta chém giết. Lý Linh Tịnh lắc đầu, nói: Hắn không chết, về sau bị Hư Thiên Vương sống lại. Đồng thời hắn còn tiếp nhận từ các tà chủng bây giờ trở nên mạnh hơn, lần này hắn cũng trở về đến đại hạ. Lý Lạc, Thương Thanh Nga nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại, cái này thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dễ dùa, hai họa di ngàn năm, bị bọn hắn tự tay chém giết người, lại còn có thể sống thêm tới, cái này Hư Thiên Vương thật sự là ăn no rừng mỡ. Phục sinh liền sống lại đi, trước đó giết đến chưa hết giận, lần này vừa vặn lại để cho hắn thể nghiệm một lần cảm giác tử vong, ta cũng không tin, cái kia Hư Thiên Vương có thể lần lượt đem hắn phục sinh. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, nói: "Mà Khương Thanh Nga thì là hỏi, xem ra Quy Nhất hội là tại đại hạ có mặt khác kế người ta. Lúc này mới tăng thêm các ngươi đến đây, có thể có vương cảnh cường giả. Đại hạ trận này gì hay, năm đó chính là do Quy Nhất hội cấu kết bắt thủ Hắc Ma Vương dẫn dắt, bây giờ Thẩm Kim Tiêu cùng Lý Linh Tịnh xuất hiện, cũng nói Quy Nhất hội bắt đầu đem càng nhiều ánh mắt quan tới đại hạ. Quy Nhất hội vương cảnh cường giả, phần lớn đều bị Học phụ Liên Minh sở kiên chế, tạm thời còn chưa từng chạy đến, bất quá đại hạ nơi này bọn hắn cực kỳ cho thị, có lẽ nơi này sẽ xuất hiện một trận đại biến." Lý Linh Tịnh nói ra, Lý lạc cao mày, hơi nghi hoặc một chút nói, cái kêu bát thủ hắc ma vương đường đường tam quan vương đỉnh phong đối với đại hạ mảnh này đất nghèo chăm chỉ không ngừng, bây giờ ngay cả quý nhất hội cũng tại bắn ra lực lượng, đây là vì cái gì? Lý Linh Tịnh nhìn hắn một cái, ngươi đã có một chút suy đoán, mà suy đoán của ngươi cũng rất đúng, cái này đại hạ, đích thật là có hấp dẫn bọn hắn đổ vỡ, hoặc là nói, bọn hắn ở chỗ này tìm một người, tìm một người. Lý lạc ánh mắt ngưng tụ, người này đến từ trong truyền thuyết vô tướng thánh tông, hắn là cuối cùng một đời vô tướng lục tử, đồng thời hắn người mang nguyên thủy trùng, tự thân có đan thánh tên. Nói đến chỗ này, Lý Linh tịnh ánh mắt dừng lại tại Lý Lạc dần dần khiếp sợ trên mặt, bổ sung một câu. Mà vô tướng Thánh Tông vạn tướng Kim Đan, liền do mỗi một thời đại đàn thánh, luyện chế mà thành. Thật đơn giản hai câu nói, lại giống như là tại Lý Lạc trong đầu nhấc lên lôi đình anh Minh, dẫn tới hắn toàn thân đột nhiên run dậy đứng lên. Phần tình báo này, quá trọng hiếu.